chương bảy trăm linh bốn đột phá bát dài cao đoạn thời gian không gian áo nghĩa nhập môn chương bảy trăm linh bốn đột phá bát dài cao đoạn thời gian không gian áo nghĩa nhập môn vô tướng các tầng cao nhất các chủ vừa vừa về đến liền thấy chờ đợi một bên cựu hộ pháp một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi có việc liền nói các chủ một bên pha trà vừa nói cựu hộ pháp nói các chủ lấy thiếu các chủ thiên phú tôn giả cảnh lại tiếp xúc thời không c ụ địa nói không chừng có thể một lần hành động đem thời không áo nghĩa đều nhập môn đâu hiện tại hắn mới bát dài hiệu quả chỉ sợ không có tốt như vậy đi ta làm sao không biết các chủ cũng có chút bất đắc dĩ nguyên bản hắn cũng là nghĩ lấy chờ tô hồng đột phá tôn giả cảnh về sau lại để cho cảm giác nộ thời không cổ b ị a nhưng bây giờ c h ư thiên đại chiến sắp đến không có thời gian chờ đợi thêm nữa dù là tô hồng bởi vì cảnh giới nguyên nhân dẫn đến thời không cổ b ị a hiệu quả không có tốt như vậy vậy cũng không có cách nào đừng nhìn vô tướng các hiện tại là thế lực khắp nơi lôi kéo bánh trái thơ ngon nhưng những cái kia đ ỉ n h cấp thế lực nhất là thiên thần tam tộc những thứ này lấy bá đạo thủ đoạn nổi danh chủng tộc một khi phát hiện vô tướng các không vì bọn hắn sử dụng cho dù không trở mặt tại chỗ đến tiếp sau cũng khẳng định sẽ có tính nhắm vào vô tướng các biện pháp thế c ủ a hôm nay cũng không so lúc trước trước kia vô tướng các cùng huyết minh chờ bốn đại thế lực có thể xưng bá vô tận thú vực một mặt là vô tận thú vực thuộc về hỗn loạn khu vực một phương diện thì là chư thiên vạn tộc lẫn nhau đều có chỗ kiên kỵ nhưng bây giờ chư thiên đại chiến b u ô n g xuống những cái kia cường tộc có thể sẽ không còn có cố kỵ nhiều như vậy đại chiến một khi khai hỏa hắn không có khả năng bao giờ cũng bảo vệ tô hồng luôn có không đủ sức thời điểm lúc này làm cho tô hồng biến cường một điểm là một điểm huống chi lấy vô tướng các chủ đối tô hồng thiên phú hiểu rõ cho dù tô hồng bởi vì cảnh giới nguyên nhân tiếp xúc thời không cổ bia sau áo nghĩa đề thằng cũng không rõ rệt chờ hắn đột phá tôn giả cảnh về sau sớm muộn cũng là có thể đem thời không áo nghĩa triệt để nắm giữ trên một điểm này các chủ đối tô hồng rất có lòng tin đừng suy nghĩ nhiều đi gần đoạn thời gian thu thập tình báo đều lấy ra phân tích một chút nhất là thiên thần tam tộc độc tính các chủ mở miệng cựu hộ pháp gật gật đầu cấp tốc đi đem tình báo chuyển đến tính cả cái khác tại trong các hộ pháp cùng nhau phân tích ra lòng đất động việt tô hồng rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái đi vào trải rộng vết rách thời không cổ bia trước Cũng không biết còn có thể cảm nộ mấy lần được làm tốt bạn toàn chuẩn bị lại cảm nộ nếu không thì lãng phí muốn đến nơi này tô hồng không có vội vã cảm nộ mà chính là lật lên xem nhân tộc võ thần lưu lại mấy cái bản sách cổ những thứ này sách cổ phía trên ghi lại nhân tộc võ thần phong vương lúc đ ố i thời không áo nghĩa lý giải nhìn một chút tô hồng liền triệt để đầu nhập trong đó quên đi thời gian không biết đi qua bao lâu tô hồng như có điều suy nghĩ để xuống mấy bản này sách cổ phục bản tổng kết thật lâu hắn mới mở ra hệ thống mặt bảng áo nghĩa không gian áo nghĩa hình thức ban đầu sáu mươi thời gian áo nghĩa hình thức ban đầu sáu mươi cái này mấy môn sách cổ p h í a trên chỗ ghi lại kinh nghiệm để áo nghĩa phân biệt tăng lên mười đây chỉ là lần này đọc qua tăng lên sách cổ p h í a trên đối thời không áo nghĩa ghi lại kinh nghiệm rất nhiều chỉ là đằng sau tô hồng thực sự xem không hiểu hẳn thấy mấy bản này sách cổ chỗ ghi lại kinh nghiệm chỉ ít tại tôn giả cảnh thì mới có thể triệt để hiểu rõ lại đem cảnh giới tăng lên trước bao nhiêu đều có chút trợ giúp tô hồng cấp tốc đem một ước điểm võ đạo giá trị hết thẻ thêm tại khí huyết phía trên theo vô số cố nhiệt lưu tại thể nội h i lên trong chốc lát tô hồng toàn thân chấn động c ù n bạo huyết khí theo bên ngoài thân chẳng ra bao phủ toàn bộ động v ệ t liếc nhìn lại huyện động này dường như hóa thành một đại dương đỏng ầ u tô hồng trái tim nhảy lên âm thanh như sấm nổ tại động h u y ệ t bên trong quanh quần mà lên hắn bên ngoài thân da thịt đầu tiên là đỏ bừng tiếp lấy cháy đen sau đó như từng khối toái phiến giống như chóc r a thời gian chậm rãi trôi qua thẳng đến một đoạn thời khắc lúc tô hồng trái tim tiếng như chống trận giống như kịch liệt v ă n g lên toàn thân uy thế bắt đầu liên tục tăng lên cùng lúc đó một cỗ vô hình khí thế lấy tô hồng làm trung tâm hướng bốn phía bao phủ mà đi trên vách tường ảnh đến trong n g á y mắt phai mở liên đối lấy vách tường tại cái này khí thế tàn phá bừa bài dưới đều hiện lên ra đến không hết vết rách động v i ệ t đ ỉ n h bộ kịch liệt rung động đến không hết cho đuổi vừa hạ x u ố n g dưới liền bị khí thế bao phủ đạt được chỗ bay loạn động tính này đại biểu cho tô hồng khí huyết cảnh giới đã đột phá bắt dài cao đoạn mà cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu hắn võ đạo giá trị vẫn mười phần x ú c túc không biết đi qua bao lâu làm hết thể bình tĩnh lại thời điểm ngồi xếp bằng tô hồng cả người đã thành một cái huyết nhân hắn ngồi xếp bằng mặt đất phụ cận máu tươi đem mặt đất đều c h á n g n ộ n thành màuọ sầm tô hồng mở mắt ra theo tâm nghiệm nhất động thủy linh khí cọ rửa toàn thân lại dùng hỏa linh khí hong khô toàn thân cũng đem trên vách tường ánh đến một lần nữa n h a n h nhóm hắn mới nhìn hướng hệ thống mặt b ả n g khí huyết 71.6 vạn thăng lên 20 vạn điểm khí huyết 60 vạn điểm chính là bát giai cao đoạn mà hắn lần này để thăng còn ngoài định mức vượt ra khỏi dòng d ã 11.6 vạn đạt tới cựu giai cần dòng d ã 100 vạn điểm khí huyết lúc này tô hồng cách cách cựu giai cũng chỉ kém 28. 4 vạn điểm khí huyết tuy ý đội tính một chút cũng chính là gần một năm ư c võ đạo giá trị là hắn có thể đột phá đến tôn giả cảnh tô hồng trong lòng có chút hưng phấn chỉ đ ợ i chư thiên đại chiến đánh tới không cần bao lâu thời gian là hắn có thể đột phá t ô n giả mười chín tuổi tôn giả tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ánh mắt quét qua thời không cổ nghĩa tô hồng rất nhanh để xuống hưng phấn trong lòng hiện tại hết thể chuẩn bị thỏa đáng có thể bắt đầu cảm lộ thời không áo nghĩa không biết cái này thời không cổ nghĩa còn có thể cảm lộ bao lâu tốt nhất làm cho ta thời không áo nghĩa theo hình thức ban đầu triệt để nhập môn cứ như vậy ta đánh giết tôn giả thì càng thêm dễ dàng làm đan minh du tẩu vô tận thú bực cũng có thể tạo được càng lớn tác dụng muốn đến nơi này tô hồng không có do dự nữa triệt để chạy không đại não hết sức chăm chú cảm ngộ trên đó thời không áo nghĩa vẹn vẹn mấy giây sau tô hồng cảm giác chính mình ý thức dường như thoát ly thân thể trôi hướng thời không cổ đ ị a làm hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc phát hiện mình chính đưa thân vào một mảnh từ thời không áo nghĩa hình thành hải dương bên trong dòng nước cọ rửa ý thức của hắn mỗi một trong nháy mắt tiếp xúc đều bị tô hồng đối thời không áo nghĩa sinh ra một số cảm ngộ mới hắn thân thể buông lỏng phiêu phủ ở phía trên đại dương triệt để đắm chìm trong đó không biết đi qua bao lâu nương theo lấy mấy đạo rất nhỏ tiếng vỡ vụt tô hồng mở mắt ra phát hiện thời không cổ bia phía trên lại mới thêm đến đạo vết nứt cả khối cổ bia cơ hồ muốn một phân thành hai cổ bia phía trên tràn lan ra thời không áo nghĩa cũng so trước kia yếu rất nhiều nhiều nhất một lần nữa cổ bia liền muốn triệt để nát đây là tô hồng trực giác hắn mở ra hệ thống mặt bảng mặt lộ vẻ một v ẻ kinh hỉ áo nghĩa không gian áo nghĩa hình thức ban đầu chín mươi thời gian áo nghĩa hình thức ban đầu chín mươi vừa mới một lần c ả n lộ vậy mà để hắn áo nghĩa phân biệt tăng lên ba mươi hiệu quả có thể nói rõ rệt tới cực điểm vừa tốt một lần cuối cùng đầy đủ ta đem thời không áo nghĩa nhập môn nghỉ ngơi một hồi tô hồng tinh thần sung mãn cấp tốc bắt đầu lần thứ hai cảm lộ làm hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc quay một tiếng thời không cổ bia phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh â m theo vết nước lan tràn trầm trọng cổ bia sụp đổ đồng thời vỡ vụn ra cẩn trọng hòn đá hướng xếp bằng ở ngay phía trước tô hồng đập tới tô hồng mở mắt ra trong nháy mắt thời gian trong nháy mắt đỉnh trệ rơi xuống hòn đá đỉnh trệ ở giữa không trung trên vách tường chập chờn ánh đến trong nháy mắt dừng lại chỉ có tô hồng chập dãy từ dưới đất đứng lên thân mắt nhìn đỉnh trệ tại đỉnh đầu mấy tấc hòn đá hắn thân ảnh không có dấu hiệu nào biến mất sau một khắc thời gian khôi phục ầm ầm hòn đá nện rơi trên mặt đất chuyển ra trầm m u ợ n v ă n đ ậ u á n h đến một lần nữa c h ậ m trợn mở ra hệ thống mặt bảng d ư ơ n g mắt nhìn lên áo nghĩa không gian áo nghĩa nhập môn một thời gian áo nghĩa nhập môn một xong rồi t ô hồng dỗi lưng một cái mặt mũi tràn đầy p h ấ n chấn chương bảy trăm lẻ năm cái này nhập môn áo nghĩa l i n h b ự c chương bảy trăm lẻ năm cái này nhập môn áo nghĩa l i n h b ự c vô tướng các tầng cao nhất các chủ đang ngồi trên đế nhìn trước mắt bản cắt tự hỏi đúng lúc này hắn đột nhiên ánh mắt nhất động giữ mắt hướng phía trước nhìn lại chỉ thấy hư không bị xé nước ra tô hồng thân ảnh từ đó hiện hiện không tệ các chủ k h ẽ gật đầu ngươi không gian áo nghĩa rõ ràng so trước đó mạnh không ít cái này không gian xa so trước đó ổn định a đang nói các chủ liền nhìn đến tô hồng theo trong hư không đi ra mà phía sau hắn vốn nên lập tức khép kín hư không lại căn bản không có mảy may tiêu tán tư thế theo tô hồng tâm niệm nhất động hư không cấp tốc ổn định lại hóa thành ổn định không gian chủ động cái này các chủ rõ ràng sửng sốt một chút đột nhiên đứng người lên trong vui mừng xen lẫn kinh hai nói ngươi không gian áo nghĩa đã nhập môn Ừ. tô hồng gật đầu nói thời gian áo nghĩa cũng nhập môn a các chủ mỹ mắt run lên mặt mũi tràn đầy hoảng hốt hắn nhớ đến thời không cổ b i a nhiều lắm là lại cảm n ộ hai lần tả hữu liền sẽ triệt để vỡ vụ tô hồng có thể đem không gian áo nghĩa nhập môn đã viễn siêu hắn mong muốn kết quả ngươi nói cho ta biết thời gian áo nghĩa vậy mà cũng nhập môn chẳng lẽ lại là chính mình đối thời không cổ bia còn thừa số lần tính ra sai rồi thời không cổ bia ngươi cảm n ộ mấy lần mới vỡ vụ các chủ nhịn không được hỏi hai lần các chủ chân mặc một hồi các chủ phức tạp cười một tiếng hắn sắp thực tính ra sai một chút chỉ bất quá không phải đối thời không cổ b ị a số lần tính ra sai lầm mà chính là đối tô hồng tiên phú tính ra sai lầm còn không có đột phá tôn giả đâu liền đem áo nghĩa nhập môn còn không chỉ một loại áo nghĩa mà lại hai loại áo nghĩa vẫn là thời gian không gian loại này đ ỉ n h cấp áo nghĩa các chủ cảm thán một tiếng làm có thể lĩnh n g ộ không gian áo nghĩa võ giả ngộ tính của hắn tuyệt đối tính toán là yêu nghiệt cấp độ có thể cho dù là hắn trước kia cũng dùng vài chục lần thời không cổ n g a mới miễn cưỡng nắm giữ không gian áo nghĩa đối thời gian áo nghĩa thì hoàn toàn là không hiểu ra sao loại này số liệu tại bọn hắn mạch này truyền thừa bên trong đã thuộc về tuyệt đối người nổi bật đủ để đứng vào lịch sử trước ba nhưng tại tô hồng thiên phú trước mặt đây hết thể thì lộ ra thường thường không có gì lạ không có bất kỳ cái gì điểm sáng các chủ áo nghĩa l à như thế nào phân chia tô hồng mở miệng đây là hắn tìm đến các chủ mục đích áo nghĩa cũng có cảnh giới câu chuyện các chủ mở miệng nói đồng dạng chia làm nhập môn tinh thông tiểu thành đại thành hoa mỹ tổng cộng năm cái cảnh giới chỉ bất quá cái này mỗi cái cảnh giới ở giữa để thang độ khó khăn có thể nói là nhất cảnh nhất trọng tiên áo nghĩa có thể sinh ra hiệu quả cũng là ngày đêm khác biệt hoàn toàn không phải võ k ỹ thần thùng có thể sánh được trừ cái đó ra làm áo nghĩa cảnh giới đạt tới tiểu thành lúc có thể nắm giữ áo nghĩa lĩnh vực nắm giữ lĩnh vực võ giả c ũ n g không có nắm giữ võ giả hoàn toàn là hai khái niệm lĩnh vực tô hồng h i ể u kỳ muốn kiến thức một chút khác biệt áo nghĩa sẽ diễn sinh ra khác biệt lĩnh vực lĩnh vực hiệu quả cũng sẽ có điều khác biệt thì như không gian của ta áo nghĩa diễn sinh ra chính là không gian lĩnh vực nhìn kỹ theo các chủ tâm niệm nhất động tô hồng bén n h ả phát giác xung quanh vài trăm mét không gian phát sinh một loại biến hoa kỳ diệu người bây giờ thử một chút có thể hay không xé rách không gian các chủ cười tủm tìm nói tô hồng thử một cái hoảng hốt phát hiện xung quanh không gian giờ phút này dường như cứng rắn đến cực hạn hắn căn bản vô pháp dung chuyển m ả y may từ khi nắm giữ không gian áo nghĩa về sau hắn còn chưa bao giờ qua loại cảm giác này lúc này các chủ đưa tay hơi hơi một nắm trong chốc lát tô hồng liền cảm giác được xung quanh không gian tựa như trong nháy mắt rút nhỏ trong lĩnh vực chỗ có không gian đều tại hướng hắn để ép mà đến mặc cho hắn làm sao phản kháng đều không làm nên chuyện gì một loại toàn thân lâm vào đầm lầy bên trong cảm giác bất lực từ thế mà sinh sau một khắc tiện tay các chủ bông tay tô hồng mới theo loại cảm giác này bên trong chậm tới toàn thân đã là mồ hôi đầm địa đây chỉ là không gian lĩnh vực một loại rượu rụ các chủ chắp hai tay sau lưng nói nói một cách đơn giản lĩnh vực tựa như là một loại tăng phúc khí tại lĩnh vực phạm vi bên trong không gian của ta áo nghĩa chỗ có hiệu quả đều sẽ bị tăng phúc mấy lần thậm chí mười mấy lần cụ thể tăng phúc bao nhiêu thì quyết định bởi tại lĩnh vực m ạ n h yếu đối trưởng n ắ m áo nghĩa lĩnh vực võ giả mà nói trong chiến đấu lĩnh vực va chạm là một cái cực kỳ quan trọng điểm nếu là áo nghĩa lĩnh vực không bằng người khác vậy liền sẽ khắp nơi bị quản chế tiên, tiên thi ở thế、yếu. trái lại thì có thể chiếm cứ rất đại ưu thế một bên nói các chủ một bên dỗi ra ngón tay không gian tại đầu ngón tay hắn giống như mặt hồ đồng dạng bị hắn tùy ý gậy cắt chém c h u y ể n r ờ i vòng xoáy chờ hết t h ể dính đến không gian thủ đoạn hạ bút thành văn tô hồng nhìn đến tâm trí hướng về triệt để mê mẩn một lát sau các chủ đóng lại lĩnh vực cười nói ngươi một khi áo nghĩa cảnh giới đạt tới tiểu thành nắm giữ áo nghĩa lĩnh vực lĩnh vực tiên thiên liền muốn so những người khác mạnh hơn rất nhiều dù sao ngươi nắm giữ lấy xong áo nghĩa hơn nữa còn là thời gian không gian hai loại đỉnh cấp áo nghĩa tại lĩnh vực va chạm lúc thiên thiên liền có thể chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối tô hồng mặt lộ vẻ hưng phấn hắn bây giờ áo nghĩa đã nhập môn khoảng cách tiểu thành trung gian cũng liền kém lấy một cái tinh thông cảnh giới mà t ô i không phải rất xa á lúc này các chủ dường như nhìn thấu tô hồng ý nghĩ hắn cười nói ngươi có phải hay không cảm thấy áo nghĩa đạt tới tiểu thành không phải việc khó gì tô hồng xứng sở các chủ chậm rãi nói ra vừa mới ta nói qua áo nghĩa cảnh giới đệ thắng m u ộ n tỷ võ kỹ thần thông khó khăn vô số lần đây không phải q u y ế t đại mà chính là sự thật nhìn chung chư thiên vạn tộc bao quát nhân tộc tất cả phong vướng cảnh cường giả áo nghĩa đạt tới tiểu thành cảnh giới cũng là mười không còn một trong đó bao quát n h â n tộc gần trăm năm nay thiên phú tối cường tề thiên l u n g trước đây tề thiên thành chiến dịch lúc ta cố ý quan sát qua tề thiên l u n g kiếm chi áo nghĩa trước mắt cũng mới đạt tới tinh thông cảnh giới bất quá l â y thiên tư của hắn một khi nắm giữ lĩnh vực nhân tộc một đám phong vương đoán chừng chỉ có kiếm vương n i ệ m vương bọn người có thể vượt qua hắn khó như vậy tô hồng gãi đầu một cái độ khó khăn so hắn tưởng tượng đến phải lớn hơn nhiều a cái k i a như thế xem ra các chủ thực lực cho dù chư thiên phong vương bên trong cũng thuộc về phi thường cường đại rồi đương nhiên khó áo nghĩa tầm quan trọng thế nhưng là vượt ngang phong vương vô địch hái cảnh đến mức cái kia thiên địa phát t ắ c chỉ sợ đến đạt tới vô địch cao đoạn mới có tư cách tiếp xúc đến đi gặp tô hồng nhìn lấy chính mình các chủ cười nói ta sớm đã đạt tới phong vương cực h ạ không gian áo nghĩa cũng đã tiểu thành nhiều năm không phải ta khoét hoang chư thiên phong vương bên trong cũng có thể đánh với ta một trận cũng không nhiều tô hồng nghĩ nghĩ lại hỏi vô tận thú vực bốn đại thế lực phong vương cảnh chẳng lẽ lại cũng giống như ngài cường đại như vậy đó cũng không phải các chủ lắc đầu chỉ có vô đạo xem quan chủ thực lực cùng ta không kém bao nhiêu phúc thiên điện, điện chủ chính là phong vương cao đoạn huyết minh minh c h ụ t thì là vừa đột phá phong vương cao đoạn không lâu tô hồng hiểu rõ trách không được tại thời không thâm v i ế n lúc ngài nỗ lực động thủ lúc cái kia huyết minh minh c h ụ t thì lập tức sợ cái này là một mặt nguyên nhân huyết minh trên giới thì là một đám xem kỷ luật như không không quan tâm cương thường luân lý tên đ i ê n nhận sợ cũng chẳng qua là cảm thấy không cần thiết cùng ta phát sinh xung đột mà thôi các chủ tựa hầu nghĩ tới điều gì mặt lộ vẻ nghiêm túc nói trong khoảng thời gian này vô tận thú vực tin đồn nói ôn dương thần tôn vô cùng có khả năng cũng là tử trong tay ngươi thi tước cũng là huyết minh cố ý tiết lộ ra ngoài huyết minh minh chủ đoán chừng cảm thấy ôn dương cũng là t ử tại trên tay của ngươi ngươi phải cẩn thận huyết minh biết tô hồng gật gật đầu theo ôn dương liền có thể nhìn ra huyết minh là một đám như thế nào mặt hàng bị loại này không có điểm mấu chốt người để mắt tới phiền váy nhất rất nhanh tô hồng hỏi tới tìm các chủ mục đích thứ hai các chủ ta bây giờ không gian áo nghĩa đã nhập môn ngài có cái gì áo nghĩa võ học có thể dạy ta chương bảy trăm linh sáu thực lực tăng nhiều không gian lưu đày không gian na di mở làm chương bảy trăm linh sáu thực lực tăng nhiều không gian lưu đày không gian na z i mở làm áo nghĩa võ học gặp tô hồng hỏi cái này các chủ trầm ngâm một lát nói ra áo nghĩa võ học không giống với võ ký thần thông bởi vì cho dù là giống nhau áo nghĩa người khác nhau tại lý giải lên đều là khác biệt mà lại nếu như dùng trò chơi hóa thuật ngữ t ô i nói võ ký thần thông càng giống là tuyệt chiêu mà áo nghĩa lại giống như là người thêm ra tới một cánh tay tùy tâm vận dụng là đủ không muốn câu n ệ tại tuyệt chiêu phạm chủ muốn làm sao vận dụng thì làm sao vận dụng mở ra mạch suy nghĩ là trọng yếu nhất đương nhiên áo nghĩa tuyệt chiêu cũng có nhưng lấy ngươi bây giờ cảnh giới cùng thiên p h ta đề nghị ngươi tự sáng tạo chỉ có tự sáng tạo ra mới là thích hợp nhất chính mình tô hồng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu các chủ đoạn văn này cùng lúc trước bà vương thể chuyển thừa lúc lời nói rất tương tự làm cảnh giới đề cao đối võ đạo lý giải dần dần làm sâu sắc s á c thực chỉ có tự sáng tạo mới lớn nhất phù hợp chính mình giống như là không gian áo nghĩa chính hắn suy nghĩ ra được không gian cắt chém vận dụng t h ì thuận buồn x u ô i gió minh mạch mấy ngày nay c h í n h ta thật tốt suy nghĩ một chút tô hồng gật đầu sau đó hỏi thăm về tình báo trọng điểm hỏi lý kiếm tâm đám người động tĩnh cùng biểu hiện bọn này phong vương hậu nhân trước mắt không có bất kỳ cái gì dị thường mà lại mười phần phát triển nhất là lý kiếm tâm cùng tạ vô quy cùng cổ thiên phong b ọ n người đều tại đem hết khả năng đánh giết dã ngoại gặp địch đối với võ giả đồng thời các chủ cũng biểu thị hắn đã đem vô tướng các chủ tính chung sau tình báo sàng chọn đưa ra bên trong đối với n h â n tộc có trợ giúp tình báo đều đã bí mật lan truyền cho n h â n tộc các đại thành trì bất quá bởi vì là phản đồ tồn tại hắn cũng không có cho thấy đây là vô tướng các chuyển gia tuy nhiên dạng này tin tức tính chân thực còn chờ cân nhắc nhưng ít ra để dân tộc thành trì đưa đến nhất định để phòng tri tâm đừng nhìn chư thiên đại chiến còn chưa triệt để khai hỏa nhưng theo thời gian tới gần các phương kỳ thực đã quần quần xuống ẩm ngoài ý muốn đã bạo phát qua nhiều lần tiểu quy mô b a chạm núi thuốc súng đã càng nồng đậm người có ý nghĩ gì đan binh hành động tại sắp hôn chiến vô tận thú vực thế nhưng là rất nguy hiểm gặp tô hồng chủ động hỏi thăm tình báo các chủ hỏi ngược lại ngay vậy tô hồng suy nghĩ lên đầu tiên vừa đem thời không hai môn áo nghĩa nhập môn hắn khẳng định còn muốn nghiên cứu mấy ngày mới được trừ cái đó ra võ đạo chân kinh cùng thiên huyền đoán thể pháp loại này tăng cường thực lực cũng chỉ có thể là tu luyện một chút nghĩ, nghĩ. t ô hồng nói ra ta còn muốn bê quan mấy ngày giúp ta chú ý một chút thiên thần tam tộc tin tức cùng bọn hắn các đại thành trì thực lực phân bố tình huống trọng điểm tuyển ra những cái kia không có phong vương cảnh trấn giữ thành trì còn có giúp ta điều tra một chút thiên hoàng độc tĩnh hắn nói một hơi tốt nhiều nhu cầu các chủ nghe được l â y người này làm sao càng nghe càng không thích hợp a ngươi cũng không phải là muốn ẩ n nút t i ế n thiên thần tam tộc thành trì a các chủ nhịn không được hỏi đúng a t ô hồng gật đầu hắn là căn bản không nghĩ tới giống lý kiếm tâm bọn người một dạng khoảng chừng giã ngoại chặn giết địch đối với võ giả bởi vì lúc này bào quá thấp võ đạo giá trị căn bản là không có bao nhiêu hắn trướng mắt muốn làm vậy liền làm lớn sơ giai võ giả giết quá nhiều đối với cục diện chiến đấu cũng không được tính quyết định ảnh hưởng muốn giết cứ giết tôn giả ẩn n út tiến thủ địch thành trì gây sự đây là tô hồng suy nghĩ liên tục quyết định bằng hắn bây giờ thực lực đối kháng phong vương còn làm không được cho nên muốn đem có phong vương thành trì sàng trọn rơi đến mức tôn giả còn thật không phải tô hồng phép lối hắn hiện tại khí huyết cảnh giới cũng đạt tới bắt giai cao đoạn bình thường tôn giả căn bản không phải là đối thủ của hắn mà lại dựa vào thiên huyết thiên diện ẩn nạt tính chỉ cần không phải loại kia bị rất nhiều tôn giả vây công cực đoan tình huống không nói có đánh hay không qua được hắn c h í ít đào tẩu khẳng định là không có vấn đề đã như vậy vậy tại sao mặc kệ tô hồng sờ lên cái cảm các chủ trong các loại kia dùng để nổ tung công thành linh tinh có bao nhiêu chuẩn bị cho ta một số c h ứ sao các chủ mỹ mắt run lên chuẩn bị không có vấn đề nhưng ta nhắc nhở tiểu tử n g ư ơ i một câu tuyệt đối đừng chơi thoát nếu như cảm giác không thích hợp nhớ đến sớm cho ta truyền tin tức hắn thật cảm thấy tô hồng lá gan rất lớn mất quá thiên tài không trải qua mưa gió lại như thế nào trưởng thành bởi vậy các chủ cũng không có ý phản đối chí ít tô hồng không có chọn có p h o n g vương chỗ thành trì hắn vẫn là nghĩ biện pháp bảo vệ phía trên một bảo vệ trong lòng ta biết rõ tô hồng nhẹ gật đầu các chủ là có thể bảo vệ hắn nhưng là một khi xuất thủ cứu hắn phiền phức cũng không nhỏ sơ ý một chút đem đem vô tướng các cụ cho kéo xuống nước không phải bạn bất đắc dĩ tình huống hắn chắc chắn sẽ không tìm các chủ giúp đỡ được vậy ngươi tu luyện đi ta sẽ chú ý ngươi cần tình báo còn có cái này thiên hoàng tiểu tử ngươi điểm ấy cùng ta rất giống đều là có thủ tất báo chủ các chủ cười cười đó là đương nhiên có thủ đương nhiên muốn báo tô hồng thản nhiên nói lão sư cùng sư công giúp hắn nhiều như vậy cái này thiên hoàng hắn nếu là có cơ hội giết vậy khẳng định là sẽ không bỏ qua về đến lòng đất đ ộ c g việt bên này không gian lớn tu luyện so sánh thông thoái tô hồng cũng lười đ ổ i chỗ rất nhanh hắn bắt đầu chắc thí lên nhập môn cảnh giới thời không áo nghĩa sau một lát tô hồng ra kết luận vô luận là thi triển số lần vẫn là hiệu quả toàn phương diện đều có tăng lên rất nhiều thời gian áo nghĩa gia tốc đã đạt tới một năm lần cái này đã không thể k i n h thưởng dù là thiên phú giống nhau tô hồng tu luyện một ngày vẫn có thể bù đắp được người khác một ngày rưỡi mà lại trên đời này còn có người tiên phú có thể cùng hắn so sao thực tế tương đối trên lệch sẽ chỉ càng thêm rõ ràng mà lại theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn mà không gian áo nghĩa phạm vi cũng so trước đó muốn rõ ràng đại một chút xé rách không gian càng thêm dễ dàng tại không gian vết n ư ớ c bên trong đợi đến càng lâu thậm chí hắn cũng đã có thể như các chủ đồng d ạ n g xây dựng ổn định không gian trùng động chỉ là duy trì không được bao lâu rất nhanh tô hồng đối với mình thi triển thời gian gia tốc một bên nhớ lại các chủ vừa mới mở ra không gian lĩnh vực lúc đối áo nghĩa diệu dụng một bên chính mình nghiên cứu lên tiếp xuống trong một đoạn thời gian tô hồng triệt để vùi đầu vào tu luyện bên trong làm áo nghĩa nghiên cứu mệt mỏi hắn liền bắt đầu tu luyện đấu chiến chân kinh cùng thiên huyền đoán thể pháp cái này hai môn đặc thù loại hình huyền công đều có thể trong khoảng thời gian ngắn rõ rệt để thăng chiến l ự c nhất là đấu chiến chân kinh bây giờ tăng phúc có một năm lần nếu là có thể tu luyện tới đệ nhị t ầ n g thời gian ngắn bạo phát có thể tăng lên tới trọn vẹn hai lần lấy hắn bây giờ thực lực lại vượt lên hai lần bình thường tôn giả đã không thể nào là đối thủ của hắn bảy ngày sau ngồi xếp bằng tu luyện tô hồng từ từ mở mắt hắn đứng người lên nắm chặt lại quyền trong mắt lõe lên một đạo t i n mang bảy ngày thời gian hắn đem thiên huyền đoán thể pháp tu luyện đến đệ nhị t ầ n g lực lượng lại tăng lên ba trăm ba cân mà đấu chiến c h â n kinh cũng bị hắn tu luyện đến đệ nhị t ầ n g một khi mở ra đã có hai lần tăng p h ú c bất quá đấu chiến c h â n kinh cũng chỉ có hai tầng đến tiếp sau lại muốn tăng lên thì cần muốn chính hắn thôi diễn mà đ ố i hai môn áo nghĩa vận dụng lên tô hồng trọng tâm đặt ở không gian áo nghĩa phía trên bảy ngày thời gian hắn suy nghĩ ra được hai cái phương thức vận dụng không gian lưu đ ẩ y hiệu quả đơn giản thú bạo bất ngờ thi phát triển không gian vết đức trực tiếp đem địch nhân hút vào trong đó bị không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi đ ồ lại lại một, một cái khác phương thức vật dụng thì là không gian nazi hiệu quả là sử dụng không gian áo nghĩa cưỡng ép đem người nào đó hoặc đồ vật chuyển rời đến chỉ định vị trí đương nhiên cái này vẹn vẹn cực hạn tại hắn không r a n áo nghĩa phạm vi bên trong so với chuyển rời đồ vật đối với người sử dụng tiêu hao đối lập sẽ lớn rất nhiều bất quá cái này trong chiến đấu có thể nói là thần kỹ nhất là những cái kia am hiểu cự ly xa tác chiến bị tô hồng cưỡng ép chuyển rời đến trước người lấy hắn nhục thân cường độ một khi cẩn thận địch nhân là kết cục gì tự nhiên không cần nói cũng biết cũng tương tự có thể trái lại sử dụng tỉ như bị vây công lúc cưỡng ép đem một số địch nhân chuyển rời đến nơi xa vẹn vẹn lưu lại một địch nhân tạm thời hình thành một vê một cục diện các chủ nói không giả chính mình suy nghĩ ra được sử dụng thứ nhất thuận buồm xuôi gió tô hồng nghĩ đến vô địch huyền công tuy nhiên tại phong vương điện lúc lao sư đã đem tôi h diễn đi ra đệ c ử u tầng vô địch huyền công dạy cho hắn nhưng tô hồng hiện tại lên một chút tự sáng tạo huyền công suy nghĩ vô địch huyền công tuy tốt nhưng lại không phải thích hợp cho hắn nhất hắn cần phải lấy bá vương thể làm trung tâm tự sáng tạo ra một bản chuyên môn tu luyện huyền công lúc này mới có thể đem chiến lược cực hạnh ó a đột phá tôn giả sau tìm cơ hội lại tự sáng tạo huyền công đi thời gian thật không đủ dùng tô hồng đang nghĩ ngợi các chủ đi tới trong tay nắm một cái ngọc giản tin tức người muốn đều ở nơi này lúc đó hoàng vừa tốt thân ở tại một tòa không có phong vương chấn giữ trong thành trì chương bảy trăm linh bảy ma thiên thành đây chính là tình báo chỗ tốt chương bảy trăm linh bảy ma thiên thành đây chính là tình báo chỗ tốt tô hồng ánh mắt sáng lên tiếp nhận các chủ đưa tới tình báo tỉ mỉ tỉ mỉ nhìn lại không chỉ là thiên hoàng ma sát t h u vân chờ tôn giả cũng t ể tụ ở một tòa tên là ma thiên thành trong thành trì tại cái này ma thiên thành xung quanh cũng cùng t ề thiên thành đồng dạng có thật nhiều thành trì lớn bé đem bộ hạ ở trung tâm tại không có phong vương cảnh cường giả chấn giữ trong thành trì cái này ma thiên thành thuộc về tầm quan trọng cao nhất mấy chỗ thành trì một trong thủ bị lực lượng cực kỳ dư dả có không ít tam tộc tôn giả toa c h ấ n mà cùng tề thiên thành lúc khác biệt ma thiên thành lần này chính là thủ thành mới công thành mới chính là là nhân tộc một đám tôn giả trong đó có không ít tô hồng người quen tỉ như lái liệt t r ở tôn giả ma thiên thành cùng ma thiên chiến khu ở giữa là vùng đất bằng phẳng địa thế nhân tộc nếu là có thể đem ma thiên thành công hãm sát xuất lớn cũng có thể đem ma thiên chiến khu công hãm đối với cục diện chiến đấu có thể gây nên không nhỏ ảnh hưởng các chủ một bên nói một bên đem một tấm chữ vật thần phù giao cho tô hồng người muốn linh tinh tô hồng tinh thần lực thăm dò vào chữ vật thần phù xem xét chỉ thấy không gian bên trong linh tinh chất lên từng tòa tiểu sơn phỏng đoán cẩn thận đến có hơn trăm bạc khối cái này linh tinh lấy ra nổ nổ thất d a i trở xuống bão giả nếu là số lượng đủ nhiều đối tôn g sư có rất cao sát thương lực nhưng muốn giết chết đại tôn g sư hoặc là tôn giả cái kia cơ bản là chuyện không thể nào h u ố n hồ linh tinh trong chiến tranh chủ yếu công dụng vẫn là công thành ma thiên thành hộ thành trận pháp cấp bậc rất cao linh tinh k h n g được rất lớn hiệu quả nghe các chủ giải thích tô hồng gật đầu biểu thì biết hắn thì trông c ậ vào qua dùng linh tinh giết đại tôn sư hoặc là tôn giả d ẫ t đến cũng là những cái kia trận chiến dưới mặt đất lực nếu như có thể tước yếu một ít tam tộc tông sư thực lực cái kia liền đã rất h á đột nhiên tô hồng ánh mắt nhất động hỏi các chủ cái kia ma thiên thành hộ thành đại trận là cấp bậc gì tự nhiên là vương cấp mà lại không chỉ một đạo vương cấp tô hồng suy tư mấy giây lại hỏi cái kia bộ hạ ma thiên thành những cái kia thành trì đâu trận pháp cũng là vương cấp các chủ s ư ơ n g sở thuận miệng nói đó cũng không phải bố trí vương cấp trận pháp cho dù là nhân tộc thiên trận vương đến muốn hao phí rất lớn tinh lực cùng tài nguyên những thứ này bảo vệ thành trì trận pháp cấp bậc đều tại cử gia dạng này a tô hồng lâm vào t r ầ m tư các chủ cũng không có quá để ý chỉ coi tô hồng là tại xâm nhập hiểu rõ tin tức dù sao muốn ẩ n nút vào thành cũng không thể cái gì cũng không biết chỉ bất quá hắn lại không nghĩ rằng tô hồng giờ phút này tại rất nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề vương cấp trận pháp thậm chí cựu giai trận pháp nếu là đơn độc bố trí cái kia nói không chừng còn có một số cường giả hao tổn tốn thời gian có thể b à i trừ nhưng là đây chính là hộ thành đại trận trận nhãn khẳng định sẽ thiết lập trong thành vị trí an toàn nhất mà lại cho dù có thể tìm tới trận nhãn thủ vệ thành trì võ giả không có khả năng trơ mắt nhìn lấy ngươi phá trợn đổi lại người khác đến cái kia thật là không có biện pháp nào nói là phòng thủ kiên cố đều không đủ biện pháp duy nhất cũng là chính diện cường công cứ thế mà đem trận pháp mài rơi đây chính là công thành mới thế yếu nhưng là tại hắn phá vọng tâm đồng trước mặt vô luận cấp bậc gì trận pháp trận kia mắt đều là không chỗ chen hơn hơn nữa còn có sơ hở hồng quan tại cho dù là vương cấp trận pháp chỉ cần có cơ hội hắn cũng có thể một mình bài trừ tựa như là lúc trước mông thiên kỳ trận pháp l à c ấn hắn một người thì phá sạch mà lại hắn bây giờ thực lực thế nhưng là xưa đâu bằng nay phá trận chỉ sẽ nhanh hơn lại thêm hắn có thiên h u thiết diện một khi ẩn nút vào thành vậy thật là không phải không cơ hội đem hộ thành đại trận phá mất phải biết những thứ này thành trì thành t ư ờ n g cứng rắn về cứng rắn nhưng trọng yếu nhất bảo hộ lực lượng vẫn là hộ thành đại trận một khi hộ thành đại trận bị phá rơi tô hồng dùng đại lượng linh tinh còn thật có cơ hội đối với thành t ư ờ n g tạo thành phá hư đều không cần đem thành t ư ờ n g triệt để nổ sập chỉ cần nổ ra một cái đủ để mấy người đồng thời tiến vào cửa động cái này liền đầy đủ thủ thành tam tộc võ giả bể đầu sức chán đến thời điểm nhìn tình huống trước nghĩ biện pháp trà trộn vào trong thành mới là trọng yếu nhất muốn đến nơi này tô hồng hỏi tại ma thiên thành chợ thành trì ở giữa Phụ trách lan tin tức võ giả tình báo. Các chủ c á t r quan t r u hệ nhân mạch báo. chủ đều m tình báo đ có tô hồng vui mừng quá đỗi đây chính là có tình báo chỗ tốt đã hắn xem xét tình báo rất mau đem những võ giả này tin tức cái ở trong lòng thuận tiện về sau già trang các chủ nhắc nhở người đi chặn giết thời điểm phải chú ý bây giờ chưa thiên đại chiến sắp xảy ra thiên thần tam tộc cũng khẳng định sẽ nghĩ đến sẽ có người tới chặn giết tình báo theo chúng ta quan sát mỗi lần lan truyền tình báo trên mặt nội chỉ có một vị đại t ô n g sư nhưng trong bóng tối có lực lượng đi theo rất có thể là tôn giả cấp ẩu d ừ n g một chút các chủ nói có điều loại này công việc bận t h i ể u việc cực thiên thần tam tộc bình thường đều là ném cho phụ thuộc c h ú n g tộc đi làm cho dù là tôn giả thực lực cũng khẳng định không như thiên thần tam tộc tôn giả tô hồng nhẹ gật đầu cái tia hiểu rõ đều hiểu được vị xuất phát nhớ kỹ đừng n g thoát cái tia chạy liền chạy m ạ n nhỏ trọng yếu xuất phát trước Các chủ nhịn một câu. Viết. Tô h ồ ngày nghiêm túc gật đầu, rất nhanh dùng thiên huyễn thiên diện thay hình dạng, tướng gật thay h đổi túc rất t đầu, ra vô n đàng không mà lên, phi tốc hướng ma thiên thành phương hướng tiến đến. n h phi về sau, ma mà à g Một tóc sau ma thiên thành thành chủ phủ phụ trách thống lĩnh mọi người thủ thành thiên hoàng ma sát thú vân ba người đang cùng một đám tôn giả trong phủ nghị sự tại bọn hắn trước thân một đám tam tộc đại tông sư nhóm yên tĩnh nghe đại chiến sắp đến nhân tộc những ngày này động tĩnh đã rõ ràng một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng chỉ sợ đợi đến phong vương thành trì khai chiến về sau lái liệt bọn người lập tức thì sẽ bắt đầu công thành thiên hoàng cùng ma sát thú vân chờ tôn giả bài binh bố trận đang lúc hoàng hôn chiến lược chế định xuống tới lần trước đưa tình báo chính là trời kỳ các ngươi nhóm người này a thiên hoàng mở miệng bẩm đại nhân là ta tên là thiên kỷ thiên thần tộc võ giả cùng hơn mười người đại tông sư lập tức từ trong đám người đi ra nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn một đám đại tông sư đều mặt lộ vẻ mấy phân vẻ hâm mộ đi lan truyền tình báo loại này đã đơn giản lại có thể tại tôn giả trước mặt lộ diện cơ hội có thể không phải người nào đều có ừ lần trước các ngươi lan truyền tình báo tốc độ nhanh nhất, nhất lần này thì lại từ các ngươi đi đưa một chuyến lần này sau khi trở về một người đi lấy một hạt thiên linh đan thiên hoàng vận miệng nói ra vâng thiên kỷ chờ đại tông sư mặt lộ vẻ vui mừng lập tức đáp ứng tiếp nhận thư tín quay người rời đi tại theo một đám đại tông sư bên cạnh đi qua lúc một đám người rõ ràng cảm nhận được những cái kia ánh mắt hâm mộ trong lòng một trận mừng thầm thiên linh đan là đúng đại tông sư đều có chỗ í t lợi đang d ư ợ g nếu là luận chiến công đ ể tính ít nhất phải giết một tên đại tông sư mới có thể đổi được mà bây giờ bọn hắn lại chỉ cần cho phụ cận thành trí đưa t i ế t tin vừa đi vừa về mấy giờ không đến viên này thiên linh đ a n cùng lấy không khác nhau ở chỗ nào c h ư n g bảy trăm linh tám giết tôn giả như giết gà to gan lớn mật tần nút phương thức c h ư n g bảy trăm linh tám giết tôn giả như giết gà to gan lớn mật tần nút phương thức theo thành chủ phụ chính điện đi ra bao quát thiên kỷ ở bên trong đưa tin đại tôn g sư rất mau tìm đến chờ ở bên ngoài một đám tôn giả những tôn giả này bên trong trùng tộc khác nhau chính là xích quỷ tộc tứ tượng tộc trở phụ thuộc thiên thần tam tộc tôn giả lần này ma thiên thành thủ thành tri chi chiến bọn hắn đều là thiên thần tam tộc điều hành mà đến vất quá địa vị liền muốn lộ ra thấp một chút nhất là trong đó một số yếu chuyên môn được phái tới bảo hộ đưa tin võ giả xích giao tôn giả đi thiên k ỳ hướng về phía một tên xích quỷ trưởng thượng người vẫy vây tay xích giao mặt lộ vẻ mấy phân không vui lạnh hư một tiếng nhưng vẫn là đứng dậy theo thiên k ỳ đi ra ngoài thành hắn tuy là xích quỷ tộc nhưng làm sao cũng là một vị tôn giả cho dù địa vị không như thiên thần tam tộc tôn giả cũng không phải loại này đại tôn g sư có thể hô tới q u a n lui nhất là bảy ngày trước cái này thiên k ỳ thấy hắn còn cung cung kính tính mà ba ngày trước không biết cái này tiền hoàng kỷ làm sao leo lên thiên hoàng nhiều lần bị thiên hoàng khâm đ i ể m phái đi đưa tin thái độ càng ngày càng qua t r ư ơ n g đổi lại thường ngày nếu có đại tông sư dám đối với mình bất kính hắn tất nhiên muốn giáo m ấ n một phen nhưng bây giờ thiên kỷ sau l ư n g tựa hồ đứng đấy thiên hoàng cái này khiến hắn chỉ có thể có chút kiên kỵ thiên hoàng đám gia hỏa này cũng là không có việc gì gây sự mấy cái thành ở giữa nhiều nhất bất quá mấy chục dặm chỗ có ai dám đến chặn giết lại vẫn muốn ta chờ tự mình hộ tống xích giao trong lòng kìm nén lựa giận hận không thể lập tức khai chiến giết mấy cái nhân tộc cường giả tiết tiết lựa thiên k ỳ đem xích giao thái độ thu hết vào mắt nhưng không chút nào không xem ra gì thậm chí có chút đắc ý tại những năm qua có thể bị từng tôn người trong bóng tối bảo hộ đây chính là chỉ có thiên tài có đ á y ngộ mà bây giờ h ắ n nhưng cũng có thể hưởng thụ ngang nhau đ á y ngộ đến mức xích giao khó chịu khó chịu thì kìm nén lại không t h o ả i mái còn không phải đến thành thành thật thật bảo hộ chính mình làm chư thiên thập cường thiên thần tộc đối đãi cái khác chủng tộc nhất là loại này phụ thuộc chủng tộc thiên k ỳ trong lòng thiên nhiên có sẵn một loại ngạo m ạ n tâm tính một đoàn người hướng thành đi ra ngoài thiên kỷ cùng một đám đại tông sư cười ha hả tắn đâu thảo luận đề phần lớn là đạt được tiên linh đan sau thực lực có thể càng tiến một bước loại hình nội dung rất nhanh ra khỏi thành cả đám cấp tốc cách ra hướng phụ cận thành chỉ tiến đến mà xích giao chờ tôn giả cũng thu l i ê m ký thức giấu trên tầng mây âm thầm theo dõi thiên kỳ ngay ngang đi trên đường không những không đội mà đi đường thậm chí còn có chút nhàn tình n h ạ trí thỉnh thoảng dừng lại nhìn ngắm phong cảnh cái này khiến trên trời xích giao trong lòng càng thêm bất mãn nhịn không được phát ra một tiếng bất mãn hử lạnh ngay vậy thiên kỳ ngẩng đầu chỉ lên thiên phía trên nhìn một cái tiến lên tốc độ không chỉ có không thêm nhanh thậm chấm hơn t r o n g thấy tình cảnh này xích dao chán nổi gân xanh lên thuận không thể một bàn tay đập tử thiên kỷ chỉ là vô luận là thiên kỷ vẫn là xích dao cũng không phát hiện trong bóng tối một đôi mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm ước chừng bên ngoài một g i ả m đống cỏ bên trong tô hồng nằm dạp trên mặt đất ánh mắt chết khóa chặt tại hai người trên thân đợi nửa ngày cuối cùng đi ra tại những thứ này truyền tin võ giả ra khỏi thành lúc tô hồng thì nhìn ở trong mắt không thể không nói thiên thần tam tộc thủ bút là lớn khoảng cách ngắn như vậy lại còn phái da tôn giả đến trong bóng tối bảo hộ nhớ lại não hải bên trong tình báo một phen chọn lựa phía dưới tô hồng chằm chằm lên trời kỳ tính cả tôn giả cùng sở hữu hai người tô hồng suy nghĩ một lát có chủ ý sau một khắc hắn thân ảnh như một đạo mũi tên đột nhiên liền xông ra ngoài không c h u n g đi theo xích dao vừa đè xuống l ử a giận trong lòng ánh mắt xéo qua bên trong thoáng nhìn bên ngoài một dặm lại có một đạo thân ảnh chính vô thanh vô tức chỉ lên thiên hữu kỳ cực tốc tiếp cận thực sự có người c h ặ n giết có thể người này làm sao một điểm khí tức đều không có xích dao đồng từ đột nhiên co lại ở giữa không để ý tới nghi hoặc vội vàng phát ra quắt to một tiếng mau lui lại có người chặt giết nghe vậy thiên kỳ x ư n g sở đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo hắc ảnh chính hướng hắn cực tốc tiếp cận cứ như vậy trong c h ư ớ c mắt công phu khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài trăm mét trong chốc lát thiên kỷ toàn thân r u lên lời cũng không dám nói vội vàng kéo dài khoảng cách đồng thời trong tay lấy ra một cái đạn tín hiệu liền muốn phát xạ tín hiệu này đạn chính là vì loại này tình huống mà chuẩn bị một khi phát xạ thành công phu cận thành chỉ tôn giả liền sẽ lập lập tức chạy tới mà có xích giao trì hoãn chặn giết người muốn đi cũng khó khăn thiên kỷ đang muốn phát xạ trong tay đạn tín hiệu không gian na di trong nháy mắt thiên kỷ cảm thấy thấy hoa mắt tại lấy lại tinh thần lúc cổ học liền bị một bàn tay lớn hung hăng bóc chặt cái gì tình huống ta không phải tại mấy trăm mét bên ngoài thiên kỷ náo hải bên trong vừa toát ra ý nghĩ này chỉ nghe bên thai chuyển đến một tiếng lẩm bẩm lưu đày thiên kỷ sau lưng không gian vết n ư ớ c đột nhiên mở rộng kinh khủng hấp lực đem hắn trong nháy mắt hút vào trong đó ngay sau đó không gian vết n ư ớ c lại trong nháy mắt đóng lại đại t ô n g sư còn không có x é rách không gian năng lực thiên kỷ vận mệnh đã đích đã trước cái kia chính là bị không gian loạn lưu triệt để xe rách đáng chết giải quyết hết thiên kỷ tô hồng liền nghe một tiếng tức ổn h ẹ thanh â m từ không trung chuyển đến giữ mắt nhìn lên chỉ thấy xích giao thân ảnh đỉnh trệ ở giữa không trùng biểu lộ vừa sợ vừa giận hắn tuy nhiên hận không giết được thiên kỷ nhưng bây giờ người thật chết rồi cho dù đem người tới giết chết hắn sự tỉnh sau cũng tránh không được bị trừng phạt mà lại người đến này thực lực cũng viễn siêu dự liệu của hắn cái này đúng là không gian áo nghĩa đại tông sư nắm giữ áo nghĩa loại này thiên tài làm sao lại b ư ớ c lên như thế lớn phong hiểm đến chán giết tuy nhiên trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông xích giao lại không lập tức độc thủ mà chính là lấy ra đạn tín hiệu liền muốn phong thích hắn có chút đánh giá đoán không được người tới thực lực bởi vậy đặc biệt cẩn thận lựa chọn thứ nhất vững vàng đấu pháp thế mà một màn kế tiếp lại làm cho xích g i a o mặt lộ vẻ vẻ không thể tin chỉ thấy tô hồng nhặt lên thiên kỳ đạn tín hiệu chủ động đem phóng thích một đạo hồng quang sông thẳng tới chân trời cái này người là đang tìm chết xích g i a o một b ư ớ c nào có chủ động phóng thích đạn tín hiệu đây là hận không thể chính mình chết sớm một chút tuy nhiên xem không hiểu cái này thao tác, nhưng xích e dao hai con ngự như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng vô luận như thế nào đạn tín hiệu đã phát sạn chỉ cho các thành tôn giả chạy đến người này hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng vào lúc này tô hồng thôi động thời gian áo nghĩa thời gian đình trị. mà tại xích dao trong tầm mắt trên mặt đất tô hồng không có dấu hiệu nào biến mất tại nguyên chỗ người đâu xích dao chừng to mắt trong lòng có chút kinh hoàng hắn vậy mà người này lại như thế nào biến mất đều không nhìn thấy đúng lúc này đỉnh đầu truyền đến một tiếng tiếng động rất nhỏ xích dao đẫu nhiên n g n g đầu chỉ thấy vừa còn tại mặt đất người đã vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn đỉnh đầu a n h quyền thế như buôn lôi giống như nện xuống xích dao một đầu cánh tay bị nện thành huyết vụ a xích dao không để ý tới kêu thảm l i ề u mạng muốn kéo dài khoảng cách hắn ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ người trước mắt tuy là bắt dai nhưng xuất hiện đến bây giờ chỗ bày ra thủ đoạn quỷ dị đến đáng sợ để hắn trong lòng không thể át chế nổi lên nồng đầm hoảng sợ tô hồng vẫn chưa đ ổ i theo mà chính là lại đấm một quyền hướng trước người không khí đập tới xuất quyền đồng thời hắn thôi động không gian áo nghĩa t h i phát triển không gian na z i vừa kéo dài khoảng cách xích giao trong lòng mới dâng lên mấy phân may mắn thì cảm thấy bên cạnh không gian cấp tốc ba động hắn căn bản không kịp phản ứng thì hoảng sợ phát hiện mình lại về tới cái kia quái vật trước người mà lúc này tô hồng đánh phía không khí một q u y ề n kia trực tiếp đánh xuyên xích rào trái tim ngươi đến tột cùng là người hay quỷ xích dao mở mịt nói xong ánh mắt triệt để ảm đạm toàn bộ quá trình mây bay nước chạy vô cùng tơ lùa đây hết thệ vẹn vẹn phát sinh ở trong trước mắt giết chết xích dao tô hồng tiện tay đem hắn thi thể ném xuống đất cấp tốc hướng mặt đất phóng đi đồng thời không chút do dự n h ấ t quyền n g n hướng chính mình thân thể liên tiếp mấy cái quyền đánh được bản thân ra chóc tỳ vong làm tô hồng đến tới mặt đất lúc hắn đã sử dụng thiên n u y ễ n tiết diện biến thành thiên kỷ bộ dáng toàn thân khí tức quỷ p h i ngay sau đó hắn mặt lộ vẹ vẻ, vẻ hoảng sợ chật vật hướng nơi xa bỏ chạy vẹn vẹn mười hơi không đến về sau thư không bị xé nước g i trên mặt tức giận thiên hoàng bọn người liên tiếp xuất hiện vừa vặn trông thấy thiên kỳ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ toàn thân khí tức bể mãi lạo đ ả o hướng nơi xa bỏ chạy một màn chương bảy trăm linh chín nhân sinh như hi toàn bộ nhờ diễn kỹ gặp phải người quen tới đây cho ta chương bảy trăm linh chín nhân sinh như hi toàn bộ nhờ diễn kỹ gặp phải người quen tới đây cho ta thiên kỳ chật vật chạy trốn đột nhiên cảm thấy, thấy hoàng ma sát thú vân đám người đã xuất hiện tại hắn trước người mà cái khác chạy tới tôn giả thì là lập tức cảnh giới tư phương tìm kiếm đánh giết xích giao đ ị c h nhân chuyện gì xảy ra thiên hoàng ngữ khi dày đặc sắc mặt hết sức khó coi là ma thiên thành phụ trách người một trong trên địa bàn xuất hiện bị chặn giết sự t ì n h vốn là trên mặt v ô quang mà bây giờ thậm chí ngay cả bảo vệ tôn giả đều đã chết tuy nhiên xích giao trong mắt hắn thực lực chỉ có thể coi là tôn giả bên trong yếu nhất một nhóm nhưng dầu gì cũng là một tên tôn giả vậy mà tại như thế mấy hơi thời gian thì bị giết chết liền trì hoãn đều không thể làm đến đây càng thêm nói rõ người tới cường đại tô hồng vẫn chưa trước tiên trả lời chắc chắn mà chính là thất thần một hồi lâu mới chân cẳng như n h ũ n g r a đ ặ t mông ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở dốc một bộ sống s ó t sau hai nạn dáng vẻ thấy thế thiên hoàng ma sát ba người nhìn nhau liếc một chút không nói gì t h ở hồn hển mấy cái tô hồng lúc này mới một mặt lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói ta đưa tin trên đường đột nhiên giết ra một tên nhân tộc tuân giả thực lực vô cùng cường đại ta gặp xích g i a o căn bản không phải đối thủ thừa cơ thả ra đạn tín hiệu không nghĩ tới cứ như vậy một chút thời gian xích dao thì bị giết chết người tới vốn muốn giết ta đoạt tình báo nhưng đột nhiên lại biến mất muốn đến là cảm ứng được các đại nhân phát giác nói đến đây tô hồng dừng lại mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ ma sát n h mày nhìn từ trên xuống dưới thiên k ỳ tuy nhiên không nhìn ra bất cứ gì thường nào nhưng hắn vẫn là hầu nghi nói xích dao đều đã chết giết ngươi chẳng phải một bàn tay sự t ì n h cái này không thích hợp a thiên hoàng híp híp con ngươi đột nhiên hắn sát cơ lộ ra không lưu t ì n h chút nào toàn lực một t r ư ờ n g thẳng hướng thiên k ỳ đánh tới tô hồng trong lòng căng thẳng lại vẫn giả trang ra một bộ căn bản phản ứng không kịp thân sắc thiên hoàng đánh ra trường ấn dừng ở hắn trên trán một tấc trường ấn kéo theo c ù n phong đập tại tô hồng trên gương mặt tô hồng lúc này mới chậm nửa nhịp lấy lại tinh thần vô ý thức thì lui về sau một bước mở mịt bên trong mang theo hoàng sợ nói đại nhân thiên hoàng ngưng tị một lát mới chậm rãi nói ra nửa v ầ n g trăng trước đó phát sinh qua cái gì tô hồng sửng sốt một chút tiếp lấy tựa như nhớ tới cái gì vội bằng nói nửa tháng trước ta đang đổi đến ma thiên thành trên đường bị một tôn cựu dai hung thú truy sát chính là đại nhân đi ngang qua mới đưa ta cứu đại nhân lúc đó có thể không có bất kỳ người nào tại a ngài sẽ không hoài nghi ta đi hắn tốc độ nói nhanh chóng một bộ sợ do dự một giây thì bị diệt khẩu dán vẻ thú vân trầm giọng nói thiên hoàng hắn nói đến có thể là thật lúc đó thật không có người trông thấy thiên hoàng gật đầu việc này ta xác định không người trông thấy thiên kỷ không có vấn đề ngay vậy tô hồng rõ ràng đại thở dài một h ơ i lúc đó nhiều như vậy đưa tin võ giả hắn để mắt tới thiên kỷ có thể không phải là không có bất kỳ lý do gì nửa vầng trăng trước đó thiên kỷ quả thật bị đi ngang qua thiên hoàng thuận tay cứu v ề phần tại sao hắn như thế chắc chắn không ai tại chỗ đó là bởi vì các chủ trong bóng tối theo đâu đường đường phong vương cực h ạ n t cường giả lại chẳng phải là một cái nho nhỏ tôn giả có thể phát hiện đến mức các chủ vì sao lại theo thiên hoàng đây là bởi vì bởi vì ma thiên thành khoảng cách vô tướng thành gần nhất thiên hoàng đại biểu thiên thần tam tộc tiến đến tìm vô tướng các đàm phán uy hiếp d ụ rỗ để vô tướng các cho bọn hắn cung cấp tình báo các chủ lấy cân nhắc làm lý do tạm thời qua loa tắc trách tới về sau cân nhắc đến thiên hoàng cùng tô hồng một mạch đại t h ủ hắn liền tự mình đi theo lúc này mới n g o à i ý muốn biết được tình báo này thêm chút tìm hiểu liền biết được cái này thiên kỳ lai、like、đến ma thiên thành về sau dựa vào định nội bản sự lúc này mới làm đến thiên hoàng phái hắn tiến đến đưa tin đối với thiên hoàng mà nói đưa tin loại chuyện nhỏ nhật này căn bản không quan trọng ai đi thiên kỳ sẽ vớt mức ngựa tiện tay đem việc này ném cho hắn tô hồng chính là ỷ vào biết cái này một điểm lúc này mới lựa chọn giả trang thiên k ỳ tại hắn lúc đọc thủ liền đã nghĩ kỹ đến đón lấy cái k ê a ứng đối ra sao hắn cho rằng lừa qua thiên hoàng s á t x u ấ t thành công còn là rất lớn dù sao ở trên trời hoàng thị r ắ c bên trong t h i ê n tay cứu thiên k ỳ sự tỉnh chỉ có hắn cùng thiên k ỳ biết được sự thật cũng xác thực như thế n g h e xong tô hồng nhắc lên việc này thiên hoàng lập tức liền đem thiên k ỳ loại bỏ hiểu nghi giờ phút này đang cùng ma sát thú vân tại cái kia phân tích đến đây chặn giết chính là cái nào tôn nhân tộc tôn giả tình báo có hay không bị cướp đi thiên hoàng quay đầu hỏi tô hồng đổi u vội vàng lấy ra tình báo không có lúc đó xích giao liệu mạng ngăn đón đối phương không kịp đoạn hắn đã sớm cân nhắc đến điểm này lúc đó đem thiên kỷ chuyển rời khi đi tới thì thuận tay đem tình báo mang tới mới đem người lưu đ ạ i đi không gian loạn lưu bên trong nhưng có nhìn thấy người tới tướng mạo không có đối phương che mặt ta lúc đó lại dọa sợ chỉ muốn chạy phế bật thiên hoàng mắng một câu gọi tới ba vị tôn giả để bọn hắn hộ tống thiên kỷ tiến đến đưa tình báo thiên kỷ muốn đưa tình báo chính là cho ở vào tại lớn nhất một bên chết thành trì nơi đó tôn giả cũng chưa chạy đến Các người đi qua vâng ề về sau, sẽ sau ma cùng phụ trách thủ thành tôn giả thương nghị một phen, căn cứ thành tôn thương nghị phen, tình nên thiên thành giả phụ thủ hồi một tốt, tới. báo làm làm lại đem v ba vị tôn giả lên tiếng rất nhanh tô hồng tại ba vị tôn giả hộ tộc giới hướng một bên chết thành trì mà đi đi vào một bên chết thành trì thành chủ phụ vừa đem bịt kín tình báo đưa lên tô hồng liền n g h e bên cạnh tôn giả không nhịn được nói lĩnh hót còn lo lắng cái gì xéo đi ngươi chẳng lẽ lại còn muốn cùng chúng ta cùng nhau nghị sự vâng tô hồng túi đầu không lưng lui đi ra ngoài đang trên đường tới hắn ngay tại ba vị này tôn giả dưới mí mắt quan minh chính đại dùng phá vọng tâm đồng đem nội dung tình báo nhìn qua không cho ta nghe v ớ i b ạ n để cho ta ngó ngó tòa thành trì này hộ thành đại trận trận nhắn ở nơi nào bởi vì hắn là theo chân ba vị tôn giả tới tại thành chủ phụ bên trong có thể nói là thông suốt khắp nơi đi dạo rất nhanh tô hồng thì dùng phá vọng tâm đồng đem cả tòa thành chủ phụ nhìn toàn bộ đi ra thành chủ phụ đi vào chủ thành khu hắn tiếp tục loạn đi dạo lúc này đâm đầu đi tới hai tên tiên thần tộc tâm sư ánh mắt đảo qua hai người lúc tô hồng trong mắt lóe lên một b ệ vẻ cổ q á i đây không phải lý kiếm tâm cùng tạ vô quỵ à hai người này cái gì thời điểm trà trộn vào tới mà lại cái này thay đổi bộ mặt thủ đoạn không tệ thần thông cấp bậc giấu diếm được tôn giả cũng không có vấn đề gì bất quá tại hắn phá vọng tâm đồng dưới hết thệ đều không chỗ che thân tô hồng trong lòng hơi động cố ý mở miệng nói v y các ngươi hai cái tới trà trộn vào đến giả trang thành tông sư t ạ vô quy cùng lý kiếm tâm chính thấp giọng trao đổi nghe thấy lời này trong lòng nhất thời xích chặt hai người lết nhau bị phát hiện rồi làm sao có thể bọn hắn liễm khí cùng dịch dung thủ đoạn đều là thần thông cấp hoàn toàn có thể giấu diếm được tôn giả mới đúng lần thứ nhất trà trộn vào thù địch thành trì hai người trong lòng nhiều ít có chút khẩn trương theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy nạo mạng thiên thần tộc đại tông sư chính hướng bọn hắn gắc còn lo lắng cái gì nói đến thì là các ngươi hai cái tới đây cho ta thảo ngươi trang cái gì trang chỉ là một cái bắt dai cao đoạn đại tông sư lão tử một đao liền có thể cho ngươi đánh chết tạ vô quy trong lòng tràn đầy khó chịu lý kiếm tâm kéo hắn một chút k h ẽ lắc đầu gặp cái kia thiên thần tộc đại tông sư mặt lộ vẻ không kiên nhẫn hai người vội vàng chạy chậm đi qua tươi cởi nói đại nhân có dặn dò gì gặp hai người cái này định n ọ t đủ cười tô hồng trong lòng thầm vui trên mặt duy trì thiền k ỳ người thiết lập b à y làm ra một bộ núi bệnh lên trời ngạo mạn tư thái d ơ lên cái cằm nói bản tọa vừa theo mấy vị tôn giả tới đây mang ta đi tìm nghỉ chân địa phương muốn an t ĩ n h chương 710, cho bản tọa dẫn đường một chiêu chế địch đi mà quay lại chương 710, cho bản tọa dẫn đường một chiêu chế địch đi mà quay lại nghỉ chân địa phương nghe thấy lời này lý kiếm tâm cùng tạ vô quy đều rõ ràng sửng sốt một chút người này rõ ràng nói mình đi theo mấy vị tôn giả đến đây cái này để đó thật tốt thành chủ phụ không ngừng còn muốn c ô ý tìm nghỉ chân địa phương cái này không thuần thuần bệnh thần kinh sao tạ vô quy trong lòng im lặng lý kiếm tâm thì là nghĩ đến càng sâu một tầng hắn thử dò xét nói cái này nghỉ chân địa phương đại nhân chỉ đến chẳng lẽ nghe hát nhi địa phương hắn nói đến u y ậ n chuyển tô hồng sừng sốt u một chút ngay sau đó trong lòng im lặng tốt ngươi cái lý kiếm tâm nhìn lấy mày dẫm mắt to một mặt chính khí kết quả tư tưởng xấu xa như vậy nói đến vẫn rất vận chuyển nghe hát địa phương ngươi muốn không dứt khoát hỏi ta có phải hay không muốn đi câu lan được nghĩ gì thế t ô hồng tuân theo người thiết lập đặt một chân lý kiếm tâm một mặt chính k h í mắng đại chiến sắp đến còn tư tưởng xấu xa như vậy khó trách mới t ô n g sư bản tọa chính là muốn an t ĩ n h lâm thời chỗ ở rõ chưa thình l i n h bị đ ạ p một chân còn bị chỉ cái mũi mắng tư tưởng b ấ thiệu lý kiếm tâm mặt đều đen n g ư ơ i lại ra thật tốt thành chủ phủ ngươi không ngừng chạy ra đến nói muốn tìm nghỉ chân địa phương ai sẽ không hướng phương diện t i ề n muốn một bên tạ vô quy cúi đầu nhìn như một bộ mặt không thay đổi bộ dáng kỳ thực trong lòng cười đ i rổi hắn vẫn là lần đầu gặp lý kiếm tâm bộ này biệt khuất bộ dáng làm gì ngươi thật giống như còn không phục t ô hồng trưng mắt nói thôi cũng không cần tìm trụ sở tạm thời chỗ ở của ngươi ở đâu bản tọa lâm thời trưng dụng hắn m u ố n là muốn tìm một chỗ an tĩnh hỏi thăm hai người trà trộn vào thành mục đích có thể tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là đi chỗ ở an toàn nhất tối thiểu hai người khẳng định kiểm tra qua gặp cái này đại tông sư bộ này phách lối tư thái vừa còn lôi kéo tạ vô quy để hắn tỉnh táo chút lý kiếm tâm này lại trong lòng cũng chỉ muốn một kiếm đem người này cho bồ hắn hít sâu một hơi chầm chầm nói thuộc hạ không dám tin rằng ngươi cũng không dám còn lo lắng cái gì cho bản tọa dứt đường làm n h a n điểm lý kiếm tâm n g ư ơ i lại ra thật coi ta không còn cách nào khác phàm là chuyển sang nơi khác l a o tử một kiếm túi trên ngươi vâng lý kiếm tâm đè ép lửa lên tiếng tại phía trước dẫn đường tô hồng nên ngang theo sát hai người vừa đi một bên giống như tùy ý nói đây cũng không phải là bản tọa lần đầu tiên tới thành này các ngươi hai cái nhìn lấy thẳng lạ mà ta ở đâu ra cái này vừa nói lý kiếm tâm cùng tạ vô quy trong lòng nhất thời xếp chặt cái này thiên thần tộc đại tôn g sư nhìn lấy phách lối không được làm sao còn hỏi lên những thứ này tới tất tại bọn hắn cũng không phải là không có chuẩn bị lập tức báo lên lai lịch nói xong hai người trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định cái này lai lịch cũng chỉ là bọn hắn giết người trước nghe nói bạn nhất có cái không đúng có thể liền thiệt thái may ra cái này thiên thần tộc đại tông sư chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu liền không hỏi thêm nữa tựa hồ thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút cái này để hai người trong lòng đại thở dài một hơi đại nhân đến rất nhanh lý kiếm tâm chỉ một gian phòng ú c nói ra ừng tô hồng chắc hai tay sau l ư n g đi bảo các ngươi hai cái thất thần làm cái gì theo ta thì i bảo muốn có cái gì tạm đến địa phương thì tranh thủ thời gian cho ta xử lý bạn tọa ở ngươi cái này tiểu địa phương là vinh hạnh của ngươi biết không lý kiếm tâm lần nữa hít sâu một hơi cưỡng chế rút kiếm xúc động tươi cười nói biết biết một bên tạ vô quy nụ cười đều nhanh không nhịn được nữa t ử m ệ n h đè ép dương lên vẹn miệng nhưng làm hai người vào nhà về sau vừa mới đóng cửa lại chỉ nghe thấy một tiếng bình thản thanh â m chuyển đến lý kiếm tâm tạ vô quy các ngươi hai cái trà trộn vào đến muốn làm cái gì lời này như sấm xét bên thai chết vang lên đồng dạng để cho hai người tại chỗ đầu góc trống g i n g sau một khắc thì phản ứng hai người v ẹ n vẹn, vẹn lướt nhau liền tâm hữu linh tê cùng lúc nổi lên muốn đem trước mắt xem thấu bọn hắn thân phận ra hòa giết chết nhưng vào lúc này vừa còn mặt mũi tràn đầy phách lối thiên thần tộc đại công sư cả người toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi giống như một con mánh hổ nổi lên ba n g hai người chém ra đao kiếm liền bị phân biệt bị một bàn tay lớn cầm thật chặt đao phong kiếm phong chấn động kịch liệt tại bàn tay to tâm tóe lên vô số tia lửa thân thể này lý kiếm tâm tạo vô quy sắc mặt đột biến đang muốn đem đao kiếm rút trở về nhưng lại phát giác bàn tay kia lực lượng to đến lạ thường mặc cho bọn hắn ra s các ngươi hai cái ngược lại là quả quyết đang lúc hai người kinh ngạc thời điểm chỉ thấy trước mắt tên kia thiên thần tộc đại tông sư đột nhiên biến đổi biến thành một vị tóc trắng xóa uy nghiêm láo giả hắn toàn thân tản mát ra thuộc về tôn giả nhàn nhạt huy áp vẹn vẹn trong nháy mắt liền triệt để thu liễm đái liệt tôn giả như thế nào là n g ạ i lý kiếm tâm tạ vô quy đều ngây ngẩn cả người ngay sau đó vội vàng chắp tay hành lễ đái liệt thực lực cho dù tại cả đám trưởng thượng người bên trong đều xem như đỉnh tiêm trình độ bọn hắn tự nhiên biết tô hồng vẫn chưa hiển lộ chân thân giờ phút này sờ lấy biến ra dâu và trắng chậm g i i nói ra tự nhiên là tiến đến tìm hiểu một chút tin tức ngược lại là các người hai cái làm sao cũng trà trộn vào tới lý kiếm tâm giải thích nói chúng ta gặp cái này đại chiến s ắ p khai hỏa cũng muốn l ậ p công hai người thương lượng một chút liền muốn trà trộn vào đến thành đem hộ thành đại trận cho nổ tạ vô quy bất đắc dĩ nói ta đối với trận pháp có chút nghiên cứu nhưng tiến đến mới phát hiện cái này hộ thành đại trận giấu quá sâu căn bản tìm không ra cũng là đến nổ trận nhãn ý tưởng này ngược lại là cùng ta không như mà hợp t ô hồng thầm nghĩ trong lòng d ừ n một chút tạ vô quy hiếu kỳ nói đái liệt t u n giả ngài là làm sao phát hiện chúng ta chúng ta thần thông thế nhưng là có thể giấu giếm được tôn giả ta tự nhiên có ta thủ đoạn tô hồng nghĩ nghĩ mở miệng nói thành chủ phủ phụ cận có một tòa gác chông trận nhãn liền tại bên trong các ngươi muốn nổ không phải không được nhưng tốt nhất chờ đại chiến đánh tới lại nổ còn phải sớm nghĩ kỹ đường lui linh tinh mang đủ chưa hạn tại thành chủ phủ bên trong loạn đi dạo lúc liền đã phá vọng tâm đồng phát hiện trận nhãn nguyên lai、like、tại gác chông chắc không được tìm không ra ngài yên tâm chúng ta chính là chuẩn bị chờ đại chiến đánh tới lại nổ để đại quân phá thành hy vọng lớn hơn một chút tạ vô quy liên tục gật đầu biểu thị linh tinh mang đến đủ nhiều dù sao cũng là cựu giai trận pháp trận nhãn không c ó n ắ m chắc bọn hắn hai người cũng sẽ không tới vậy là được tô hồng gật đầu tính toán thời gian bị lao phu mê choáng đại tông sư nên sắp tỉnh dậy dù sao điều tra đến cũng không xê xích gì nhiều lao phu t r ư ớ c trong bóng tối ra khỏi thành đến lúc đó công thành lúc cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp các ngươi hai cái náo thì náo chú ý đừng kéo cả chính mình vào vâng lý kiếm tâm tạ m vô quy nghiêm túc gật đầu rất nhanh đưa mắt nhìn đái liệt một lần nữa biến thành thiên k ỳ bộ dáng đi ra cửa không nghĩ tới đái liệt tôn giả còn có loại này thủ đoạn ngay cả chúng ta thần thông đều có thể xem xấu khó trách hắn có bản lĩnh trà trộn vào thành không bị phát giác lý kiếm tâm tự lẩm bẩm khi thấy đái liệt biến mất trong tầm mắt về sau hắn lập tức cùng tạ vô quy liếc nhau một cái mở miệng nói không có phát giác cái gì dị dạng à người này có thể là giả mạo phản đồ sao không có tạ vô quy nghiêm túc gật đầu nói ta tỉ mỉ quan sát khi tức tướng mạo không có gì khác nhau chờ sau đó đi điều tra một chút gắt chông nếu như trận nhãn đúng là bên trong vậy người này khẳng định cũng là đái liệt t u n giả tuyệt không có khả năng là phản đồ cũng thế nếu là phản đồ giả mạo sớm liền tóm lấy cơ hội này đem chúng ta giết lý kiếm tâm nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy luất đuất c á i mông có chút bất đắc gì nói không nhìn ra tính tình hỏa bạo đái liệt tôn giả diễn kỹ lại tốt như vậy giả thành thiên thần tộc đem chưa đến giống như l ú c mà lại hắn là thật đạ à vừa mới một cướp kia bị đá cái mông ta hiện tại cũng còn có chút tê dại ha ha tạ vô quy không tử tê cười hai người trong phòng thấp giọng giao lưu đồng thời cũng mười phần cảnh giác một mực chú ý đến động tính bên ngoài chỉ là bọn hắn lại căn bản không có phát giác một lần nữa biến thành thiên kỳ tô hồng sớm đã bí mật đi mà quay lại chính thần không biết quỷ không hay rửa lưng vào ngoài cửa đem bọn hắn giao lưu âm thanh nghe được rõ ràng chương bảy t h không đủ, không thể ự lực c đủ, đ e m c á i này t ô h ồ nguyện c h sát. Trước 711, n g u bị thiên thần tộc sông pha khói lửa chỉ hận thực lực không đủ không thể đem cái này tô hồng chu sát mấy phút đồng hồ sau tô hồng ánh mắt nhất động vô thanh bay lên mái hiên sau một khắc cửa lớn mở ra giả trang thành thiên thần tộc tông sư t ạ vô quy lý kiếm tâm hai người chính nên ngang hướng gác trôn đi đến hiện nhiên là muốn đi dọ xét một chút trận nhãn l ạ có tồn tại hay không nhìn lấy hai người từ từ đi xa bóng lưng tô hồng ánh mắt lóe lên một cái chỗ lấy không có hiện lộ chân thân là hắn đối hai người còn không triệt để tín nhiệm vừa tốt mượn cơ hội này có thể kiểm tra một chút nếu như hai người là phản đồ cái này nhân tộc tôn giả trà trộn vào thành tin tức khẳng định sẽ tại trong bóng tối gây nên một số g ợ n sóng nếu như không phải phản đồ vậy dĩ nhiên là không chuyện phát sinh về sau còn phải lại chú ý một chút c h â n nhãn nếu quả như thật bị nổ hai người cần phải có thể sơ bộ tín nhiệm tô hồng thấm nghĩ lấy n ả y xuống mái hiên hướng thành chủ phủ đi đến khi trở lại thành chủ phủ lúc tô hồng đã nhìn thấy một đám tôn giả cùng đại tôn g sư từ đó nối đuôi nhau mà ra cái này khiến tô hồng nhĩ mày lại nghĩ đến cái k i a phong sách nội dung trong thư xem ra đã bắt đầu tô hồng đang nghĩ ngợi liền nghe thành chủ phụ bên trong đi ra mấy tên tôn giả chính là trước đây phụ trách hộ tống hắn tới mấy người l ĩ n h hót đợi nơi đây bố trí kết thúc ngươi lại cùng chúng ta một khối trở về bây giờ đang ở thành chủ phụ bên trong trở lấy trong đó một tên tôn giả khoát tay náo ngữ khí nạp kiên nhẫn không được phiền vâng tô hồng cúi đầu đi vào thành chủ phụ theo một tên người hầu đi tới một gian sư phòng đợi người hầu sau khi đi tô hồng vô thanh rời phòng đi vào thành chủ phụ bên trong chư thiên thông đạo chỉ thấy thỉnh thoảng thì có mấy tên tôn giả đang từ bên trong chậm rãi đi ra trông thấy tình cảnh này tô hồng vô thanh vô tức về đến phòng tuy nhiên tặng trên tình báo đã nói rõ nhưng cái này binh lực còn thật số lượng cũng không ít đóng lại cửa chính về sau tô hồng nhữ m à y lại hắn trước đó dùng phá vọng tâm đồng nhìn qua tình báo đối bên này chết thành trì lập tức nhiều như vậy nhiều tam tộc cờ giả cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cái này ma thiên thành nhất chiến thiên hoàng cùng ma sát thú vân ba người dã tâm rất lớn bọn hắn vẫn chưa cam tâm tại một mực thủ thành đem n h â n tộc đại quân đánh lui mà là muốn chủ động xuất k í c h đem tất cả n h â n tộc đại quân táng ở chỗ này thậm chí càng nhấc lên phản công trái lại đem n h â n tộc thành trì công chiếm mà những thứ này theo chư thiên thông đạo chạy tới tam tộc t ư ờ n g giả sẽ làm mấy c h i phục binh giấu bên ngoài chiến trường làm đại chiến cháy bỏng thời điểm bọn hắn theo trong bóng tối d t ra lấy cao đoan chiến lược nghiền ép phương thức cấp tốc đem n h â n tộc tôn giả giết chết về sau liền sẽ lập tức chạy tới ma thiên thành cùng trời hoàn bọn người tụ hợp gây quét đái liệt đám dân tộc tôn giả một khi đem sở hữ người giết hết về sau bọn hắn liền sẽ nhanh chóng ra khỏi thành trái lại cường công binh lực thiếu thốn nhân tộc thành trì một toàn một bên chết thành trì liền có thêm gần hơn mười vị tôn giả tính cả những thành trì khác chỉ sợ mới tăng tôn giả số lượng sẽ không thấp hơn t r ă m v ị cái này đã là một gỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố tô hồng cho mày hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp đem tin tức này chuyển đi mới được nếu không chiến đấu một khi khai hỏa có thể liền thiện thoại sau mấy tiếng tô hồng thu đến thông báo cùng mấy tên hộ tống tôn giả tụ hợp hướng ma thiên thành mà đi một đường lên tô hồng liếc nhìn một phía trong lòng suy nghĩ muốn hay không từ bỏ về sau kế hoạch trực tiếp ở chỗ này đem cái này mấy tên tôn giả toàn bộ giết sau đó trực tiếp tiến đến thông báo đái liệt chở tôn giả suy nghĩ liên tục tô hồng từ bỏ đem người giết hết hắn cũng liền bại lộ mà lại thiên hoàng bọn người khẳng định sẽ cải biến kế hoạch trở lại ma thiên thành thành chủ phủ không ra tô hồng đón trước hiện trường nhiều hơn ba mươi tên tôn giả thiên hoàng ma sát thú vân ba người ngồi tại thợ vị ngay tại nhấn mạnh chiến lược bố trí chi tiết lúc này gặp mấy tên tôn giả mang theo tô hồng đi tới thiên hoàng lập tức ngậm nhậm lại mấy người các ngươi lưu lại thiên kỷ khổ cực đi về nghỉ ngơi đi đây là bắt đầu đ ổ i người tô hồng trong lòng hơi động bảo mật cấp bậc cao như vậy đi qua chuyện lúc trước thiên kỷ cái này thân phận ở trên trời hoàng trong lòng làm sao hẳn là cũng tính toán có thể tín nhiệm kết quả hắn vậy mà cũng không thể lưu lại sẽ không phải là tại thảo luận cụ thể chiến lược bố trí a tô hồng thầm nghĩ lấy trên miệng sưng phải cấp tốc hướng phòng nhỏ khu vực đi đến một đường lên thường cách một đoạn khoảng cách thì có một tên tôn giả mặt mũi tràn đầy cảnh giác liếc nhìn một phía ớt, trừ cái đó ra nhìn không đến bất luận cái gì người thân ảnh tại lần lượt từng tôn giả nhìn soi m ó i tô hồng mặt không đổi sắc rời đi hiện tại hắn có thể khẳng định thiên hoàng tuyệt đối là đang cùng một đám tôn giả thảo luận chiến lược bố trí rời đi một tên sau cùng tôn giả ánh mắt tô hồng cấp tốc sử dụng thiên h u y n thiên diện cải biến tự thân thỉnh thoảng biến thành một đầu côn trùng thỉnh thoảng biến thành một khối đá vô thanh vô tức hướng nghị sự s ả n h mà đi vang vào hoàn mỹ cảnh giới thiên h u y n t i ê n diện một đường lên phụ trách để phòng bốn phía tam tộc các tôn giả không có bất kỳ cái gì phát giác rất nhanh tô hồng liền trở về nghị sự sành biến thành bên tường một vệ bạch vụn quan minh chính đại b à n thai nghe rằng thiên hoàng ngay tại thao thao bất tuyệt kể thứ gì nghe vài câu tô hồng trong lòng liền qu cùng hắn nghĩ đến một dạng thiên hoàng đang cùng một đám tam tộc c ự n giả g giảng thuật chiến lược cụ thể bố trí mà lại môi đến chi tiết chỗ lúc hắn đều hết sức nghiêm túc nhấn mạnh không có còn sót lại bất kỳ một cái nào chi tiết tô hồng yên lặng nghe đem toàn bộ ghi vào trong đầu sau mấy tiếng đang lúc hoàng hôn thiên hoàng lúc này mới đứng người lên liếc nhìn t o à n trường b ỉ m cười tiến hành sau cùng tổng kết các vị ma thiên thành nếu là bị công hãm cái kêu ma thiên chiến khu cũng thế tất l u ô n hãm có thể trái lại nhìn vài trăm dặm bên ngoài nhân tộc nam thiên thành đồng dạng cùng nam thiên chiến khu hô ứng lẫn nhau kế hoạch nếu là thành công chúng ta liền có thể một lần hành động đánh hạ n h â n tộc nam thiên thành tại tương lai không lâu nam thiên chiến khu bị thế tất bị ta tam tộc đánh hạ như thế thiên đại công lao đến lúc đó có thể cho chúng ta mang đến chỗ tốt gì cái này tự nhiên không cần ta nhiều lời à. b ấ t quá thiên hoàng thu liễm nụ cười nghiêm túc nói sự tình lấy bí thành nói để t h ế t bại hôm nay tại chỗ đều là có thể tin người đồng dạng cũng là chủ đạo trận chiến này đi hướng chiến lược mạnh nhất cho nên ta chuyện xấu nói trước chuyện hôm nay nếu là có mảy may tiết lộ đó chính là làm hỏng chiến cơ phản tộc chi tội x u ố n chàng là cái gì ta thì bất quá nhiều lắm lời gặp sở hữu người nhẹ gật đầu thiên hoàng lúc này mới hài lòng nói t ố t các vị hiện tại dựa theo kế hoạch t ắ n đi một đám tôn giả đứng dậy rời đi thấy thế tô hồng c ũ n g cấp tốc hướng phòng nhỏ khu mà đi làm hắn vừa trở lại trong phòng không lâu thì có người làm đến cửa gọi đến nói là thiên hoàng gọi hắn tiến đến tô hồng đứng dậy đi ra ngoài một đường lên phát hiện chỉ có hơn ba mươi tên đại tông sư nhận được gọi đến mà càng nhiều đại tông sư thì hoàn toàn không có đạt được thông báo đây là tại tìm đáng tín nhiệm tâm phúc thiên hoàng muốn làm cái gì tô hồng một bên suy nghĩ một bên cùng mọi người đi tới quay về nghị sự sảnh đều đến đông đủ trong phòng nghị sự chỉ còn lại thiên hoàng ma sát thú vân ba người ba người quét mọi người liếc một chút thiên hoàng mở miệng nói ra bây giờ có thể ở chỗ này đều là ta ba người tín nhiệm nhất người ngay vậy một đám đại tông sư mặt lộ vẻ một vệ hưng phấn chỉ có tô hồng nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống tín nhiệm nhất luồng cho ngươi dám nói thật tín nhiệm lời nói vừa mới nghị sự lúc liền sẽ không cố ý để cho ta xéo đi bất quá thiên hoàng sẽ nói như vậy khẳng định đại biểu cho chuyện kế tiếp phi thường trọng yếu mới đúng Và、thật đúng là không sai thiên hoàng mở miệng cực kỳ giản lược đem bọn hắn tiếp xuống kế hoạch chiến lược nói rõ một chút sau đó liền nói ra vì cam đoan kế hoạch thuận lợi áp dụng ta ba người quyết định để cho các ngươi đảm đường thảm báo tại thăm dò tin tức đồng thời phải tất yếu cam đoan những phục binh này nơi ở không bị nhân tộc võ giả phát giác việc này nguy hiểm nhưng tương tự khen thưởng phong phú các ngươi ý như thế nào ra khỏi thành cơ hội t ô hồng ánh mắt sáng lên không nghĩ tới cơ hội này cứ như vậy đưa đến tay tới âm thầm lượng mọi người liếc một chút hắn phát hiện trước đó đưa tin võ giả vẹn vẹn tới gần một phần ba còn tốt chính mình tuyển thiên kỳ nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội này đại nhân ngài cứ yên tâm phân p h ó đi một đám tăng tộc đại tông sư nguyên bản còn mặt lộ vẻ do dự nhưng khi nghe thấy khen thưởng phong phú về sau lập tức đáp ứng xuống nguyên một đám biểu hiện gọi là một cái lòng son giả sát tô hồng cũng biểu hiện ra một bộ nguyện vì thiên thần tộc sông pha khói l ử a tư thế rất tốt thiên hoàng hài lòng nhẹ gật đầu c h ậ t l ờ i nói xoay chuyển dọn mang sát cơ nói còn có một cái tiểu sự ngươi lợi ra ngoài lúc thuận tiện giúp ta tìm hiểu một chút nhân tộc tô hồng tin tức nếu có phát hiện nhất định có trọng thưởng đối với thiên hoàng cùng lý thừa đạo một mạch t â đoán chứ thiên phạm là có chút thực lực đều rõ ràng một đám tam tộc đại tông sư liên tục xưng là vâng nếu có phát hiện thuộc hạ chắc chắn sẽ b à o báo chỉ hận thực lực không đủ không thể tự tay chu sát tô hồng giúp tôn giả phân yêu tô hồng nói đến gọi là một cái rõ rạc có lòng thiên hoàng mặt lộ vẻ nụ cười khoát tay nói đi thôi vâng tô hồng cùng một đám đại tông sư lên tiếng quay người rời đi chương 712, t r h u y ề n tin tức tụ hợp cùng tôn giả đầu sức kinh khủng lực lượng chương bảy t r u y ề n tin tức tụ hợp cùng tôn giả đầu sức kinh khủng l cái c h h ma t ê này t h n h v à thật bên ngoài t i hay à n h h t n bên h chủ t giả đái liệt trong miệng lầm bầm mặt mũi tràn đầy thật không thể tin gặp hắn bộ dáng này cái khác tôn giả đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ bắt đầu hỏi thăm về tới đái liệt nghĩ nghĩ đem sách tin truyền cho mấy vị lão h ư u sau khi xem xong mấy vị tôn giả cũng kinh ngạc nhưng rất nhanh bọn hắn mày nhắc lại đối tin tức này chân thực tính lên hoài nghi chi tâm tin tức này nếu là thật sự cái k i a tô hồng thế nhưng là lập xuống công lớn nhưng vấn đề là ai biết cái này có phải hay không là thiên hoàng bọn hắn mày ra bấy giờ v ạ n nhất vị tôn giả này lời còn chưa nói hết đái liệt khoát tay á o thư tin phía trên tô hồng còn cố ý nhắc lên lúc trước cùng hắn tại tề thiên thành một số chi tiết hắn có thể khẳng định tin tức này chân thực tính t ô hồng liền những phục binh này vị trí cụ thể đều biết rõ ràng thậm chí thô sơ giản lược địa đồ đều vẽ ra tới hơn nữa còn nói do hắn làm t h á n g báo chỗ tuần tra khu vực vô luận như thế nào chúng ta mấy cái trong bóng tối trước đi điều tra một phen liền biết rõ chuyện rất quan trọng đái liệt cùng mấy tên tôn giả lập tức đứng dậy trong bóng tối rời đi nam thiên thành thu liễm k h í tước cẩn thận từng ly từng tí hướng tô hồng tuần tra khu vực mà đi sau mấy tiếng dã ngoại dùng phá vọng tâm đồng quan sát bốn phía tô hồng đột nhiên ánh mắt xéo qua thoáng nhìn tầng mấy bên trong có mấy bóng người lạng yên tới gần tới tô hồng lập tức đứng dậy một phen ra hiệu rất nhanh đái liệt mấy người liền lặng lẽ rơi xuống cùng hắn tụ hợp thật là ngươi mặc dù tâm bên trong khẳng định cái kia thư tín cũng là tô hồng c h u y ể n đến nhưng khi tận mắt nhìn đến tô hồng lúc đái liệt vẫn cảm giác được có chút khó tin tiểu tử ngươi là gan cũng quá mập tra trộn vào ma thiên thành loại sự tình này đều làm ra được đái liệt nhịn không được nói ra tô hồng cười cười không có quá nhiều giải thích chỉ nói rõ là về sau kế hoạch của mình cái gì khi nghe thấy tô hồng nói mình có năm chắc đem cái kia vương cấp trận pháp trận nhãn hủy đi đái liệt mấy người rõ ràng ngây ngốc một chút đây chính là vương cấp trận pháp trận nhãn dù là trận nhãn thả tại trước mặt bọn hắn bọn hắn đều không niềm tin tuyệt đối tại tam tộc cường giả kịp i phản ứng trước đem phá hủy huống chi tô hồng mới bắt d a i ta có đầy đủ tự tin thiên hoàng bọn hắn đã bố trí phụ binh cái kia c h ờ các ngươi tấn công ma thiên thành lúc nhất định sẽ đem bọn ngươi c u ố n lấy khi đó ta thì thừa cơ đi phá hủy trận nhãn chỉ muốn các ngươi có thể ngăn chặn tôn giả một lát ta tuyệt đối có thể đem trận nhãn hủy đi tô hồng biểu lộ mười phần nghiêm túc ngoại trừ trận nhãn bên ngoài cái kia chư thiên thông đạo ta cũng chuẩn bị dùng linh tinh đem nổ rớt m đều bị tô hồng lời nói này cho nói ngộ làm công thành mới nhức đầu nhất cũng là hộ thành đại trận nếu là có thể giải quyết hết cái vấn đề khó khăn này cái kêu công thành độ khó khăn tất nhiên c ó thể giảm mạnh đái liệt nhịn không được hỏi ngươi có hậu thủ gì sao lập công là chuyện tốt nhưng t i ể u tử ngươi tuyệt đối đừng kéo cả chính mình vào tô hồng liên tục căn đoan đái liệt lúc này mới nhẹ gật đầu hắn là muốn đánh hạ ma thiên thành nhưng nếu như đại giới là đem tô hồng góp đi vào hắn là làm sao cũng sẽ không đồng ý vậy thì tốt tại ngươi công kích trận nhãn thời điểm chúng ta sẽ đem tất cả tàm tập tôn giả ngăn chặn tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đến ngăn cả ngươi cái này t ô h ồ n g suy nghĩ một chút nói kỳ thật cũng có thể thích hợp thả một hai cái kiểu giai sơ đoạn tôn giả tới ta giải quyết hết không có vấn đề a cái này vừa nói mấy tên tôn giả là thần mộng một bên công phá vương cấp trận nhãn còn vừa có thể giải quyết rơi một hai cái tôn giả không phải đến cùng ngươi là tôn giả hay ta là tôn giả a chúng ta đều không lớn như vậy nắm chắc người chăm chú đái liệt c h o mày đây cũng không phải là đùa g i ỡ n t ô h ồ n g cũng biết lời nói này đến có chút nghe rợn cả người nghĩ nghĩ hắn chủ động hướng đái liệt dò ra tay ra hiệu hắn đến đấu sức một phen cùng ta so k hả í lực.、Đái、liệt cực chặt cười cửu Đái đều đến, nói, tiểu ngươi, dai một tô tay, một treo tử ta nắm bên bên buồn hồng nhanh đến, cực hạ. h kẹo vừa mới nói được nửa câu cảm nhận được tô hồng trên bàn tay chuyển đến cái kia cố r ồ i r à o lực lượng đái liệt nhất thời mở to hai mắt nhìn cả n g ư ờ i như một bức tượng điêu khắc giống như duy trì nắm tay động tác cái này lao đái ngươi đây là tình huống gì mấy tên tôn giả ý thức được có chút không đúng đái liệt lấy lại tinh thần nhìn hướng tô hồng ánh mắt triệt để thay đổi tựa như là đang nhìn một cái sống sờ sờ yêu nghiệt tuy nhiên vẹn vẹn đấu sức một cái trước mắt nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được tô hồng lực lượng vậy mà gần so với hắn kém hơn một chút phải biết hắn nhưng là cựu giai cao đoạn tôn giả cách cách cựu giai cực hạn đều không xa thực lực tại tất cả nhân tộc tôn giả bên trong đều xem như đ ỉ n h tiêm tồn tại vẹn vẹn kém hơn lý thừa đạo loại này sớm đã đạt tới cựu giai cực hạn t ô n giả nếu như lại để cho hắn tích lũy một đoạn thời gian đạt tới cựu giai cực hạn về sau đây chính là tùy thời có thể dẫn động lỗi kiếp một khi vượt qua cũng là phong vững cảnh đương nhiên liền lý thừa đạo cũng còn không có năm chắc độ kiếp hắn tự nhiên cũng không có sẽ không lập t có thể đây là trọng điểm sao trọng điểm là tô hồng mới bắt dài cao đoạn a cùng hắn kém c h ọ n b ẹ n một cái đại cảnh giới có thể lực lượng lại cơ hồ tương xứng cái này còn là người sao chờ chút tiểu tử ngươi làm sao lại bắt dài cao đoạn đột nhiên kịp phản ứng đái liệt nhãn cầu đều kém chút theo hốc mắt bay ra ngoài thế nào không có vấn đề đi tô hồng nói ra nghe vậy đái liệt nhìn lấy tô hồng há to miệng lại lại không phải nói cái gì cuối cùng đái liệt tiên lặng gật đầu thì theo lời ngươi nói làm đến thời điểm nhìn tình huống tình m u ố n cho phép thì thả một hai tôn n h kiểu giai sơ đoạn đi qua cho người chết được rồi tô hồng gật đầu đợi lắm nữa đợi lắm nữa cái gì tình huống a một bên mấy tên tôn giả cũng nhịn không được nữa cứ như vậy nắm tay đấu sức một chút đái liệt thái độ làm sao biến hóa lớn như vậy mới vừa rồi còn nói cái gì không muốn mở cho đội đâu làm sao này lại liền trực tiếp nói thả một hai tôn tôn giả đi qua cho tô hồng chết lời nói này đến thật đem kiểu giai sơ đoạn tôn giả làm tiện tay có thể bóp chết gà con rồi đái liệt nghiêng qua bọn hắn liếc một chút đột nhiên mặt lộ vẻ cười sâu xa ra hiệu tô hồng cùng bọn hắn cũng đấu sức một chút tới tới tới lao giả ta còn không tin ngoa t ạ o cùng tô hồng đấu sức một chút tên này tôn giả chỉ cảm thấy bàn tay đau nhức xương cốt dường như đều tê dại có khoa trương như vậy sao mấy tên khác tôn giả cũng rất đau sắt không tin tà ảo h ảo cùng tô hồng đấu sức một chút sau đó nguyên một đám thì nghe răng trận mắt đứng ở một bên không ngừng xoa nắn bàn tay cái này đã hiểu đái liệt cười nói một tên tôn giả sờ lên cảm ta cảm thấy một hai tôn cựu giai sơ đoạn có phải hay không có chút thiếu đi thiếu đi nha l a o giả ta cựu giai cao đoạn bị nắm một chút đều cảm giác xương tay đau nhức cựu giai sơ đoạn nếu như bị đập phía trên một bàn tay không nói trực tiếp đông một khối t a y một khối xương cốt ít nhất phải vỡ vụng ra ngừng ngừng ngừng đái liệt nghe không nổi nữa mặt đen lại nói tô hồng còn muốn phá trận mắt đâu các ngươi tại cái này kéo thứ gì một đám lao giả còn muốn cho tiểu bối chia sẻ hỏa lực mất mặt hay không nghe vậy mấy tên tôn giả nết miệng cười một tiếng bọn hắn cũng liền bừa dỡn một chút chỗ nào có thể thật như vậy làm bất quá mấy người bây giờ nhìn lấy tô hồng cái kia ánh mắt có thể nói là phi thường không được bình thường khu khu. một tên tôn giả thằng háng một cái nụ cười rực rỡ như hoa cúc mặt mũi tràn đ ầ y n h ằ n tử đô chen tại một hối tô hồng a có hay không ưa thích nữ hải tử nha lao giả ta vừa tốt có cái tôn nữ lao tôn ngươi thật là không biết xấu hổ thì ngươi cái này dài đến vớ va vớ vẩn bộ dáng còn nói gì thế tô hồng nhìn một cái lao giả ta tướng mạo ngươi liền biết ta tôn nữ không kém đi đâu chương 713, chư thiên đại chiến chính thức mở ra đại quân tiếp cận chương 7 ả y chư thiên đại chiến chính thức mở ra đại quân tiếp cận bị một đám lao giả vây quanh giới thiệu tôn nữ cái này khiến tô hồng một mắt xấu hổ còn tốt đái liệt đứng dậy đánh gãy bọn hắn trò chuyện lên chính sự để tô hồng dẫn bọn hắn đi nhìn liếc một chút tam tộc phục binh vị trí cụ thể rất nhanh tại tô hồng chỉ dẫn dưới sau mấy tiếng đái liệt một đoàn người khi trở về sắc mặt đã trải rộng nghiêm trọng chiến trận còn không nhỏ nếu để cho bọn hắn đột nhiên g i ế t ra vậy thật là phiền thoái xác định hoàn tất về sau đái liệt đám người cùng tô hồng cáo biệt cấp tốc trở về nam thiên thành ngựa không dừng vó trở lại thành chủ phủ đái liệt lập tức thì đem tin tức truyền cho tề thiên lung thiên hoàng bọn người đã làm phục binh vậy bọn hắn tự nhiên cũng phải tìm người giúp đỡ đến lúc đó tương kế tự kế cùng tô hồng nội ứng ngoại hợp đánh thiên hoàng bọn người một trở tay không kịp trực tiếp đem ma thiên thành đánh hạ tới tuần tra một ngày thay đổi cương vị thám báo đến đây tô hồng giả trang ra một bộ mệnh mọi bộ dáng trở lại ma thiên thành nhìn như buồn b ự c ngắn ngẩm tại trên đường phố tùy ý hành t ầ u kỳ thực đang dùng phá vọng tâm đồng tìm kiếm ma thiên thành trận nhãn ở c h ỗ đó vượt q u a tô hồng đ ă m trước trận nhãn vị trí cũng không k ó tìm ngay tại thành chủ phủ bên trên một tòa gác chôn bên trong cùng bên kia chết thành trì trận nhãn vị trí giống nhau cũng thế nếu bàn về an toàn đặt ở thành chủ phụ bên cạnh tự nhiên là an toàn nhất tô hồng đi qua gác trông giống như tùy ý l i ớ t qua tại phá vọng tâm đồng nhìn soi mói gác trông bị hắn xem thấu trong đó có một tên thú thần tộc tôn giả phụ trách trấn thủ cựu giai trung đoạn đánh lén giết chết cũng không có vấn đề thực sự không được đem hắn trực tiếp làm tiến mông thiên k ỳ bên trong dù sao đại chiến khai hỏa thiên h o à n g mấy người cũng không giành quản bên này tô hồng trong lòng suy nghĩ vận dụng mông thiên k ỳ cái tia thế tất sẽ bại lộ chân thân nhưng là cái này trong mắt hắn không phải cái vấn đề lớn gì dù sao còn có vô tướng các thiếu các chủ tầng này thân phận có thể dùng mà lại hắn là muốn sát thiên hoàng cho dù có thể đem ma thiên thành đánh hạn thiên hoàng bọn người sát xuất lớn cũng là rút đi cục diện muốn lưu lại thiên hoàng vẫn là phải dùng nông thiên kỳ mới được không quan trọng chân thân bại lộ thì bại lộ dựa theo kế hoạch của ta tiến hành trận chiến này sau khi kết thúc ta chính là tôn giả đến lúc đó phong vương không ra còn có ai có thể giết ta đối với đột phá tôn giả tô hồng trong lòng tràn ngập chờ mong trong thời gian mấy ngày kế tiếp theo đại chiến b u ô n g xuống tô hồng rõ ràng cảm giác được ma thiên bên trong thành bầu không khí càng khẩn trưng lên chờ phong vương đại chiến một khi khai hỏa mang tôn giả bọn hắn liền muốn mang đại quân đến đánh ma thiên thành ngoại trừ ra ngoài tuần tra bên ngoài tô hồng cũng không có nhàn rỗi đem ma thiên thành cụ thể bố cục hiểu rõ mấy lần trận nhã ngay tại thành chủ phủ bên cạnh chư thiên thông đạo thì là tại thành chủ phủ phía sau cách nhau khoảng cách không tính xa tô hồng trong lòng không ngừng thôi diễn kế hoạch cha để l o ạ n bổ sung hôm sau buổi tối làm thám báo tô hồng đi vào giã ngoại tiểu thụ lâm thuần thục bắt đầu mỏ cá hắn mắt nhìn một bên chết thành trì phương hướng lý kiếm tâm t ạ vô quy trong khoảng thời gian này còn thật một điểm động tĩnh k h n g có nếu như hai người thật sự là phản đồ cái kia tại gặp qua h ắ n giả trang đái liệt về sau làm gì cũng sẽ đem tin tức truyền đi ma thiên thành làm sao cũng sẽ có chút tìm kiếm ẩn nút võ giả động tĩnh mới đúng nhưng trong khoảng thời gian này một mực gió êm sóng lặng là thật tin ta cho là ta rời đi vẫn là nói bọn hắn thật không phải là phản đồ náo hải bên trong nhớ lại phong vương điện đủ loại chi tiết tô hồng thở dài phản đồ giấu quá sâu hoàn toàn không có đầu mối đây quả thực giống như là một cái treo ở nhân tộc đỉnh đầu lợi kiếm chẳng biết lúc nào liền sẽ rơi xuống làm cho lòng người khó có thể bình an Chẳng lẽ lại lý kiếm mơ mơ màng màng. tôi â tô hồng, hơi hơi tô hồng cấp tốc đứng dậy vô ý thức tưởng rằng có địch nhân đến g t không thích hợp đại địa vậy mà đều tại hơi hơi rung động đây là tô hồng chính là một mặt hoàng hốt đột nhiên ánh mắt xéo qua bên trong thoáng nhìn một chỗ ánh sáng hắn cấp tốc nhìn lại chỉ thấy không biết khoảng cách bao nhiêu dặm bên ngoài bầu trời đêm giờ phút này lại ẩn ẩn có từng đạo như như trụ trời linh lực công kích bao phủ trời cao mười mấy giây sau mới có tiếng nổ mạnh ẩn ẩn chuyển đến nhìn lấy tình cảnh này cảm thụ được dưới chân hơi hơi rung động đại địa tô hồng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng khoảng cách xa xôi như thế hắn đều có thể cảm thụ tới trình độ nhất định giữ âm không cần suy nghĩ nhiều cái này nhất định là phong vương chiến v ă n g dội chư thiên đại chiến đến tận đây triệt để mở ra tô hồng tự lẩm bẩm cảm giác toàn thân nhiệt huyết tại ẩn ẩn sôi trào đúng lúc này ông ma thiên thành phương hướng chuyển đến dồn dập tiếng kèn t r ầ m m u ộ n thanh âm lấy một loại nào đó quy luật vang vọng bầu trời đêm tô hồng tại ma thiên thành trong khoảng thời gian này đã đối loại này lúc chiến đấu tín hiệu cực kỳ hiểu rõ đây là ma thiên thành tại lan truyền tin tức để tất cả bên ngoài tam tộc võ giả cấp tốc trở về thành phong v ư ơ n g chiến khai hỏa các nơi công thành chiến cũng lập tức muốn vang ộ i mắt nhìn không có bất cứ động tĩnh gì phục binh vị trí tô hồng ánh mắt nhất hiểm cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ làm tô hồng trở lại ma thiên thành lúc chỉ thấy hộ thành đại trận vẫn mở mở ngoài cửa thành tam tộc võ giả hóa thành mấy cái t r ư lòng tại thủ vệ kiểm nghiệm hạ lục t ụ vào thành t r o n g thấy tình cảnh này tô hồng m ặ t không đổi sắc đi lên trước mấy ngày nay tại ma thiên thành bên trong hắn đã trong bóng tối khảo nghiệm qua cho dù là cái này vương cấp hộ thành đại trận cũng vô pháp phát hiện hắn có bất kỳ k h á c t h ư ờ n gì g đi vào bên trong thành trên đường phố đã đầu người phun trào thân mang khôi giáp võ giả chính đang nhanh chóng tập hợp lúc này thiên hoàng chờ tôn giả cùng đại tôn g sư nhóm bay lên không trung lướt qua mọi người đỉnh đầu tô hồng cũng bay lên không trung đ ổ i theo theo một mọi người đi tới trên tường thành tiền tuyến đã t r u y ề n đến tin tức phong vương chiến đã khai hỏa từ giờ phút này bắt đầu toàn thành cảnh giới nhân tộc đại quân chẳng mấy chốc sẽ đến đây công thành thiên hoàng thanh em vang vọng toàn thành tô hồng sen lẫn trong một đám đại tông sư bên trong l ạ g yên không một tiếng động di động thân vị hướng lớn nhất một bên chết thành tưởng vị trí tới gần thuận tiện đợi lát nữa trong bóng tối trở về thành theo thời gian trôi qua đấu chuyển tinh di đường chân trời cuối cùng dần dần nổi lên một vệt màu trắng bạc cơ hồ là đồng thời đường chân trời phương hướng chuyển đến động tĩnh đ ậ p đ ậ p đều ậ p đ nhịp tiếng bước chân như từng tiếng sấm rền dần dần vang lên rất nhanh đường chân trời phương hướng đến không hết điểm đen lần lượt thu vào mọi người tầm mắt theo lấy bọn hắm tiến lên điểm đen càng ngày càng nhiều dường như vô cùng vô tận theo đường chân trời hiện lên đại quân tiếp cận như là thôn vệ đại địa đảng kiến đồng dạng hướng ma thiên thành bên này áp đi qua một cố ngay ngắn nghiêm nghị tự nhiên sinh ra làm khoảng cách song phương chỉ còn lại có năm dặm thời điểm tấn công khác biệt thành trị mười mấy c h i nhân tộc đại quân phía trước đồng thời có từng chiếc công thành nỗ xe bị đẩy đi ra đây là linh tinh luyện chế thành mũi tên tô hồng h i ế p híp mắt âm thầm giữ vững tinh thần b v n tên đ ư ơ n g theo lấy nhân tộc đại quân bên trong truyền đến quát to một tiếng hiu hiu hiu vô số linh tinh mũi tên mạch phá bầu trời thẳng đến ma thiên thành ở bên trong tất cả thành trị kích xả mà đến sau một khắc đinh h a i nhức góp tiếng nổ mạnh như là liên tiếp pháo đồng dạng tại bên thai nổ vang chương bảy t r ư ờ i bốn không cầu công lao chỉ cầu không thất bại t í c h liệt d u n g động vương cấp trật pháp chương bảy t r ư ờ i bốn không cầu công lao chỉ cầu không thất bại t í c h liệt d u n g động vương cấp trật pháp dầm dầm dầm thừa dịp mọi người phân thần đã lặng yên không một tiếng động vào phía dưới thành tường vừa hướng trận nhãn phương hướng mỏ đi qua tô hồng nghe thấy cái này tiếng nổ mạnh nhìn lại chỉ thấy ma thiên ngoại thành bị một đạo hơi mở bình c h ư ớ bảo hộ ở trong đó đầy trời linh tinh mưa tên đều bị cái này bình chướng ngăn cách bên ngoài vô số mũi tên đánh chúng bình chướng nổ bể ra đến vẹn vẹn có thể làm cho bình chướng nổi lên một điểm rất nhỏ gần sóng đây chính là vương cấp hộ thành đại trận phòng ngự lực đầy đủ khoa trương tô hồng thu tầm mắt lại cấp tốc hướng trận nhãn mà đi trên tường thành thiên hoàng chắp hai tay sau lưng vương cấp trận pháp như thế nào lại là loại trình độ này linh tinh mũi tên có thể công phá hắn không nhìn cái kia không ngừng bắn ra linh tinh mũi tên xe nhỏ ánh mắt nhìn hướng bắt đầu trùng phong nhân tộc đại quân nếp miệng lên một vẹn đụ c ờ gằn nên địch tiên hoàng phát số chỉ lệnh một bên phụ trách lan truyền tin tức v õ giả lập tức bắt đầu nổi trống sau một khắc tính cả ma thiên thành ở bên trong tất cả tam tộc thành trì thành cửa mở ra đen nghị tam tộc đại quân không ngừng sung ra bắt đầu cùng nhân tộc đại quân đánh giáp lá cả từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy trên mặt đất đếm không hết điểm đen bắt đầu va chạm tại một khối sau một khắc các loại linh lực bay tán loạn băng lãnh đao phong v ạ c h phá bầu trời khải giáp bị chém trúng kim loại tiếng va chạm tiếng la g i ế t tiếng kêu thảm thiết liên tiếp cùng lúc đó mỗi cái trong thành trì tam tộc tôn giả hào bay về phía không trùng cùng nhân tộc các tôn giả kịch chiến lên dầm dầm dầm khí lãng bút lên linh lực giống như đại dương nghĩa lên k ì n h phong gào thét bên trên bầu trời đám mây trong nháy mắt bị triệt để c h ấ m vỡ cùng ma thiên thành so ra thứ nhất t r ừ quan một điểm cũng là hộ thành đại trận khác nhau những thành trì khác k i ể u giai trận pháp hình thành bình t r ư ớ n g đối mặt linh tinh n g u y tên bị nổ đến không ngừng rung động nhưng khoảng cách vỡ vụn còn rất xa ma thiên thành tại thành trì trong đám ngay trung tâm giờ phút này tấn công ma thiên thành nhân tộc đại quân tại cái khác mấy cái nhánh đại quân nhiệm hộ dưới thẳng đến ma thiên thành đánh tới trên tường thành thiên hoàng đứng chắc tay nhìn hướng những thành trì khác phương hướng gặp đánh cho mười phần giảng co song p ư ơ n g tương xứng nhất thời hài lòng nhẹ gật đầu hết thệ đều tại dựa theo hắn kế hoạch tiến hành những thành trì khác chỉ cần thế lực ngang nhau là được chờ đái liệt bọn người đánh tới bọn hắn ra khỏi thành đem ngăn chặn một khi đem chiến cục kéo vào rằng c o i trạng thái liền có thể gọi ra phục binh thu hoạch chiến trường Giết! một tiếng trên bầu trời chuyển đến hét to âm thanh để thiên hoàng thu tầm mắt lại giữ mắt hướng ngay phía trước không trung nhìn lại chỉ thấy đái liệt cùng cả đám trưởng thượng người cùng nhau độc thủ sau một khắc già thiên tế nhật công kích như thái sơn áp đỉnh đồng dạng mang theo khó nói lên lời cảm giác các bách h ư ớ n ma thiên thành gào t h t mà đến muốn làm hao mòn vương cấp trật pháp ha ha nghĩ hay lắm thiên hoàng một nảy ra theo ta giết đem sở hữu người c u ố n lấy là được ma sát thú vân bọn người h à o hào đuổi theo cùng đái liệt bọn người kịch chiến tại một khối t a m tộc đại tông sư cũng h à o hào tìm tới mỗi người đối thủ cùng lúc đó ma thiên thành cổng thành mở rộng trong đó người khoác khải giáp đại quân gào t h é t đánh tới cùng chạm mặt tới nhân tộc đại quân và chạm tại một khối thiên hoàng chết đái liệt oanh ra một đạo mấy trăm triệu hết sắc quyền ấn chỉ lên thiên hoàng gạo thép mà đi thừ chỉ bằng ngươi thiên hoàng ánh mắt lạnh lùng Cây、cầm â y c tiên thần đao nên đón tiếp lấy đ ư ơ n g theo lấy chiến tranh triệt để khai hỏa vài chục tòa thành trì phía trước huyết hoa không ngừng nở rộ trên bầu trời đ ì n h thai nhức g ó c tiếng va chạm càng là vang vọng tứ phương thiên hoàng một bên nên chiến đáy liệt vừa quan sát bốn phía tình hình chiến đấu còn thiếu một chút đánh cho lại rằng co một số thiên hoàng đang nghĩ ngợi đột nhiên v a n h một tiếng vang thật lớn theo một tòa lớn nhất một bên chết thành trì nổ vang thiên hoàng đống nhiên d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy bao phủ một bên chết thành trì cựu giai trận pháp bình chướng vậy mà ở bang vỡ vụ ra tình cảnh này đem tất cả mọi người làm mẫu mà đúng lúc này lại là một tiếng kịch liệt nổ tung v ă n g lên chỉ thấy tòa kia một bên chết thành trì thành chủ phủ vị trí bị nổ tung triệt để t h ô n vệ c u ầ n c u ộ n khói đặc bao phủ mà ra sau một khắc trong gói dày đặc nhanh chóng xông ra hai đạo thân ảnh nhân tộc lý kiếm tâm ở đây nhân tộc tạ vô quy hai người nhanh chóng xông ra trực tiếp gia nhập một bên chết thành trì bắt g a i chiến trường trong chớp mắt liền giết chết đến tôn tam tộc đại tôn g sư lại có nội ứng ẩn nút trong đó đám kia tôn giả đang làm cái gì đồ vật cái này đều không tra được một đám rắt rưởi thiên hoàng meo mắt lại thành em băng lãnh nhưng không thấy bao nhiêu lửa giận một toàn một bên chết thành trì mà thôi cho dù trận nhãn bị từ trong b ạ i trừ chư thiên thông đạo bị hủy dẫn đến chiến cục ở vào lô i sĩ cái này cũng không ảnh hưởng đại cục đều là không là vấn đề vấn đề nhỏ thôi mấy cái đại tông sư mà thôi không tạo nổi sóng gió gì không cần phải để ý đến tiếp tục giết thiên hoàng xuất thủ lần nữa cùng đái liệt bọn người kịch chiến lên theo thời gian trôi qua có lý kiếm tâm cùng tạ vô quy gia nhập một bên chết thành trì bên kia bắt giai chiến trường đ á m g k ê u tam tộc đại tông sư cơ hồ bị hai người giết sạch hai người chiến lực nữ hãn cùng cực thậm chí có thể ngắn ngủi đối cứng tôn giả d é t lên cùng giai đại tông sư quả thực là r ế t gà đồng dạng giờ phút này đem v ị cuối cùng tam tộc đại tông sư giết chết lý kiếm tâm tạ vô quy mang theo cả đám tộc đại tông sư thẳng đến tôn giả chiến trường có lấy sự gia nhập của bọn hắn nguyên bản thế lực ngang nhau chiến cục nhất thời bị cải biến nhân tộc các tôn giả chiếm cư ưu thế tuyệt đối để ép một đám tam tộc tôn giả đánh đánh đến bọn hắn không ngừng lùi lại sau cùng càng là trực tiếp sát nhập vào bên trong thành thiên hoàng chú ý tới tình cảnh này nhưng lại không thèm để ý chút nào hắn liếc nhìn một phía gặp các thành tình hình chiến đấu đều đã cực kỳ kịch liệt nhất thời cười lạnh một tiếng lấy ra đạn tín hiệu trực tiếp phát sạn g trong chốc lát một đạo hồng quang sông thẳng tới chân trời cùng lúc đó thiên hoàng rốt cuộc ách trụ hay không trụ đủ cười cười như đ i ê n nói lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào nghe vậy trừ đái liệt cùng mấy tên cùng tô hồng chạm qua mặt tôn giả bên ngoài cái khác nhân tộc tôn giả sắc mặt đ ổ i biến đây là có mai phục bọn hắn cảnh giác liếc nhìn các đại chiến trường ánh mắt rất nhanh có chút m ở m i ệ n g không có cái gì a cái này thiên hoàng chẳng lẽ lại tại dọa người hay sao giờ nay khác này thiên hoàng cũng ngây mẩn cả người hắn nhìn chung q a n h gặp sớm đã bảy phục binh liền nửa cái bóng người cũng không có xuất hiện cả người tại chỗ m ộ t b ư ớ c không phải người đâu ha ha ha đái liệt bung ra một quyền khinh tường nói thiên hoàng ngươi cố ý bố trí phục binh thậm chí gọi tới vệ binh thật coi chúng ta không có phát hiện không thành mỗi ngày hoàng sắc mặt đột biến đái liệt cười to nói phục binh nhân số s ắ c thực không ít cho nên ta cố ý hô càng nhiều nhân tộc t ô n giả ngươi có thể đoán một cái trận chiến này sau khi kết thúc bọn hắn có mấy cái có thể sống theo tô hồng cái kêu bên trong đạt được tình báo đái liệt cực kỳ cẩn thận hắn cũng rõ ràng n h â n tộc bên trong có phản đồ cho nên cùng mấy tên khác tôn giả che giấu sở hữu người trong bóng tối thông báo tề thị lùng gọi tới cơ hội là phục binh hai lần binh lực đáng chết đám này thám báo cùng các tôn giả đều là phế vật bị người phát hiện vậy mà đều không có chút nào phát giác thiên hoàng thần sắc dữ tợn không ngừng giận mắng hắn m u ố n là muốn nhất chiến tiêu diệt tất cả n h â n tộc đại quân thậm chí phản công nam tiên thành chiến lược bố trí lại bị phát hiện nhưng vấn đề là như vậy kín đáo kế hoạch lại là làm sao tiết lộ thiên hoàng làm sao bây giờ ma sát thú vân sắc mặt khó coi còn có thể làm sao Thụ thành thiên hoàng tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết bắt đầu toàn lực xuất thủ cùng đái liệt bọn người chém g i ế t vì cam đoan phục binh đủ để quét ngang toàn trường hắn thậm chí theo ma thiên thành bên trong điều một chút tôn giả đi qua giờ này k h ắ c này ma thiên thành bên trong tôn giả số lượng là muốn soi h â n tộc tôn giả thiếu đi gần mười người lúc này kế hoạch phá diệt thiên hoàng trong lòng tức giận nhưng không có đánh mất lý trí làm vì trận chiến này phụ trách người chức trách của hắn cũng là giữ vương thành trì lúc này công lao không có nhưng làm đến không qua có vương cấp trận pháp khẳng định không có vấn đề thế mà đúng lúc này ông một tiếng kịch liệt rung động âm thanh từ phía sau chuyển đến hả thiên hoàng mặt mũi tràn đầy h o à n g hốt quay đầu lại chỉ thấy bảo vệ ma thiên thành vương cấp trận pháp bình t r ư ớ n g vậy mà bắt đầu kịch liệt rung động ngay sau đó bình t r ư ớ n g mặt ngoài cấp tốc xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách hướng bốn phía lan tràn chương bảy trăm mười lăm zhét tôn giả phá trận nhãn hủy thông đạo b ệ n g toàn trường chương bảy trăm mười lăm zhét tôn giả phá trận nhãn hủy thông đạo b ệ n g toàn trường đáng chết thiên hoàng sắc mặt triệt để thay đổi đây là cái gì tình huống vương cấp hộ thành trận pháp vậy mà tại kịch liệt pháp trong chốc lát hắn nhớ tới vừa mới một bên chết thành trì lý kiếm tâm t ạ vô q u ý làm ra đ ộ tĩnh chẳng lẽ lại ma thiên thành bên trong cũng có nhân tộc cường giả ẩn nút đi vào không có khả năng ta chuyên môn tại trận nhãn chỗ lưu lại một vị cựu giai trung đoạn thú thần trưởng t ư ợ n g người cái này sao có thể lấy người này thực lực bảo vệ trận nhãn tuyệt đối là dư xài mới đúng trừ phi chẳng lẽ lại có nhân tộc cựu giai cao đoạn tôn giả ẩn nút vào thành ả thì tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy thiên hoàng vừa kinh vừa sợ ngư khí thậm chí xuất hiện vẻ kinh hoàng vì phục binh có thể tạo được giải quyết dứt khoát hiệu quả hắn nhưng là điều một bộ phận bên trong thành tôn giả đi trước nếu như đã mất đi vương cấp t r ậ t pháp bọn hắn muốn là tại tôn giả về số lượng ở thế yếu cái này lại như thế nào chống đỡ được đái liệt đám người thi công đáng chết đây là cái gì tình huống ma sát thú vân chờ tôn giả cũng mặt lộ vẻ kinh hãi nguyên một đám muốn trở về thành lại bị nhân tộc các tôn giả toàn lực quân lấy trong lúc nhất thời hai cực đảo ngược trước đây là thiên hoàng bọn người muốn quân lấy đái liệt bọn người để cho phục binh xuất động nhưng bây giờ lại hoàn toàn trái ngược bọn hắn muốn về thành đều không về được chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bình trướng phía trên vết rách không ngừng lan tràn đúng lúc này bên trong thành trận nhãn phương hướng chuyền đến gầm lên giận dữ ngay sau đó kịch chiến tiếng nổ đùng bằng văng lên sau một khắc bình t h ư ớ n g phía trên vết rách lan tràn tốc độ chậm lại xuống tới đáng chết đây là lơ là sơ suất rồi phế vật phế vật nghe thấy kịch chiến âm thanh thiên hoàng trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt còn có thể chiến đấu vậy đã nói rõ h ẩn nút vào thành tuyệt đối không phải là nhân tộc kiểu giai cao đoạn tôn giả cái này vương cấp trận pháp còn có cơ hội có thể bảo trụ muốn đến nơi này thiên hoàng lập tức liền muốn xông về thành đi nhưng lại lập tức bị đ á liệt quân lấy thật coi láo phu không tồn tại gặp đái liệt không có không ngoài ý mớn thiên hoàng trong lòng trầm xuống hắn nghiến răng nghiến lợi giống như nói là ngươi làm bên trong thành đang tấn công trận nhãn đến cùng là ai a đái liệt l ư ờ i n h á c cùng hắn nói nhảm trực tiếp toàn lực xuất thủ đem thiên hoàng kéo chặt lấy một bên chiến hắn một bên liếc mắt vết rách ngay tại lan tràn bình t r ư ớ n g trong lòng chỉ cảm thấy tô hồng cái này tiểu khoái vật s á t thực bị tiên lại còn thật có năm chắc đem vương cấp trận pháp phá mất mà lại n g h e thành bên trong động tĩnh tô hồng chính là cùng tôn giả giao thủ bên trong thành không có khả năng giữ lấy cựu giai cao đoạn tôn giả không đến chính diện chiến đấu lại thêm tô hồng chiến l ư ợ c bình thường cựu giai sơ đoạn tôn giả nơi nào sẽ là đối thủ của hắn kể từ đó nói rõ đang cùng tô hồng đấu sát xuất lớn là một tên cựu giai trung đoạn tam tộc tôn giả tuy là cựu giai trung đoạn nhưng cũng chỉ có thể là yếu nhất nếu không sẽ không liền chính diện chiến đấu cũng không tới tham dự đái liệt thầm nghĩ lên tô hồng lời nói suy nghĩ còn muốn hay không thả một hai cái cựu giai sơ đoạn tôn giả đi qua cúc cho ta thiên hoàng ma sát thú vân ba người triệt để nội điên là chủ đạo một trận chiến này phụ trách người nếu là ma thiên thành trong tay bọn hắn bị công hãm hậu quả kết quả thực không dám tưởng tượng một đám tam tộc tôn giả cũng bắt đầu liều mạng tuy nhiên không là người chịu trách nhiệm nhưng thành trì luân hãm bọn hắn cũng khó từ tội lỗi trọng yếu nhất chính là nếu là đã mất đi vương cấp trận pháp phòng ngự bọn hắn vốn là nhân số ở thế yếu nói không chừng thì sẽ vẫn lạc nơi này lan đi gặp chậm t r ạ p đánh không lùi lái liệt thiên hoàng liều mạng bị vỗ t r ú n g một trường quả thực là hướng một phương hướng khác toàn lực chém tới một đạo một trăm triệu đa mang trong chốc lát làm cho cùng hai tên tam tộc tôn giả kịch chiến nhân tộc các tôn giả chỉ có thể lựa chọn hướng về sau tránh đi thì cái này vừa lui hai tên tam tộc tôn giả bị nắn mùi giải phóng các ngươi hai cái cho ta trở về thành đi trận nhãn vị trí bất kể là ai trực tiếp giết cho ta thiên hoàng nổ hống thanh â m chuyển đến hai tên tam tộc tôn giả nghe vậy lập tức quay người hướng bên trong thành phóng đi trông thấy tình cảnh này cả đám trưởng thượng người đều gấp đái liệt cũng là những mày đang muốn cưỡng ép xuất thủ đem hai người ngăn lại có thể ánh mắt xéo qua thoáng nhìn vết rách vậy mà lần nữa bắt đầu lan tràn đồng thời bên trong thành vang lên một tiếng băng lánh hét to âm thanh đến đây không phải lý dương võ thanh em đái liệt đầu tiên là s ứ c sở ngay sau đó lập tức kịp phản ứng đây là tô hồng tại gia hiệu hắn thả người đi qua sau đó lập tức bỏ đi xuất thủ suy nghĩ lý dương võ bên trong thành lại là lý dương võ tề thiên thành chiến dịch lúc thiên hoàng cũng đã gặp lý dương võ giờ phút này lập tức phản ứng lại sau một khắc hắn trong lòng nhất định bên trong thành là lý dương võ vậy thì dễ làm rồi lý dương võ trước đây mới bắt giai hiện tại nhiều nhất kiểu giai sơ đoạn tuy nhiên chiến l ư ợ c quả thực kinh người có thể cùng cái kêu kiểu g a i trung đoạn thú thần trường thượng người kịch i ế n nhưng bây giờ lại qua hai cái kiểu giai sơ đoạn tôn giả liên thủ lại tất nhiên có thể đem lý dương võ giết chết tốt tốt tốt về sau lại giết chết tô hồng để lý thừa đạo người cô đơn thiên hoàng tâm tình nhất thời biến đến mỹ khá hơn không chỉ có thể bảo trụ trận nhãn còn có thể giết chết lý dương võ đây quả thực là nhất tiễn s o n g điêu nhất thời hãng yên lòng cùng đái liệt bọn người k h c h i ế n lúc này chỉ cần đem thành thủ ở là đủ có thể không lâu sau đó a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên theo bên trong thành truyền đến đây là cái kia thú thần trưởng thượng người thanh âm thiên hoàng khó có thể tin quay đầu nhìn lại không phải lại đi hai tên tôn giả ạ sao lại thế đúng lúc này lại là hai tiếng kêu t h ả n g thiết đánh gãy thiên hoàng suy nghĩ sau một khắc bảo vệ ma thiên thành vương cấp trận pháp bình t h ư ớ n g trên đó vết rách bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp bắt đầu l a n tràn cái này cái này cái này đều đã chết thiên hoàng đầu góc trống rỗng căn bản không thể tin được đây hết thệ là chân thực phát sinh a n láo tử m ộ t quyền đ á i liệt lao đến một bên chiến đấu một bên nhìn hướng ma thiên bên trong thành ánh mắt bên trong lóe qua một vệ rõ ràng kinh ngạc giờ này khắc này song phương tuy nhiên tại chiến đấu có thể trong lòng nghĩ lại một mực chú ý bình chướng động tĩnh vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau d oanh trải rộng vết rách bình t r ư ớ n g triệt để nổ bệ ra đến tình cảnh này mang ý nghĩa trận nhãn triệt để bị phá hủy cái này vẫn chưa xong chỉ thấy bên trong thành trận nhãn phương hướng một đạo thân ảnh đẳng không mà lên hắn đưa lưng về phía mọi người trong tay nắm lấy một thanh trường cung theo hắn kéo động dây cung linh lực giống như thủy chiều tràn vào chi tiêu màu đỏ thám mũi tên trong nháy mắt linh lực điên cùng bành trướng lấy đỏ thấm mũi tên làm trung tâm nương tụ thành một chi đếm to khoảng mười triệu mũi tên sau một khắc n u n g ra dây cung hữu mũi tên hướng thành chủ phụ bạt tới trong nháy mắt thành tường s hoa cỏ cây cối liền mang theo bùn đất phá o h ố c hết thể hết thể đều bị một tiễn này phá hủy hầu như không còn một tiễn này là chạy thành chủ phụ bên trong chư thiên thông đạo đi thiên hoàng não hải bên trong vừa toát ra ý nghĩ này oanh mũi tên tinh chuẩn m ệ n h trung chư thiên thông đạo cùng lúc đó đạo thân ảnh kia hướng chư thiên thông đạo phương hướng vung ra cơ hồ đem trên bầu trời che đậy linh tinh lại là một tiễn giống như núi linh tinh nổ bể ra đến trực tiếp đem chọn tòa thành chủ phụ đều nuốt t r ừ n lấy linh tinh nổ tung sinh ra quần quận khói đặc lấy thành chủ phụ làm trung tâm nửa tòa thành đều cơ hồ bao phụ trong đó cái này chấn hám nhân tâm một màn làm đến kịch chiến tôn giả cùng đại tông sư nhóm cũng không khỏi dừng động tắt lại thì loại này đi lực chư thiên thông đạo tuyệt đối bị hủy diệt đáng chết đến tột cùng là ai thiên h o à n g như giống như điên giống giận gà thét đã trải rộng tơ máu con n g ư ơ i không ngừng liếp nhìn trong khói dày đặc muốn muốn tìm đến cái tia đạo đáng chết thân ảnh giờ khắc này không chỉ là tam tộc cường giả mắt đỏ đang tìm người một đám nhân tộc cường giả cũng trận mắt há hốc m ồ m mà không ngừng liếp nhìn lấy sức một mình trước phá trận nhãn lại phá chư thiên thông đạo cái này chiến tích có thể nói bư hãn cùng cực cái này là phương nào manh tướng đúng lúc này Đạp, đạp đạp ma thiên thành trung tâm chỗ cuồn cuộn trong khói dày đặc chuyển đến không nhanh không chậm tiếng bước chân cường giả song phương lập tức theo tiếng kêu nhìn lại rất nhanh tại tất cả mọi người nhìn soi mói tại trong khói dày đặc một đạo thân ảnh dần dần hiện lộ hình dáng trước hết thu vào mọi người tầm mắt chính là bị một cái huyết sắc trường thương giống như chó chết đâm thủng qua ba bộ thi thể chính là phụ trách c h ấ n thủ trận nhãn thu thần tộc kiểu gia i trung đoạn tôn giả cùng hai vị đến tiếp sau tiến đến trợ giúp k i u gia sơ đoạn tôn giả cho dù trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng ở tận mắt nhìn thấy tình cảnh này lúc mọi người tại đây trong lòng vẫn là chấn động hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm theo trong x ư ơ n g mù dậy đặc c à n g rõ ràng hình dáng rất nhanh một đạo thân ảnh phá khói đi ra đây là một tên toàn thân cơ hồ bị h u y ế t khí bao phủ thiếu niên hắn thần sắc lạnh lùng dáng người thẳng tắp sừng sững tại thành bên trong phế tích bên trên lạnh như hàn x ư ơ n g giống như con ngươi bệ nghệ toàn trường cuối cùng hắn ánh mắt như ngừng lại giống như nhìn giống như gặp quỷ thiên hoàng t r ê n thân chương bảy trăm mười sáu chấn hám nhân tâm đến thế ngươi tan tác chương bảy trăm mười sáu chấn hám nhân tâm đến thế ngươi tan tác tô hồng lại là hắn nhìn qua sừng sững tại thành bên trong phế tích bên trên thiếu niên song phương tất cả tôn giả cùng đại t ô n g sư đều mặt lộ vẻ v ẻ không thể tin được mặc cho bọn hắn làm sao nghĩ cũng không ra ẩn nút tiến ma thiên thành phá mất vương cấp trật pháp thậm chí còn giết ba tôn tôn giả người vậy mà lại là tô hồng tô hồng không phải mới bắt dại h ắ n lại nhưng đã có thể giết tôn giả rồi thậm chí còn là c h ọ n vẹn ba tôn không thích hợp ngươi cẩn thận cảm thụ một chút tô hồng khí huyết không giống tôn giả hơn hẳn tôn giả cái này khí huyết ba động làm sao lại mạnh đến loại trình độ này đái liệt nhìn đến mí mắt này、lên. Uy nói sau ớ m đã biết Tô ngày chiến ư hôm nay n vô luận thắng thua trận này như thế nào tô hồng danh tiếng làm văn vọng chư thiên đây cũng không phải là trước kia loại sơ giai lúc tiểu đà tiểu nháo đây chính là trọn vẹn ba tôn tôn giả a chư thiên ngoại trừ phong vương cảnh bên ngoài tối cường cảnh giới võ giả khi nhìn thấy là tô hồng mé mắt, thiên hoàng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. lại là ngươi. làm sao có thể là ngươi. thiên hoàng như như điên thấp giọng lầm bầm, trải rộng tơ mò ánh mắt chừng đến cự lớn, thật không thể đem tô hồng ăn sống nữa tươi. đã từng tô hồng trong mắt hắn, một mực là kẻ như du dế. cho dù tô hồng đã từng tuyên bố qua muốn giết hắn, thiên hoàng cũng không thèm quan tâm, căn bản không có coi ra gì. mà trong lúc vô tình, đầu này kiến hôi lại nhưng đã phát triển đến có thể đánh giết tôn giả cấp độ. loại này tốc độ phát triển, chỉ là suy nghĩ một chút đều khiến người ta sinh ra hản ý trong lòng. bây giờ vương cấp trận pháp cùng chư thiên thông đạo hết thể bị phá làm vì trận chiến này phụ trách người một trong hắn cho dù còn sống rời đi trở lại trong tộc cũng gặp phải khó có thể tưởng tượng trừng phạt mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu cũng là trước mắt cái này tô hồng thiên hoàng q u á to một tiếng chuyển đến chỉ thấy tô hồng trong tay long đảm thương chấn động đem m u i thương phía trên ba bộ tôn giả thi thể chấn thành huyết vụ sau một khắc hắn một tay cầm thương m u i thương trực chỉ thiên hoàng đến t h i ê ngươi n trông thấy tình cảnh này thiên hoàng lựa dẫn múc trời chỉ là một cái đại công sư lại còn dám khiêu khích hắn chết đi cho ta thiên hoàng trong tay thiên thần đao hung hăng một bổ chém ra một đạo mấy trăm trượng đao mang đao mang mang theo dồi dào linh lực thẳng đến phế tích phía trên tô hồng mà đi nắt long đảm thương vạch phá bầu trời tinh chuẩn điểm tại đao mang phía trên sau m ộ t khắc đao mang ẩm vang vỡ vụt ra cùng lúc đó tô hồng thân ảnh bị hướng về sau đẩy lui hơn trăm mét khỏe miệng chảy ra một k i a màu tươi đó lỡ thiên hoàng toàn lực một đao hắn vậy mà mới chỉ bị rung ra một k i a màu tươi toàn trường tôn giả trông thấy tình cảnh này mỹ mắt cùng rung động mà song vương đại tông sư đều là một bộ trận mắt hốc một bộ dáng thiên hoàng một đạo kia đổi lại bọt hắn cho dù không chết cũng phải trọng thương vẹn vẹn vẹn vẹn lần giao thủ này thì để bọn hắn minh bạch mình cùng tô hồng ở giữa đến cùng tồn tại bao nhiêu kinh khủng trinh lệ cái này bi lực tô hồng tiện tay lau khỏe miệng màu tươi lúc trước trong chiến đấu hắn liền đã mở ra đấu chiến c h â n kinh đệ nhị t ầ n g chiến lực toàn phương diện tăng phúc hai lần lúc này mới có thể nhanh chóng như vậy giết chết ba cái tôn giả cùng phá mất trận nhãn chỉ là lấy thực lực của hắn bây giờ chính diện đối đầu thiên hoàng vẫn còn có chút miễn cưỡng có thể đảm nhiệm ma thiên thành p ụ trách người một trong thiên hoàng hắn thực lực s á t thực không phải ba cái kia tôn giả có thể so sánh vẹn mẹn một đao liền đem hắn chấn động đến trong miệng chảy máu thiên thần tộc lực lượng s á t thực muốn so đái liệt tôn giả còn mạnh hơn không ít linh lực thì phải kém hơn một số tô hồng thầm nghĩ trong lòng lại đến tô hồng ánh mắt bên trong sát cơ cùng chiến ý giao thoa hắn cấp tốc đằng không mà lên bay thẳng thiên hoàng g á n h tới chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu khích ta hôm nay ngươi hẳn phải chết thiên hoàng ánh mắt bên trong trải rộng sát cơ thân ảnh đang muốn bọn tới trước cúc cho ta đái liệt cấp tốc vào tới đem thiên hoàng q u â lấy nhất chiến cực chiến hắn một bên cười to nói tô hồng thiên hoàng do ta ngăn chặn cái khác tôn giả giao cho ngươi tô hồng lạnh lùng liếc mắt thiên hoàng không chút suy nghĩ thẳng đến tam tộc tôn giả đánh tới chạy đi đâu thiên hoàng nộ hống liên tục căn bản không nguyện ý buông tha tô hồng có thể hết lần này tới lần khác có đ á y lệ tại hắn căn bản rút không ra cơ hội tiếp tục công kích tô hồng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái sau xông vào tôn giả chiến trường giết tiếng la giết vang lên lần nữa nhân tộc bên này tô hồng cử động lần này để tổng thể sĩ khí càng đ ắ đỏ tô hồng cầm thương phóng tới tôn giả chiến trường đồng thời ánh mắt xéo qua thoáng nhìn trên mặt đất h ô n chiến hắn lập tức gọi ra tiểu bạch tiểu hắc hai người các ngươi đi phía dưới g i ế t tam tộc võ giả tiểu bạch tiểu hắc nghe vậy cấp tốc theo tô hồng trên bờ vai n à y ra như là một trắng một đen hai viên đốt lửa lưu tinh một hướng dạng hướng phía dưới đại địa rơi xuống cái này hai đoàn chân hỏa trong khoảng thời gian này tu luyện bên trong đã đạt đến thất giai cao đoạn khoảng cách bát giai đều đã không xa lại thêm vương cấp phẩm giai nhược quan luận uy lực một số đại tổng sư đều khó mà chống lại giờ phút này thêm xuống mặt đất từ nhiều chỉ có tổng sư chiến trường đem trắng song diễm bao phủ trời cao trực tiếp quét ngang một tam tộc võ giả liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được liền bị hừng h ự c liệt lửa đốt cháy thành cho bụi cùng lúc đó tôn giả chiến trường nhân tộc tôn giả vốn là chiếm cư ưu thế giờ phút này theo tô hồng gia nhập ưu thế cấp tốc mở rộng nguyên bản tại bầu trời tôn giả chiến trường giờ phút này theo tam tộc tôn giả không ngừng bị bất l u i chiến trường đã đẩy tới ma thiên trên thành k h ô n g nếu là có lây vương cấp trận phát tại cho dù không địch lại tam tộc tôn giả cũng có thể lui vào trong thành bằng vào trận pháp phòng ngự lực tiến hành đánh trả đủ để san bằng rơi nhân số phía trên thế yếu thậm chí dù là phá thành bọn hắn muốn rút lui lúc cũng có thể thông qua chư thiên thông đạo thòng dòng rút lui mà bây giờ trận nhãn tính cả chư thiên thông đạo đều bị tô hồng phá hủy bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể lựa chọn t h ọ i cứng nhìn lấy tô hồng đưa tay ở giữa một thương một thức chấn động đến tam tộc tôn giả miệng phun m ọ u tươi nhân tộc tôn giả nhìn đến h á i hùng kết đĩa cái này lực lượng s o ta đều phải lớn hơn nhiều lao phu làm sao cảm giác tô hồng s o ta còn giống tôn giả không ít nhân tộc tôn giả bị tô hồng biểu hiện chỗ chấn động trong lòng tắc lươi không thôi đáng chết thiên hoàng ma sát thú vân ba người thấy thế sát m ặ tâm trầm tới cực điểm bọn hắn biết rõ đại chiến đánh tới loại trình độ này bại cục đã định hiện tại không đi nếu là lại chết thêm mấy vị tôn giả đến lúc đó liền bọn hắn đều có vẫn lạc mạo hiểm chỉ có thể bỏ thành mà chạy muốn đến nơi này thiên hoàng đang muốn tuyên bố rút lui đột nhiên a một tiếng tiếng têu thảm thiết đau đớn chuyển đến mọi người bỗng nhiên nhìn lại chỉ thấy một tên thiên thần tộc tôn giả bị một cây huyết sắc t r ư ờ n g thường xuyên thủng trái tim thật cao bốc lên chết tô hồng dùng lực chấn thương đem tên này tôn giả triệt để chớm bỡ huyết vụ đầy trời tung bay mà xuống tô hồng tắm r ử a thiên thần huyết thần sắc lánh khốc cùng cực như là một tôn theo trong núi thây biển máu đi ra sát thần cựu giai sơ đoạn tiên tâm vậy mà cứ thế mà chết đi hắn thật là vẹn vẹn chỉ là đại tông sư ả tam tộc tôn giả trong lòng run dậy nhất là tại cảm nhận được tô hồng lạnh như băng con ngươi liếc nhìn mà đến lúc bọn hắn hô hấp đều hơi chậm lại nhưng rất nhanh đạo này tràn ngập cảm giác gác b á c h ánh mắt rời như ngừng lại thiên hoàng trên thân m ắ t con chớ đ ắ c ý ngươi sớ muộn sẽ chết trên tay ta gặp tô hồng nhìn thẳng mà đến thiên hoàng hận đến nghiến răng nghĩ lợi nhưng vẫn là giữ vững tỉnh táo mở miệo tuyên bố rút lui. nghe thấy lời này một đám tam tộc tôn giả trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra tiếp tục đánh xuống bọn hắn cũng có khả năng sẽ chết ở chỗ này thiên hoàng ta để ngươi đi rồi sao lúc này một tiếng như lôi đình giống như tiếng hét lớn chuyển đến mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tô hồng lấy ra một cây t r ậ n kỳ hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm thiên hoàng mông thiên kỳ thiên hoàng sắc mặt đại biến vô ý thức thì hướng nơi xa đạo t ẩ u nhưng hắn vừa mới khởi hành chỉ nghe sau lưng chuyển đến trợ kỳ cắm tại hư không bên trong động tĩnh sau một khắc một cỗ kinh khủng cùng cực hấp lực chuyển đến đem hắn kéo trở về đi rất nhanh thiên hoàng liền bị cưỡng ép hút vào trận pháp không gian bên trong chưa bị tiền bối những tôn giả này giao cho các ngươi tô hồng nói xong trực tiếp một người một thương biến mất tại cái này trận pháp không gian bên trong chương 717, t b á t giai không giết được ngươi kiểu giai ta còn không đánh chết ngươi chương 717, t b á t giai không giết được ngươi kiểu giai ta còn không đánh chết ngươi tô hồng làm sao một người tiến bảo nhìn đến tô hồng vậy mà một người chạy tới cùng thiên hoàng đân đấu đái liệt cùng cả đám trưởng thượng người mặt mũi tràn đầy hoảng hốt nguyên bản trông thấy tô hồng lấy da mông tiên ký lúc bọn hắn đều mặt lộ vẻ vui mừng bởi vì có mông thiên kỳ tại chỉ cần cưỡng ép đem thiên hoàng cùng một bộ phận tôn giả hút vào dạng này liền có thể trình độ lớn nhất suy yếu địch nhân lực lượng chờ bọn hắn đem còn lại tam tộc tôn giả vây quét giết chết về sau lại đi vào trận pháp không gian trung tướng thiên hoàng bọn người giết chết trận chiến này có thể nói là trước nay chưa có đ ạ i thắng có thể ai có thể nghĩ tới tô hồng lại là muốn cùng thiên hoàng đ ề i đấu đây hết t hệ phát sinh quá nhanh nhanh đến bọn hắn liền cơ hội nói chuyện đều không có tô hồng thì đã biến mất tại trong tầm mắt cái này đái liệt một đám người sắc mặt cũng thay đổi trước đó tô hồng bị thiên hoàng toàn lực một đao trực tiếp rung ra một mụt máu tơi hình ảnh bọn hắn thế nhưng là để ở trong mắt tô hồng rõ ràng không phải thiên hoàng đối thủ hiện tại đây là cái gì tình huống chẳng lẽ lại r ế t đỏ mắt rồi ừng trông thấy tình cảnh này nguyên bản muốn rút lui ma sát thu vân sửng sốt một chút về sau một mặt ngạc nhiên hét lớn tất cả mọi người cho ta lại kiên trì một hồi chờ thiên hoàng đem tô hồng r ế t chúng ta lại đi nguyên bản bọn hắn rút lui cũng là bị buộc bất đắc dĩ sự t ì n h không đi nữa chính mình cũng muốn bàn giao ở nơi này nhưng bây giờ tô hồng lại r ế t đỏ cả mắt vậy mà đơn thương độc mã khiêu chiến thiên hoàng cái này để bọn hắn thấy được truyền cơ ma thiên thành bại cũng đã, đã định trước nhưng ít ra rời đi trước đem nhân tộc thế hệ tuổi trẻ yêu n g h i ệ t nhất võ giả giết dạng này bọn hắn làm sao cũng coi là miễn cưỡng lật về nhất thành tuy nhiên dùng ma thiên thành liền mang vài chủ tòa thành trì to lớn đại giới đội tô h ồ n g mệnh cái này nhìn qua rất tính khung ra nhưng theo lâu dài đến xem cũng có lẽ là đằng giá dù sao đây chính là một cái bắt giai liền có thể giết tôn giả tồn tại mà lại giết đến vẫn là cựu giai trung đoạn thực sự quá yêu nghiệt nếu để cho tô hồng tương lai trưởng thành vậy tuyệt đối lại là một tôn khó có thể tưởng tượng đại định đều cho ta chịu đựng kiên trì đến thiên hoàng đem tô hồng giết ma sát t h ú v â n giống giận một đám tam tộc tôn giả cắn răng ngược lại trở về hướng chiến trường vào tới đái liệt tô hồng đây là có chuyện gì các ngươi thương lượng xong ta nào biết được đái liệt mặt đen lên hoàn toàn không hiểu tô hồng lần này hành động thiên hoàng liền hắn đều không có cách nào cầm xuống tô hồng muốn thắng thiên hoàng chí ít tại hiện tại là hoàn toàn chuyện không thể nào lại yêu nghiệt cũng không có khả năng vượt qua như khoảng cách giống như t r ê n lệch cảnh giới a có thể là nhất thời g i ế t đỏ cả mắt đái liệt chỉ có thể nghĩ đến cái này giải thích sau một khắc hắn hít sâu một hơi nói vô luận như thế nào đám người này đã muốn giết tô hồng ấy chúng ta t ậ n khả năng giết nhiều mấy cái tô hồng phát hiện đánh không lại khẳng định sẽ ra tới giết ngay vậy cả đám trưởng thượng người lần nữa bạo phát cùng trở về tam tộc tôn giả lần nữa kịch chiến lên bọn hắn vốn là chiếm cứ đại ưu thế hiện tại tam tộc tôn giả chính giữa hoàng lại bị tô hồng ngăn chặn đái liệt dành tay gia nhập chiến đấu c ụ c thế hoàn toàn là nghiền ép giống như cục diện tam tộc tôn giả tại ma sát thú vân chỉ huy dưới cắn răng l i ề u chết vẫn bị đánh đến không ngừng ho ra máu trận pháp không gian bên trong thiên thẳng gào thét hướng tứ phương công kích phát hiện công kích vẹn vẹn có thể làm cho không gian nổi lên một trận gợn sóng về sau hắn không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng nay đã quyết định rút lui lại bị tô hồng mạnh mẽ dùng mông tiên ký hút vào mảnh không gian này ma sát thú vân cùng đám kia tôn giả không thể lại bởi vì hắn một người mà ngưng hắn rút lui một khi bọn hắn rút đi đái liệt bọn người liền sẽ tại tô hồng chỉ huy d ư ớ i tiến vào trận pháp không gian vây quất hắn đ ố i g i ờ p h ú t này t i ê n hoàng mà nói hiện tại mỗi một giây đồng hồ đều là tử vong đến ngược hắn căn bản không nhìn thấy sống sót hy vọng đúng lúc này không gian nhất điểm tô hồng thân ảnh hiện, hiện. bàn tọa vậy mà lại thua ở trên tay ngươi đáng chết thiên tinh nếu không phải cái này phế v ậ t mất đi mông thiên kỷ thiên hoàng tuyệt vọng nói đột nhiên lời nói một trận mặt lộ vẻ một vệ hoảng hốt chỉ vì theo tô hồng xuất hiện hắn trong dự đoán sẽ tùy theo xuất hiện đái liệt bọn người lại không có chút nào bằng dáng vậy mà chỉ có tô hồng một người tiến đến rồi ngươi đang d ở trò quỳ gì thiên hoàng cảnh giác liếc nhìn một phía mặt mũi tràn đầy hận ý hắn căn bản không tin tưởng tô hồng d á m một người tiến đến hiện tại khẳng định là muốn trêu của hắn không cần tìm mang tôn giả bọn hắn sẽ không t i ế tới tô hồng dơ thương trực chỉ thiên hoàng bình tĩnh nói đối thủ của ngươi chỉ có một mình ta nghe vậy thiên hoàng mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được nhìn chung quanh phát hiện vậy mà thật chỉ có tô hồng một người người đang tìm cái chết thiên hoàng cảm thấy thật không thể tin trong lòng căn bản xem không h i ể u tô hồng cái này xóm thao tác nhưng là thiên hoàng ánh mắt bên trong rất tránh m a u qua một vệ vui mừng tuy nhiên xem không hiểu đây là cái gì tình huống nhưng ít ra trước mắt sự thật xác thực như thế cái này trận pháp không gian bên trong thật chỉ có hắn cùng tô hồng hai người nếu có thể ở này giết tô hồng cũng coi là lấy hơn nữa còn có thể đem m ô n g tiên kỳ đoạt lại một khi hắn nắm giữ m ô n g tiên kỳ sau khi ra ngoài đem đái liệt bọn người thu vào đến nói không chừng còn có thể một lần hành động thay đổi tan tắc cục thế nguyên bản đây là nguyên bản không chuyện có thể xảy ra có thể hiện tại cơ hội ngàn năm một thửa này lại bị tô hồng tự tay đưa đến trước mặt mình muốn đến nơi này thiên hoàng mắt phun tinh mang sau một khắc hắn không nói hai lời thuộc về kiểu giai cao đoạn uy thế triệt để bạo phát bá đạo tuyệt luân đ a o ý bao phủ toàn bộ trận pháp không gian muốn cho lý dương võ báo thù cho nên mới tới tìm ta đấu xem ra giết mấy cái cái phế vật k i u giai để ngươi thấy không rõ cùng ta ở giữa t r ê n lệch tuyệt sử phung sinh thiên hoàng không khỏi cười như điên trong c h ư ớ c mắt hắn toàn lực chém ra mấy chục đạo đao mang đao mang giả thiên t ế nhận bao phủ gần nửa cái trận pháp không gian hướng tô hồng gào thét mà đi ngươi khí huyết s á c thực kinh người không giống tôn giả hơn hẳn tôn giả nhưng ở bản tọa trong mắt ngươi vẫn là một đầu con kiến hôi đơn giản cái đầu lớn c h ú t t h ô i thiên hoàng k i n h miệt nhìn hướng s ắ p bị đao mang bao p h ủ tô hồng đúng lúc này thời gian dường như bị nhấn xuống tạm dừng hóa thiên hoàng k i n h miệt thần sắc chém ra đao mang bao quát trận pháp không gian chung quanh vô số trôi nội thi hải hết thể đều yên tĩnh lại chỉ có tô hồng bạn b ẹ o một chút cái cổ phát ra thanh thúy khớp xương tiếng va chạm ngu xuẩn nếu là không có tuyệt đối lực lượng ta ăn nhiều chết nò theo người đ ầ n đ ấ u tô hồng n i t miệng trực tiếp mở ra hệ thống mặt bảng khí huyết 71.6 m bạn võ đạo giá trị một năm ứ c tính cả trước đây g i ế t đến xích dao lại thêm phá trận nhãn lúc giết ba cái tôn giả cùng sau cùng tại tôn giả trong chiến trường hợp lực giết chết kiểu gia trung đoạn toàn bộ cộng lại vừa top một nam ư c võ đạo giá trị cái này đã đầy đủ tô hồng đột phá đến k i u giai tôn giả cảnh từ khi biết được thiên hoàng tại ma thiên thành hắn vẫn tại suy nghĩ làm sao làm từ thiên hoàng mặc dù biết chính mình đủ mà đối kháng tôn giả nhưng đối với cựu giai cao đoạn thiên hoàng tô hồng trong lòng hiểu rõ bắt giai hắn khẳng định không phải là đối thủ trước đây theo trong khói giày đặc đi ra cố ý cùng trời hoàng đối oanh một t í c h càng xác định hắn ý nghĩ trong lòng muốn giết thiên hoàng nhất định phải đột phá cựu giai mới được cho nên hắn mới có thể tại vừa mới trong chiến đấu đem hết toàn lực giết sau cùng một tôn cựu giai trung đoạn lúc này mới đem võ đạo giá trị tiếp cận đầy đủ không gian áo nghĩa không hổ là đỉnh tiêm áo nghĩa vẹn, vẹn nhập một cấp liền đã có thể đối thiên hoàng sinh ra hiệu quả bất quá đứng im không được quá lâu tô hồng liếc mắt thiên hoàng ánh mắt quyết tâm bắt dai không giết được ngươi kiểu dai ta còn không đánh chết ngươi sau một khắc tô hồng đem một năm ức võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại khí huyết phía trên chương bảy trăm mười tám đột phá tôn giả phong vương không ra người nào làm khó dễ được ta ngoài ý muốn phát hiện chương bảy trăm mười tám đột phá tôn giả phong vương không ra người nào làm khó dễ được ta ngoài ý muốn phát hiện giao diện thuộc tính phía trên khí huyết lấy một loại tốc độ khủng khiếp bắt đầu tăng lên cùng lúc đó tô hồng thể nội hiện ra vô số cỗ nhiệt lưu bắt đầu hướng về toàn thân phóng đi tại n h i ệ t lưu cọ r ử a phía dưới trước kia chiến đấu tiêu hao khí huyết cấp tốc khôi phục loại cảm giác này giống như phao trong suối nước nóng đồng dạng làm cho người sảng khoé đến tê cả ra đầu nhưng rất nhanh làm khí huyết triệt để khôi phục h o à n tất khó nói lên lời đau đớn theo toàn thân trên dưới b à o tới tô hồng rên lên một tiếng cắn răng nhẫn mại lấy khuôn mặt như cũ thỉnh thoảng run dậy một chút một hơi tiêu hao một năm ức võ đạo giá trị kinh khủng như vậy để thăng sau lưng mang tới đau đớn cũng so với hắn dự đoán đến phải mạnh mẽ được nhiều a n h tô hồng toàn thân chấn động toàn thân uy thế bắt đầu liên tục tăng lên giờ k h ắ c này hắn liền thể nội khí huyết đều không cách nào k h ô n g chế huyết khí như sóng cùng giống như hướng bên ngoài cơ thể v u ơ n ra màu đỏ thắm huyết khí cơ hổ ngưng là thật chất bao phủ gần nửa trận pháp không gian da thịt trắng l o á n g dần dần biến đến đỏ bừng ngay sau đó lại như cùng bị liệt diễm đốt cháy sau đó đồng dạng cháy đen đến da thịt không ngừng theo bên ngoài thân c h ố c r a giống như dao long lộ s ắ c đồng dạng ở trong quá trình này tô hồng trái tim âm thanh càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng như lôi đỉnh giống như vang vọng cả vùng không gian kéo dài không suy thẳng đến một đoạn thời khắc tô hồng cái kia dường như không ngừng nghỉ kéo lên như thế nên đón trước nay chưa có tăng gọn ông một tiếng một cỗ vô hình khí thế lấy tô hồng làm trung tâm hướng bốn phía bao phủ mà đi dường như vòi rồng giống, giống như tàn phá b ử a bãi không gian theo thời gian t ố i lui hết thể chậm rãi bình tĩnh lại bao phủ không gian huyết khí chậm rãi hướng tô hồng thể nội dung manh lao tới đến lúc cuối cùng một luồng huyết khí tôn gia nhập thể nội thời điểm tô hồng mở mắt ra ánh mắt trước đây chưa từng gặp sắc bén tỉ mỉ cảm thụ được thể nội cái kia cô kho nói lên lời lực l ư ợ g linh lực tựa hồ cũng cường thịnh rất nhiều tại tôn giả trong chiến trường tô hồng chú ý tới thiên hoàng cùng đái liệt tôn giả giao thủ hai người giữa lúc giơ tay nhấc chân tản ra r ồ i r à o linh lực để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ mà bây giờ so sánh phía dưới tô hồng cảm thấy đột phá tôn giả về sau linh lực của mình đã không kém cõi b ọ n hắn linh lực đạt đến kiểu giai cao đoạn trình độ tô hồng mở ra bàn tay tâm niệm nhất động bảy màu linh lực tại lòng bàn tay hiện lên tràn lan ra năng lượng ba động k ủ n g bố nhìn qua lòng bàn tay bảy màu linh lực cảm thụ được thể nội xa như vậy siêu trước đó lực lượng tô hồng khỏe miệng chậm rãi câu lên một vệ đường cong ánh mắt sáng như tuyết từ giờ trở đi hắn tính toán là chân chính đi vào chư thiên đỉnh cấp cường giả tầng thứ phong vương không ra không ai có thể làm gì được hắn sau một khắc t ô h ồ n g n ước mắt nhìn về phía trước nhìn lấy đỉnh trệ ở giữa không trung vô số đao mang nhìn lấy thiên hoàng trên mặt cái tia khinh miệt thần sắc hắn giải khai thời gian đình chỉ trong trước mắt đao mang bệnh phá không khí gấp rút tiếng xé gió nổ vang thiên hoàng không có phát hiện không chút nào đúng như c ũ trên mặt khinh miệt nhìn lấy t ô h ồ n g ánh mắt như là nhìn một cái sắc bị đao mang xé nát con kiến hôi nhưng mà đúng vào lúc này nát một tiếng lẩm bẩm vang lên chỉ thấy tô hồng không có sử dụng long đảm thương mà chính là chậm rãi nhất quyền một quyền đánh ra sau một khắc một đạo rộng rãi huyết sắc quyền ấn gào thét mà ra mang theo linh lực k i n h khủng như là một viên huyết sắc lưu tinh giống như nên tiếp đao mang quyền ấn không gì không phá quét ngang một phương tại một quyền này trước đầy trời đao mang ẩm v a n g nổ tung không chỉ có như thế đánh tan đao mang về sau đạo này quyền ấn như cũng mang theo bất khả thất địch khủng bố vì thế thẳng đến thiên hoàng đánh tới Ừm, thiên một quyền này ấn uy lực làm sao lại lớn đến loại trình độ này vội vang ở giữa hắn não hải bên trong c h ỉ có ý nghĩ này chợt lóe lên sau một khắc thiên hoàng thân ảnh nhất thiểm né tránh quyền ấn kinh nghi bất định d ư ơ n g mắt hướng tô hồng nhìn lại chỉ thấy tô hồng chân đạp hư không một tay cầm thường từng bước một hướng hắn đi tới thần s ắ c vô cùng bình tĩnh giờ k h ắ c này hai người tuy là nhìn thẳng có thể thiên hoàng lại không hiểu có loại bị người nhìn xuống giống như cảm giác thiên hoàng trong lòng có chút xấu hổ lại có chút kinh sợ hắn không thể tin được chính mình sẽ sinh ra loại này ảo giác còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào đi bộ nhàn nhã giống như đi tới tô hồng toàn thân uy thế bắt đầu liên tục tăng lên cựu giai ngươi lại là tôn giả thiên hoàng chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy thật không thể tin phía trên một giây tô hồng vẫn là đại tôn g sư làm sao cái này một giây thì thành tôn giả rồi mà lại cho dù là tôn giả một quyền kia uy lực cũng không có khả năng cường tịnh đến loại trình độ này a những cái kia đau mang thế nhưng là hắn đem hết toàn lực c h é m ra làm sao có thể bị cựu giai sơ đoạn tô hồng một quyền thì nghiền ép đánh nát mà lúc này để thiên hoàng mặt lộ vẹ đờ đẫn một màn phát sinh chỉ thấy tô hồng toàn thân uy thế nhảy lên tới cực hạn về sau trí dương tinh thần lực bao phủ mà ra đồng thời bảy màu linh lực tự tô hồng bên ngoài thân hiện lên bảy màu linh lực như sương mù giống như tiên k h í đem hắn bộ hạ ở trung ương phối hợp trí dương tinh thần lực tràn lan ra rực rỡ kỳ quang giờ khác này tô hồng giống như thần quân lâm bụi trí dương tinh thần lực còn có cái này bảy màu linh lực thiên hoàng triệt để ngây n g ẩ n cả người tình cảnh này mang tới trùng kích lực so với hắn trông thấy tô hồng là tôn giả còn muốn khoa trương rất nhiều hắn khó có thể tin thanh em thậm chí ẩn l n xuất hiện mấy phân run dậy không có khả năng có cái kia chư thiên đại trận không phải nói toàn thuộc tính võ g i ả đã ngươi quả nhiên biết chút ít cái gì tô hồng n h a o mắt lại âm thanh lạnh l ù n g nói đem ngươi đối cổ thần tộc biết đến hết thể nói hết ra ta cho ngươi một thông khoái thời khắc này thiên hoàng căn bản nghe không rõ tô hồng đang nói cái gì hắn sát mặt biến đổi không chừng dường như một loại nào đó nhận biết bị triệt để phá vỡ ngắn ngủi mấy giây sau thiên hoàng hít sâu một hơi trải r ộ n g tơ máu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng làm từng chữ chiếc đỉnh kia có phải hay không cũng ở trên thân thể ngươi mông thiên kỵ đã bị tô hồng triệt để trưởng khống hắn có niềm tin tuyệt đối để thiên hoàng không trốn thoát được hơn nữa nhìn bộ dáng thiên hoàng biết được có lẽ không ít bởi vậy tô hồng không có chút nào nói nhảm bán tôn thất thần đ ỉ n h tự mi tâm bay ra trôi nổi tại đỉnh đầu hắn thiên hoàng đồng tử đột nhiên co lại quả nhiên lại có bán tôn ngươi lại nhưng đã góp nhặt như vậy nhiều tài phiến nửa ngày không nghe thấy tin tức hữu dụng tô hồng mi đầu cao lại đang muốn mở miệng tốt tốt tốt ma thiên thành mất đi thì mất đi chỉ cần giết ngươi chỉ cần giết ngươi thiên hoàng như cùng một cái ban đầu vốn đã đã mất đi hết t h y lại n g o à i ý muốn phát hiện đủ để xoay người cơ hội đổ đổ đồng dạng tự l ầ m b ầ m sau một khắc không có dấu hiệu nào thiên hoàng toàn thân uy thế bắt đầu liên tục tăng lên làm tiêu thăng đến cực hạn thời điểm thân thể của hắn tính cả sau lưng trắng đoán hai cánh đều đang nhanh chóng khô cạn toàn bộ người sinh mệnh bản nguyên dường như đều tại bị vật gì đó thốt vệ cùng lúc đó thiên hoàng vốn l à nhảy lên tới cực hạn khí thức lần nữa bắt đầu tăng gọn ừ n tô hồng trong mắt lóe lên một vệ dị sắc hắn theo giờ phút này thiên hoàng trên thân cảm nhận được thuộc về huyết đỉnh tà mà khí t ứ c quả nhiên củng cổ thần tộc có quan hệ có thể trước đó đại chiến nhiều như vậy tôn giả đều không phát giác có bất kỳ khác thường gì loại này ẩn tàng thủ đoạn chẳng lẽ lại cùng phong vương điện bên trong phản đồ không có sai biệt tô hồng căn bản không nghĩ tới sẽ có cái này ngoài ý muốn phát hiện b ấ t quá giờ phút này lại không phải do hắn suy nghĩ nhiều thiên hoàng rõ ràng đang mượn lấy một loại nào đó quỷ dị thủ đoạn tăng lên thực lực hắn cũng sẽ không đần độn tại nguyên chỗ chờ đợi bá vương thương t ứ c thứ sáu đưa tay ở giữa tô hồng một thương đ i ể m ra kiểu giai cao đoạn lục sắc linh lực dung hợp tại một thương n à y phía trên mang theo để trận pháp không gian đều tại d u n g động khủng bố vi năng đánh vào không nhúc nhích tiên hoàng t r ê n hơn ngay một tiếng tiếng vang kinh khủng nổ tung bao phủ cả vùng không gian chỉ là dư âm trùng kích vào phiêu phủ ở bốn phía vô số tôn giả cấp thi hải trong nháy mắt liền bị triệt để chấm vỡ chương 719, áo nghĩa vi năng đánh giết thiên hoàng cái này cùng mở khác nhau ở chỗ nào chương 719, áo nghĩa vi năng đánh giết thiên hoàng cái này cùng mở khác nhau ở chỗ nào linh khí dung hợp chi huy kinh thiên động địa cuồn cuộn khói đặc bao phủ toàn bộ trận pháp không gian sau một khắc một cỗ mạnh mẽ phong linh lực gào t h é t mà ra đem khói đặc đánh tan tránh qua tránh né a tô hồng quay đầu nhìn hướng một chỗ chỉ thấy thời khắc này thiên hoàng toàn thân lại không huyết đục chỉ còn lại có khâu cạn da thịt bao vây lấy s ư ơ n g cốt sau lưng trắng đoán hai cánh cũng chỉ còn lại vũ rực c ố t cách bộ mặt da thịt kề sát c ố t cách toàn bộ xương sọ hình dáng đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng, ràng nhìn qua quả thực như là một bộ chết đi nhiều năm thi hài đầu dạng nhưng là hắn toàn thân tràn lan ra vì thế nhưng còn xa so trước đó cường thịnh loại cảm giác này làm thật mỹ d i ệ u thời khắc này thiên hoàng không nhìn tô hồng phối hợp nhắm mắt lại n gây n g ấ t tại thực lực tăng b ọ t trong cảm giác tôn giả cực hạn trình độ so đái liệt tôn giả còn mạnh hơn phía trên một bậc đây là huyết ma hóa không đúng khác nhau vẫn là thẳng rõ ràng là bởi vì không có triệt để tiếp thụ qua huyết đỉnh cải tạo cho nên dẫn đến thực lực tăng lên hiệu quả cũng không như máu ma hóa thiên hoàng thực lực tăng b ọ t vẫn chưa để tô hồng trong lòng nổi lên vận sóng hắn ánh mắt bình tĩnh thậm chí dần dần hiện, hiện vẽ hư vấn vừa đột phá tôn giả cảnh hắn chính cần một cái kẻ địch cường hãn đến kiểm nghiệm một chút thực lực trước mắt nếu là đổi lại tại không có phát hiện tà ma khí tức thời điểm tô hồng căn bản sẽ không cùng thiên hoàng nói nhảm nhưng lúc này nhìn qua cùng thường nhân không khác thiên hoàng lại đột nhiên buộc phát ra tà ma khí tức loại này hởn nặc thủ đoạn thậm chí ngay cả hắn phá vọng tâm đồng đều không nhìn ra bất luận cái gì sơ hở cái này ngoài ý muốn phát hiện nhất định phải làm rõ ràng mới được thậm chí tô hồng trong lòng lẩn lẩn cảm thấy nếu có thể đem loại này thủ đoạn làm rõ ràng cái kia phong vương điện bên trong phản đồ hắn cũng có thể đem mắt tới xem ra thiên thần tam tộc không chỉ có trong bóng tối đầu phục c ổ thần tộc không thiếu cường giả cũng đều đi qua huyết đ ỉ n h cải tạo tô hồng cô ý thử dò xét nói thiên hoàng cười lạnh nói xem ra ngươi không chỉ đem thất thần đ ỉ n h góp nhặt bản tôn đ ố i cổ thần tộc biết đến cũng không ít là tòng thần vũ ba người này phế vật trong miệng biết được vẫn là nói chiếc đỉnh này đã dần dần khôi phục rồi hắn căn bản không có trả lời tô hồng ý tứ ngược lại trực tiếp bộ lên lời nói tới thấy thế tô hồng nhữu như mày thôi đem ngươi đánh gần chết sẽ chậm chậm hỏi nói xong hắn toàn thân uy thế tiêu thăng đến t ự c h ạ thẳng hướng thiên hoàng đánh tới đem ta đánh gần chết thiên hoàng dường như nghe thấy được chuyện cười lớn đồng d ạ n g rêu rêu nói ta thừa nhận ngươi s ắ c thực yêu nghiệt nhưng muốn đánh thắng hiện tại ta chỉ bằng vừa đột phá ngươi nói đến ngươi cái chữ này n á y mắt thiên hoàng không có dấu hiệu nào nổi lên thiên thần đao mang theo bá đạo tuyệt luân uy thế hung hăng bổ tới một đao một thương va chạm ở giữa buộc phát ra kinh người tiếng vang sau một khắc thiên hoàng toàn thân chấn động thân thể bay ngược ra vài trăm mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình thì cái này tô hồng khẽ lắc đầu giống như là có chút thất vọng hắn thậm chí ngay cả đấu chiến trần kinh cũng còn không vận dụng không nghĩ tới chỉ là như thế lực lượng liền đã so thiên hoàng mạnh hơn một bậc xem ra đột phá tôn giả mang tới thực lực đề thăng so ta tưởng tượng đến còn muốn khoa trương nghĩ đến ba vương thể cái kia có thể xưng lịch thiên trưởng thành tính tô hồng ngược lại cũng không phải là rất ngoài ý muốn người cái này lực lượng làm sao có thể cảm nhận được run lên miệng hổ thiên hoàng ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ mờ mịt vận dụng tiếp xúc qua huyết đỉnh sau lấy được thủ đoạn cho dù thực lực đề thăng hiệu quả không như máu ma hóa rõ ràng nhưng cũng có thể bị cực kỳ rõ rệt nhất là lực lượng đề thăng hơn xa trước đó hán giờ phút này dù là đối lên đái liệt đều có đầy đủ tự tin đem áp chế thậm chí đột á n tan. h thể kết quả, vừa Có quả, đ phá t ô nhiên giả Tô ồ n lượng g lực vậy v mà so ớ hắn còn phải mạnh hơn khiến h còn này bậc, cái i một t Hoàng cảm thiên ấ y không thể h tưởng tượng n Đột được. t hoàng i ê n h trong đầu linh quang nhất điểm vô ý thức bật thốt lên ngươi chẳng lẽ lại là bá vương thể gặp tô hồng cũng không phủ nhận ý tứ thiên hoàng hoảng hốt bảy màu linh lực toàn thuộc tính v õ giả bá vương thể trí dương tinh thần lực bất luận cái gì một đầu đơn sách đi ra đều đủ để được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài mà bây giờ nhiều như vậy kinh khủng tư chất lại tập trung vào trên người một người oanh huyết thương phá không gấp rút tiếng vang để thiên hoàng đông nhiên lấy lại tinh thần hắn trong mắt chưa k i ê m kỵ tay cầm tiên thần đao lần nữa n ê n đón tiếp lấy nhưng vào lúc này thổi phu một tiếng thiên hoàng toàn thân cứng đờ hắn hoảng hốt mà cúi đầu chỉ thấy chẳng biết lúc nào vị trí trái tim đã bị một cái nhuốm máu mũi thương xuyên thủng một thương này vừa còn ở trước mắt chuyện gì xảy ra thiên hoàng trong lòng kinh dị a nhìn tới tiếp xúc qua huyết đình khiến cho ngươi trái tim không còn là nhược điểm trước người truyền đến không hề bận tâm thanh em thiên hoàng đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tô hồng đang đem l o n g đảm thương theo không gian t r ù n g động bên trong rút da trông thấy tình cảnh này thiên hoàng kinh hai nói đây là không gian áo nghĩa ngươi vậy mà nắm giữ lấy không gian áo nghĩa hơn nữa còn nhập môn trong âm thanh của hắn tràn đầy hoang đường tô hồng lại nhưng đã đem một môn áo nghĩa nhập môn hơn nữa còn là đối ngộ tính yêu cầu cao đến làm cho người g i ậ n sôi không gian áo nghĩa đây là hắn vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi đột nhiên thiên hoàng tự hầu nghĩ tới điều gì hai mắt đống nhiên chừng lớn trước kia hắn cảm thấy tô hồng là cố ý ẩn giấu đi cảnh giới cho đến vừa mới không còn che giấu nhưng bây giờ hắn phát giác chính mình tựa hồ nghĩ sai tô hồng giữa lúc giơ tay nhấc chân khí huyết rõ ràng không ổn định cái này nhìn qua hoàn toàn cũng là mới vừa vặn đột phá trước đó hắn không có coi ra gì đó là không nghĩ tới tô hồng vậy mà nắm giữ lấy áo nghĩa nhưng bây giờ hơi hơi nghĩ lại võ giả đột phá đại cảnh giới tuyệt không có khả năng chỉ là chuyện trong né mắt sơ giai có lẽ có thể nhưng cao giai tuyệt đối không thể còn lại là đại tông sư đột phá t ố t giả nhưng hắn lại cảm giác hết thể dường như vẹn vẹn chỉ qua một cái t r ớ c mắt loại này quỷ thân khó lường giống như h u năng để hắn não hải bên trong toát ra một môn khắc định cấp áo nghĩa tên nắm giữ nhập môn cấp không gian áo nghĩa liền có thể bị nịch thiên tới cực điểm nếu như đúng như hắn suy nghĩ đồng dạng tô hồng còn nắm giữ lấy môn kia áo nghĩa chỉ là suy nghĩ một chút thiên hoàng sau lưng thì k h ô n g chế không nổi toát ra mồ hôi lạnh giờ phút này gặp tô hồng lần nữa đánh tới thiên hoàng không chút do dự thì hướng về sau nhanh lùi lại nhưng hắn vừa mới có động tác thì cảm thấy phía sau lưng dường như bị trọng truy đập chúng đồng dạng đ ư ơ n g theo lấy cốt cách vỡ vụn thanh âm thiên hoàng lần nữa bay ra xa vài trăm thước lần này hắn thậm chí đều không ngang hình triệt để ổn định lại thì bỗng nhiên quay đầu chỉ thấy tô hồng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn sau lưng không giống với trước đó lần này không có bất kỳ cái gì không gian ba động lưu lại bỏng dáng lại là thật ngươi không chỉ có nắm giữ lấy không gian áo nghĩa lại còn nắm giữ lấy thời gian áo nghĩa cái này cái này cái này cái này sao có thể hắn thanh â m phát run sắc mặt trắng bệnh ánh mắt sợ hãi đan sen đất phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị đồng dạng sau một khắc gặp tô hồng lần nữa đi tới thiên hoàng toàn thân run lên không chút do dự hướng về sau chạy trốn hắn đã không g i m đánh nữa thân bị thiên thần tộc tôn giả hắn quá rõ ràng áo nghĩa uy năng khủng bố cỡ nào m ộ bẹn bẹn mà mà gian gian đây quả thực tựa như một trận cạnh tranh trong trò chơi đối thủ đẳng cấp theo ngươi giống nhau thậm chí so ngươi còn muốn không kém thiếu có thể hết lần này tới lần khác đối thủ lại nắm giữ lấy viễn siêu cái này đẳng cấp như bức kỹ năng kỹ năng uy năng cường hạn đến căn bản không phải đẳng cấp kém có thể bù đắp trình độ trừ phi có chống lại hoặc là không nhận hắn ảnh hưởng năng lực nếu không lấy cái gì cùng người đánh đừng nói lực lượng còn bị áp chế cho dù là lực lượng chiếm t h ư ợ n g phòng cũng giống vậy sẽ bị tươi sống chơi chết căn bản không có bất luận cái gì phần thắng tại tôn giả cảnh nắm giữ lấy nhập môn cấp thời gian cùng không gian áo nghĩa cái này cùng mở khác nhau ở chỗ nào cho tán át thiên hoàng mang theo kinh hoàng tiếng giống giận dữ vang lên hắn nâng lên tiên thần nào liều mạng hướng trận pháp không gian tất cả ngọ ngách chạy tới vương cấp trận pháp không phải hắn có thể dung chuyển duy nhất phá cục phương thức cũng là tìm tới phá hủy trận nhãn đúng lúc này tô hồng thân ảnh như quỷ mị giống như lấp lóe tại vô số đao mang điểm rơi chỗ vẹn vẹn trong trước mắt theo tô hồng lấp lóe tất cả đao mang đều bị phá hủy hầu như không còn sau một khắc tô hồng đột nhiên xuất hiện tại thiên hoàng trước người cái sau vô ý thức tự hướng lui về phía sau một bước cắn răng nỗ lực lần nữa kéo dài khoảng cách ba linh cố thần tỏa mang theo ba màu linh lực xiềng xích của tới đem thiên hoàng trói g ô định ở giữa không t r u n g bên trong thiên hoàng vừa muốn tranh thoát chỉ thấy sáng kim sắc chi dương tinh thần lực hóa thành vô số tỉ mị tiểu phi đao theo bốn phương tám hướng hướng hắn gào thét mà đến trong c h ư ớ c mắt thiên hoàng vốn là khô cạn giá thịt như là một khối vải rách giống như bị vô số sáng kim phi đao xuyên t h ủ n g lưu lại lít nha lít nhít vào mắt cùng lúc đó một cỗ tà ma khí tức ở trên trời hoàng trên thân phát ra biến mất trong không khí cái này khiến thiên hoàng khí tức cấp tốc hệ vải suy bại tô hồng vẫn chưa dừng tay như vậy thôi đ ộ n g chí dương tinh thần lực bao khỏa thiên hoàng kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt lấy cái tia tà ma thân thể làm đến thiên hoàng toàn thân không ngừng rút rơi nói ngươi là làm sao tại tiếp xúc qua huyết đỉnh tình hồ giới làm đến người khác nhìn không ra bất kỳ dị dạng tô hồng âm thanh lạnh lùng nói thiên hoàng co q u ắ p thân thể hơi thở mong manh miễn cưỡng ngầm đầu đống nhiên hiện hiện đủ cười đủ cười càng ngày càng nghiêm trọng càng điên cuồng hắn suy yếu điên cười nói ta s ắ p thực tiếp xúc qua huyết đình không sợ nói cho ngươi hôm nay ta chết đi ngày khác cũng sẽ có người đem ta phục sinh ngược lại là ngươi cho dù ngươi lại kinh tài tuyệt diễm thiên tư vô song ngươi sớm muộn có tuyệt vọng chết đi cái kia một ngày ha ha ha a còn g bạo trí dương tinh thần lực đánh gậy thiên hoàng lời nói làm đến hắn thống khổ hét thẳng lên lại ép hỏi mấy lần gặp thực sự hỏi không ra đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng tôi hồng không nói nhầm nữa một cái thủ đ à o chạm hạ thiên hoàng đầu tâm niệm nhất động trí dương tinh thần lực đem thiên hoàng thân thể tản phế triệt để đốt cháy hầu như không còn đón lấy trí dương tinh thần lực tràn vào thiên hoàng đầu đem bên trong tà ma khí tức triệt để tiêu trừ sạch sẽ sau một khắc tô hồng dẫn theo chiếc không nhắm mắt thiên hoàng đầu nhanh chân hướng trận pháp không gian đi ra ngoài chương 720, t ô n giả tô hồng một bàn tay đem ngươi đầu đều đánh n ư ớ c ra chương 720, t ô n giả tô hồng một bàn tay đem ngươi đầu đều đánh b ư ớ ra ngay tại tô hồng giết chết thiên hoàng thời điểm đái liệt đám người đã triệt để sáp nhập vào ma thiên thành bên trong thành t a m tộc tôn giả tại ma sát thú vân chỉ huy dưới chết chống đỡ lấy mỗi người toàn thân vương máu ngắn ngủi vài phút mà thôi vì trì hoan đến thiên hoàng đi ra bọn hắn đã chết đi năm vị tôn giả giờ phút này tình cảnh cực kỳ nguy hiểm đúng lúc này quen một tiếng ma sát công kích đem một chỗ luyện võ trưởng san thành bình đ ị a trông thấy tình cảnh này đái liệt tại chỗ giận mắng hôn t r ư ớ n g đồ chơi cũng dám đối với tộc ta thành chỉ phía dưới nặng tay như thế ni mã nơi này là ma thiên thành ma sát tức giận đến toàn thân phát d u n lại cũng căn bản không có dư lực về dỗi cho dù là hắn bị nhiều người như vậy vây công phía dưới cũng bắt đầu hiện lộ vẻ mệt mỏi thiên hoàng đang làm cái gì đồ vật giết một cái đại t ô n g sư vài phút đều giết không được sao một bên truyền đến thú vân tiếng mắng chửi ngay vậy một đám hết sức c h è o c h ố n g tam tộc tôn giả cũng nào hào chửi bầm lên lên đã có người bắt đầu đề nghị bỏ xuống thiên hoàng tranh thủ thời gian chạy trốn lại kéo một phút đồng hồ thiên hoàng còn không ra chúng ta thì mặc kệ ma sát cắn răng nói ra lần nữa n g h ê n tiếp đ á i liệt thấy thế tam tộc tôn giả chỉ có thể đẻ xuống bất mãn trong lòng dù là tiếp tục chiến đấu ánh mắt cũng thỉnh thoảng thì hướng nông tiên hướng kỷ phương hướng quất tới không chỉ là bọn hắn nhân tộc một đám tôn giả cũng đang chú ý mông thiên kỷ động tĩnh đái liệt trong lòng âm thầm lo lắng mấy cái phút trôi qua tô hồng dù thế nào cũng sẽ không phải bị thiên hoàng quân lấy căn bản bất lực trốn ra được à. đúng lúc này mông thiên kỷ phương hướng không gian chấn động một đạo không gian vết nước chậm rãi mở rộng nhất thời đại chiến sở hữu người tâm hữu linh tê đồng thời dừng tay dừng ư mắt nhìn lên chỉ gặp trận pháp không gian cửa ra vào người còn chưa trông thấy một cô cường hãn uy áp liền dẫn đầu bao phủ mà ra tôn giả cảnh bị áp song phương biểu lộ đồng thời biến đổi đái liệt chờ người trong lòng cảm giác nặng nề ma sát bọn người mặt lộ vẻ vui mừng sau một khắc tất cả mọi người lập tức ý thức được không đúng cái này uy áp t uy thuộc là cựu giai nhưng so thiên hoàng địa uy áp muốn rõ ràng yếu hơn không ít không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều một đạo thân ảnh liền từ không gian xuất khẩu đi ra chỉ thấy hắn một tay cầm t h ư ơ n g một tay xách theo một cái hai mắt trợn lên đầu liếc nhìn t ứ phương rất nhanh liền quay đầu hướng ma thiên thành phương hướng trông lại trông thấy một màn này n y mắt vô luận là tam tộc tôn giả vẫn là đái liệt đám nhân tộc tôn giả sắc mặt của mọi người đều triệt để cứng đờ trận mắt há hốc một mà nhìn lấy đạo thân ảnh này tô hồng đột phá đến tôn giả rồi hắn trong tay đầu ngoa tạo đây là thiên hoàng đầu kiểu giai cao đoạn thiên hoàng bị tô hồng giết đi a giờ khắc này tất cả tôn giả đều động trước mắt tình cảnh này là bọn hắn làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra vừa vẫn là đại tông sư tô hồng vậy mà ngắn ngủi vài phút thì đột phá đến tôn giả tô hồng mới bao nhiêu lớn mười chín tuổi mà thôi mười chín tuổi tôn giả lật khắp chư thiên lịch sử cũng khó khăn tìm như nhau kinh khủng hơn chính là thiên hoàng lại bị phản xát k i u giai cao đoạn vốn nên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thiên hoàng vậy mà tại ngắn ngủi này vài phút bên trong liên bị vừa đột phá tô hồng làm t h i t rồi cái này sao có thể thú v â n khó có thể tin cầm thét lấy lại tinh thần ma sát ánh mắt bên trong đã nổi lên nồng đậm hoảng sợ hắn căn bản không để ý tới chấn kinh tô hồng cái này lịch thiên chiến tích hắn chỗ lấy dám dẫn người ở lại chờ thiên hoàng cái kia chính là chắc chắn thiên hoàng có thể giết chết tô hồng sau đó đem cái này mông thiên kỷ c ấ ớ p về cứ như vậy bọn hắn thậm chí còn có thể chuyển bại thành thắng mà bây giờ thiên hoàng không chỉ chết rồi tô hồng thậm chí còn đột phá đến tôn giả cảnh nếu là còn không trốn chờ tô hồng sử dụng mông thiên kỷ bọn hắn tất cùng ả m ọ ư lúc h đó hắn thể nội đã cao đến cựu giai cao đoạn linh lực điên cồn hướng trong tay mông thiên kỷ dũng bánh lao tới trong nháy mắt Khoảng cách liền đã r ú trong ngắn đến mông tiên kỳ phạm vi bên phạm t vi kỳ tô hồng không hồng c h ú t tướng do dự tướng kỳ c ắ m mong tại trong. Hết thẻ ta tiến t hư không cho h bên đến, đừng o á t đi m ộ t a i s a u một khắc, k h ô n g gian n vết ư ớ chờ vỡ ra đến, n một ố ư hát động một dạng khủng bố hấp lực thét mà ra. Trong chốc h lát, một Trong động dạng gào mà ma bố lực c ra. sát chờ tất cả tam tộc tôn giả chạy trốn động tác trì trệ ngay sau đó không bị khống chế bị h ú t nhập không gian vết nước bên trong tình cảnh này phát sinh quá nhanh nhanh đến đái liệt bọn người thậm chí còn đắm chìm trong tô hồng giết chết thiên hoàng đột phá cựu dai trong vui sướng vừa mới chuẩn bị truy sát tam tộc tôn giả đâu kết quả đảo mắt thì nhìn thấy tô hồng đem sở hữu người cho thu vào mông thiên k ỳ ngoa tạo làm được tốt đái liệt thậm chí đều phát nổ âm thanh nói tục hùng h ỷ tốt đỉnh cái khác nhân tộc tôn giả cũng đẩy mặt vui mừng cái này mông thiên k ỳ coi là thật bá đạo tô hồng đầy đủ người tiên hắn đến tột cùng là làm sao giết đến thiên hoàng quản nhiều như vậy làm gì về sau hỏi lại hiện tại trước hết giết người tô hồng thật sự là cho bọn hắn quá lớn vui mừng nguyên bản cho dù đánh thắng đánh hạ ma thiên thành liền xem như đại thắng đại bộ phận tam tộc tôn giả vẫn là không có cách nào lưu lại đây là chư thiên chiến trường trạng thái bình thường dù sao sau khi chiến bại tôn giả thật muốn chạy dưới đại bộ phận tình huống đều là có thể chạy mất có thể kết quả tô hồng chiêu này trực tiếp đem ma sát bọn hắn thu sạch vào m ô n g tiên k ỳ bọn hắn nhân số vốn là chiếm cứ đại y ê u cái này đi vào quả thực là bắt rủa trong vũ đúng lúc này c a m g tại hư không bên trong m ô n g tiên k ỳ bắt đầu kịch liệt chấn động lên tô hồng t h ấ y thế cấp tốc nói chư bị tiền bối ma sát bọn hắn đang liệu mạng công kích tìm kiếm trận nhãn chúng ta tranh thủ thời gian tiến đi giết người nếu không nông thiên kỷ có sụp đổ mạo hiểm tuy nói là vương cấp t r ậ pháp nhưng ở mười mấy số tôn giả không muốn mạng tiếp tục công kích đến cũng khó có thể kiên trì thật lâu mau đưa cửa vào mở ra đái liệt bọn người vội vàng gật đầu tốt như vậy bảo bối cũng không thể hủy mở tô hồng tâm niệm nhất động trận pháp không gian lối vào lần nữa h i ệ n hiện tiếp theo một cái trước mắt ma s á t mặt mũi tràn đầy giữ tật đầu thì theo cửa vào vòng xoáy bên trong giò ra rõ ràng muốn nhân cơ hội rết ra tới muốn chạy tô hồng ngươi trước lui về phía sau đái liệt trứng mắt vừa nâng lên nắm tay ba chỉ thấy đứng tại trước người hắn tô hồng đã không chút khách khí một bàn tay quất vào ma s á t trên đầu một tiếng vang thật lớn ma s á t liền bị rút đi về chỉ có một chuỗi dài máu tươi từ không trung nhỏ xuống cừng đái liệt cùng một đám tôn giả đều mở to hai mắt nhìn ma s á t thực lực cũng không so thiên hoàng kém bao nhiêu đều là tại cựu giai cao đoạn đắm chìm nhiều năm c ứ n g giả kết quả lại bị tô hồng một bàn tay trực tiếp rút trở về cái này lực lượng đến tột cùng mạnh đến mức nào ra đi vào trước tô hồng một ngựa đi đầu thân ảnh biến mất tại cửa vào thấy thế đái liệt đám nhân tộc tôn giả cũng cưỡng chế trong lòng chân kinh vội vàng đuổi theo tô hồng giết vào mông t i ê n kỷ không gian bên trong mới vừa vào đến bọn hắn thì nhìn thấy một đám tam tộc tôn giả như lâm đại địch thần sắc sau một khắc t â m mắt mọi người đều bị ma sát hấp dẫn chỉ thấy ma sát trên trán có một cái rõ ràng lõm đi xuống dấu bàn tay dấu bàn tay phụ cận có rõ ràng bếp rách máu tươi đang từ bên trong không ngừng tôn ra giờ này khắc này nhìn đến tô hồng tìm đến ô m đầu ma sát ánh mắt nhất thời như là nhìn thấy lệ quỷ một dạng hoảng sợ một bàn tay đem hắn đầu đều đánh đạn đ t ra ngươi quản cái này gọi vừa đột phá cựu giai tô giả chương bảy trăm hai mươi mốt toàn diện ma thiên thành tô giả mở ra c ắ t cỏ hình thức c h ư n bảy trăm hai mươi mốt toàn diệt ma thiên thành tôn giả mở ra c ắ t cỏ hình thức trông thấy ma sát thảm trạng vừa mới tiến tới đái liệt bọn người nhìn đến mí mắt run lên một bàn tay lại đem ma sát đập thành bộ này thảm trạng đái liệt khỏe miệng co giật trong lòng ngũ vị tạc trần đã có vì nhân tộc có tô hồng dạng này yêu nghiệt mà cảm thấy phân chấn nhưng cùng lúc lại có chút bất đắc dĩ tuổi trẻ người quá mạnh mười chín tuổi thì m á n h liệt thành dạng này cái này lộ ra đến bọn h ắ n đám lao da này rất không dùng à. nguyên bản trông thấy cửa vào đột nhiên mở ra một đám tam tộc tôn giả đều thập phần hưng phấn muốn lao ra nhưng mà ai biết xông vào trước nhất đầu ma sát đầu vừa nhô ra đi liền trực tiếp bị một bàn tay đập trở về thảm không muốn không muốn bọn hắn chỉ coi là đái liệt bọn người làm nhưng bây giờ nghe mới đột nhiên giật mình cái này lại là tô hồng thủ bút hắn không phải vừa đột phá tôn giả sao ma sát chán ngươi trưởng ấn thật là tô hồng lưu lại thú v â n nuốt một miếng nước bọn nhịn không được mở miệng hỏi thăm là hắn hắn lực lượng to đến lạ thường thậm chí so thiên hoàng cũng mạnh hơn một bậc các ngươi cẩn thận ma sát cắn răng nhìn hướng tô hồng ánh mắt đã có phẫn hận cũng có kinh hoàng nguyên bản nhìn đến tô hồng giết chết thiên hoàng ma sát chỉ cho là tô hồng là dùng cái gì bảng môn tà đạo trung quy không có tận mắt nhìn thấy bình thường tới nói nào có vừa đột phá cựu giai tôn giả liền có thể trực tiếp vượt hai giai giết chết thiên hoàng có thể đây hết thể suy đoán đều tại bị một cái tát kia vỗ t r ú n g nháy mắt tan thành mây khói tô hồng dùng hành động thực tế tuyên cáo sở hữu người h ắ n giết chết thiên hoàng chính là hàng thật giá thật cứng thực lực nghe thấy ma sát lời nói bao quát thú vân ở bên trong tam tộc tôn giả đều trong lòng trầm xuống bọn hắn nhân số vốn là ở thế yếu hiện tại thiên hoàng còn chết rồi đối phương còn nhiều hơn một vị vừa đột phá cựu giai chiến lực thì có thể xưng nịch thiên tô hồng lại thêm thân ở tại cái này mông thiên kỳ trận pháp không gian bên trong đó căn bản nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng sống sót giết tô hồng căn bản không cho bọn hắn thương lượng đối sách cơ hội qua to một tiếng hắn một ngựa đi đầu huyết sát thương ảnh bá đạo cưng ánh trực tiếp đem ma sắt cùng thú vân hai cái này thực lực tối cường tam tộc tôn giả bá phủ hai người kia giao cho ta tô hồng cũng không quay đầu lại nói đạo ma rất cùng thú vân tối cường mang ý nghĩa giết chết sau võ đạo giá trị nhiều nhất cái này cũng không thể lưu cho những người khác cái này đái liệt hai mắt t r ừ n g tròn xoe lập tức liền muốn tiến lên đồng thời nghĩ ra âm thanh để tô hồng tỉnh táo một chút đừng đánh giá quá thấp đối thủ có thể lời mới vừa đến miệng một bên một màn kế tiếp liền để hắn trận mắt hốc mồm côn vọng một đối một thì thôi ngươi lại còn muốn một người chiến chúng ta hai cái ma sắt cùng thú vân lửa dẫn m ú t trời gầm thét xuất thủ có ai nghĩ được vừa giao thủ một cái ngắn ngủi mấy giây ở giữa hai người liền bị tô hồng đánh bay ra xa vài trăm thước côn vọng đại chiến đến bây giờ hai người các ngươi đều đã không tại định phòng đừng nói đánh hai cho dù là để thiên hoàng khởi tử h o à n sinh độc chiến các ngươi ba người cũng không phải việc khó gì tô hồng bình thản thanh â m vang vọng toàn bộ trận pháp không gian với hắn mà nói đây cũng không phải là cồn u vọng c h i tử cho dù không sử dụng thời không áo nghĩa hắn một khi mở ra đấu chiến c h â n kinh độc chiến ba người s á t thực không khó có thể lời nói này nghe ở những người khác trong hai vậy đơn giản là coi trời bằng vũ rồi một cái vừa đột phá kiểu giai thậm chí khí huyết đều rõ ràng chưa vững chắc tôn giả thì dám lớn tiếng độc chiến ba vị k i u giai cao đoạn tôn giả có thể hết lần này tới lần khác hắn thật đúng là làm được không nói tô hồng là làm sao giết thiên hoàng nhưng ít ra hắn đem ma sát thú vân đánh bay hình ảnh đây là không làm được giả cái này quái bật vừa ổn định thân hình ma sát thú vân nhìn lấy tô hồng ánh mắt tràn đầy kiếm kỵ thậm chí có một vệ chính bọn hắn đều không phát giác hoảng sợ đến tô hồng tựa như tia chớp lướt đến cùng hai người kịch chiến lên trông thấy tình cảnh này đ á i liệt bọn người cũng không nói hoài tới c h â n kinh cùng còn lại tam tộc tôn giả đại chiến không giờ này khác này đã không thể xem như đại chiến có tô hồng độc chiến ma sát thú vân còn lại tam tộc tôn giả tổng hợp chiến lược lần nữa đại tước một đám người đếm rõ ràng chiếm ưu nhân tộc tôn giả đánh bọn hắn quả thực là tại bao g â y mỗi một vị tam tộc tôn giả lúc này ít nhất phải đồng thời đối mặt hai cái nhân tộc tôn giả v â y công cái này vẫn chưa xong đái liệt ở trong sân xuyên thẳng qua thỉnh t h o ả n g thì xuất quyền đánh lén vẹn vẹn mười mấy giây bên trong tam tộc tôn giả thì bị giết chết đếm tôn chi nhiều trông thấy tình cảnh này đang cùng tô hồng giao thủ ma sát thú vân một mặt lo lắng thế mà tô hồng so với bọn hắn gấp hơn thời khắc này tam tộc tôn giả trong mắt hắn cái kia chính là nguyên một đám hành t ẩ u m ấ y ngàn bạn võ đạo giá trị mỗi nhiều chết một cái tô hồng cũng cảm giác bệnh thiếu máu nhưng là hắn ngăn lại ma sát thú vân còn có ngoài định mức mục đích các ngươi hai cái còn sống làm cái gì có thủ đoạn gì đều cho ta xuất ra nếu không liền đi chết tô hồng ngữ khí băng lãnh nắm long đảm thương mưu bàn tay gân xanh cầu lên gia thương l ự c đạo càng hung hãn tại nhìn thấy thiên hoàng thi triển cùng loại huyết ma hóa thủ đoạn về sau hắn là nghĩ đến cùng là ma thiên thành phụ trách người ma sát thú vân phải trăng đồng dạng tiếp xúc qua huyết đỉnh giờ phút này hắn muốn buộc hai người vận dụng loại kia thủ đoạn sử dụng phá vọng tâm đồng nếm thử có thể hay không nhìn ra sơ hở gì thế mà kết quả để tô hồng thất vọng ma sát thú vẫn chỉ là vô năng phẫn nộ giống như giống giận gào thét lấy như bị buộc đến tuyệt cảnh thú bị nhốt thủ đoạn sớm đã ra hết chỉ có thiên hoàng tiếp xúc qua cái kia muốn các ngươi hai cái tác dụng gì chết đi cho ta n g h e sau lưng truyền đến tam tộc tôn giả tiếng kêu thảm thiết tô hồng trong lòng nội vàng cũng không tiếp tục đợi trực tiếp đem đấu chiến chân kinh thôi động đến cực h ạ hai lần thắc phúc sau một khắc tô hồng toàn thân uy thế liên tục tăng lên ngươi còn có thể bạo phát ma sát thú vân mặt lộ vẻ nồng đậm hoảng sợ không chút nghĩ ngợi thì hướng về sau nhanh ngửi lại có thể khi bọn hắn vừa mới khởi hành hưu một tiếng t h i triển quy khư đội tô hồng liền đã nắm lấy long đảm thương đem hai người ngăn lại không nói nhảm tô hồng bắt đầu tấn công mạnh hắn liền bá vương thương cũng không có đ ủ tới chỉ là lớn nhất giản dị tự nhiên b ì n h n a mỗi một thương thì chấn động đến ma sát thú vân thân thể gián nước thất khiếu chảy máu chết đái liệt một quyền đấm chết một tên tam tộc tôn giả chỉ nghe thấy nơi xa chuyển đến hét to âm thanh mạnh liệt quay đầu nhìn lại vừa vặn trông thấy tô hồng đem ma sát xé thành hai nửa hình ảnh thiên ma huyết đầy trời bay tán loạn đem tô hồng tôn lên như là một tôn ma thần đến p h ế ngươi tô hồng r ộ i mưa máu hướng mặt lộ vẻ hoảng sợ thú vân đánh tới nhìn lấy tô hồng một thương q u é t tới l i ề u mạng toàn lực ngăn cản thú vân như c ũ n h ư bóng cao su giống như bị rút bay ra ngoài đái liệt nhìn đến lòng sinh cảm khái cho dù là hắn đối lên ma sát thú vân vì ý m ộ t người cũng nhiều lắm là chiếm cứ điểm y ế u đ ớ t ưu thế vừa đột phá tôn giả chiến l ự c thì đạt đến chư thiên tôn giả đỉnh tiêm trình độ tương lai tô hồng tổng sẽ không lấy tôn giả chi cảnh đối cứng phong v ư n đi đái liệt thầm nghĩ trong lòng đại tô sư vượt cấp đối cứng tôn giả chưa thiên án lệ thuý nhưng cũng không phải là không có nhưng là tôn giả đối cứng phong vương đây chính là chưa bao giờ có hành động vĩ đại cho dù là khai quật ra sách cổ phía trên cũng chưa từng từng có ghi chép còn là nghĩ nhiều phong vương thế nhưng là nắm giữ lấy trí ít nhập môn cấp áo nghĩa thực lực cùng tôn giả hoàn toàn là khác biệt không gian đái liệt lắc đầu b ó p t ắ t trong lòng cái kêu ảo tưởng không thực tế lúc này tô hồng giết chết thú vân cấp tốc hướng bên này chiến trường chạy đến thế mà đái liệt bọn hắn cũng không phải ăn chay vốn là đến từ chính nghĩa bao vây tam tộc tôn giả đã bị chết bảy tám phần tô hồng bỏ tới chỉ tới kịp giết chết một tên tam tộc tôn giả sau đó cũng là nâng thương tứ phương tâm m ở m i ệ n g cái này giết hết rồi tô hồng mở ra cửa vào ma thiên thành bên này dẹp xong chúng ta phân tán ra đến đi gấp rút tiếp viện những thành trì khác thế tất yếu đem xung quanh tất cả thành trì hết thể cầm xuống đái liệt m ở miệng ngữ khí rõ ràng dễ dàng rất nhiều là chủ thành ma thiên thành đã đánh hạ còn đem c h ấ n thủ tam tộc tôn giả toàn bộ giết chết những thành trì khác đánh hạ đến đã là chuyện sớm hay mượn đang lo võ đạo giá trị còn không đủ nhiều tô hồng nghe thấy lời này tại chỗ ánh mắt sáng lên đúng à bên này giết hết những thành trì khác tôn giả chiến trường còn có không ít võ đạo giá trị chờ lấy hắn đi thu h ồ i đâu đi tô hồng cấp tốc mở ra cửa vào chờ sở hữu người sau khi ra ngoài thu hồi mông thiên kỷ trực tiếp tùy ý tuyển một cái phương hướng cấp tốc đánh tới chính kịch đánh xong đến đón lấy mở ra cắt cỏ hình thức chương bảy trăm hai mươi hai lão sư ta có một tin tức tốt ta đã là tôn giả chương bảy trăm hai mươi hai lão sư ta có một tin tức tốt ta đã là tôn giả là chủ thành ma thiên thành đã đánh hạ còn lại tam tộc thành trì theo tô hồng dẫn theo thiên hoàng đầu mà đến tam tộc tôn giả tất cả đều nghe tin đã sợ mất、mật. duy nhất có chút tiếp nối là làm thủ thành một p h ư ơ n g bọn hắn vẫn chưa ra khỏi thành quá xa trước tiên lựa chọn trở về có cựu giai hộ thành đại trận tồn tại chờ tô hồng p h á trận vào thành thời điểm những tôn giả này cùng đại tông sư nhóm đã sớm mượn chư thiên thông đạo trốn mà trên mặt đất tam tộc đại quân nguyên một đám mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng trong miệng mắng n h i ế t những thứ này chạy trốn tôn giả sau đó liền bị nhân tộc đại quân bão phủ mỗi khi tô hồng đi vào một tòa thành trì thời điểm đồng d ạ n g một màn thì lại không ngừng trình diễn rất nhanh tất cả thành trì tất cả đều đánh h ạ đại thắng đại thắng chiến trường phía trên tam tộc thành trì thành t ư ờ n g theo nhân tộc cờ xí chen vào về sau nhân tộc võ giả gạo rú thanh nhâm vang vọng chân trời đại chiến kết thúc nhưng tô hồng cùng đái liệt trờ tôn giả chính ngựa không dừng v õ hướng lấy thành trì nhóm bên ngoài một chỗ phóng đi chỗ cần đến chính là tam tộc phục binh vị trí cụ thể bên này chiến đấu kết thúc bọn hắn tự nhiên muốn đi gấp rút tiếp viện lâm thời đ i ề u để chống đỡ phục binh nhân tộc cờ giả có thể nào nghĩ tới vừa bay ra không đến mười dặm khi mấy chục dặm bên ngoài đã tín hiệu màu đỏ kéo lấy bơi lửa phóng lên tận trời tín hiệu này tam tộc phục binh rút lui mọi người nhẹ nhàng thợ ra cũng không có lại vọt tới trước, mà chính là bước chờ chạy không dưỡng nguyên viện nhóm đến. Không bao lâu, đạn tín hiệu dâng lên phương hướng, mấy trăm đạo thân ảnh đạp không mà đến. gấp giả hiệu trô lại là lâu, tại đạo đạp tới đợi tiếp vọt võ rút trăm mà mấy mà bao sư công cùng lão sư đều tại tô hồng nhìn thấy đám người bên trong hai đạo thân ảnh ánh mắt sáng lên lão đầu tử phục binh đột nhiên tối lui xem xét cũng là nhận được tin tức gì a lý dương võ hơi kinh ngạc nói không nghĩ tới đái liệt tôn giả bọn hắn mạnh như vậy nhanh như vậy đem mà thiên thành bắt lại lý thừa đạo nghĩ nghĩ bình tĩnh nói hẳn là lúc đó hoàng muốn làm p h ụ binh đem thành bên trong chiến lược đều điều tới một bộ phận dẫn đến chính diện chiến lược chưa đủ nguyên nhân đi nhắc đến thiên hoàng hai cha con thần sắc đều lộ ra khó coi bọn hắn vốn là tại cái khác c h i ế n khu khoảng cách vô tận thú vực có thể nói rất xa nhưng là vừa được biết rõ thiên hoàng tại ma thiên thành về sau bọn hắn lập tức thì chạy tới không bị cái gì khác liên vi nhìn xem có cơ hội hay không đem thiên hoàng giết chết trừ cái đó ra nguyên nhân trọng yếu hơn là tề thiên lung thông báo bọn hắn hai người lúc còn cố ý nói tới tô hồng ẩn nút vào thành hành động thành trì tuy nhiên đánh hạ nhưng lấy tam tộc tôn giả nhất quán đến nay phong cách hành sự một phát hiện không đúng khẳng định sớm liền chạy thú n g chi là thiên h o à n g cái kia là o i nhắc đến thiên h o à n g lý thừa đạo hít hít mắt n g ư ỡ n khí tràn ngập khinh thường người khẳng định đã chạy lý dương võ cũng lời ư nhiều trò chuyện nói sang chuyện khác ngược lại là tô hồng l á gan là đủ lớn có năm đó ta mấy phân phong phạm ỉ vào thiên h u y ễ n thiên diện cái này hai môn ẩn nặc thần t h ô n g trực tiếp trà trộn vào ma thiên thành muốn phá trận mắt cũng không biết hắn làm thành công không lý thừa đạo cười cười thiếu cùng ta tự biên tự diễn bất quá không nói trước tô hồng có thể hay không tìm tới trận nhãn ma thiên thành thế nhưng là vương cấp trận phát cho dù tìm tới trận nhãn mới bắt g a i tô hồng muốn phá mất cũng rất khó khăn à người khác không được đ ồ đ ệ của ta có thể giống nhau sao lý dương võ trừng mắt nói không trừng ma thiên thành nhanh như vậy đánh hạ cũng là tô hồng đem trận nhãn phá đây lý thừa đạo lắc đầu bật cười nào có đơn giản như vậy trận nhãn chỗ khẳng định sẽ an bài cường giả trấn thủ vương c ấ p trận nhãn làm sao cũng có từng tôn người tọa trần a i ế t không được sao lý dương võ thuận miệng nói nào có đơn giản như vậy ân là tô hồng giống như cũng không phải là không có khả năng mới nói được một nửa n ế u tới cái kia có thể đánh giết tôn giả thần tôn đều bị tô hồng giết lý thừa đạo lập tức đổi giọng đúng không lý dương võ đắc ý n h ư mày gặp hắn bộ này đức hạnh lý thừa đạo tức giận nói ngươi cũng biết tô hồng có thể giết tôn giả rồi ta nói cho ngươi lại không chăm chỉ tu luyện nói không chừng tô hồng đột phá tôn giả tốc độ đều nhanh hơn ngươi nghe vậy chính khoe khoang bảo bối đồ đệ lý dương võ biểu lộ nhất thời cứng đờ. hắn chỉ là suy nghĩ một chút cảnh tượng đó đều có chút t ê cả ra đầu mấy giây sau lý dương võ cười khăn nói làm sao có thể lao đầu tự đừng đặt cái này nói v ơ nói vận hù do người sư công lao sư một đạo mang theo ý cười thanh em quen thuộc chuyển đến hai người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tô hồng đứng tại đ á y liệt bọn người trước người một mặt rực rỡ đủ cười phướng bọn hắn ngắc trông thấy tô hồng nháy mắt lý thừa đạo cùng lý dương võ đồng thời trong lòng thở dài một hơi chớ nhìn bọn họ ngoài miệng các loại kéo trong lòng vẫn là rất lo lắng dù sao tô hồng lại yêu nghiệt nói cho cùng cũng chỉ có bát dai cảnh giới này ở nút tiến có một đống tôn giả ma thiên h à n h thật sự là rất dễ dàng ra chuyện còn sống liền tốt hai người l i ế c nhau một cái đang muốn ngắc sau một khắc chỉ thấy tô hồng cầm lên tay bên trong một cái đồ vật h ư ớ n g bọn hắn lung lay thứ độ gì ngăn cách thật xa bát dai cao đoạn lý dương võ đều h í mắt vẫn có chút thấy không rõ nhưng rất nhanh hắn phát giác được có chút không đúng đơn giản là bên cạnh lý thừa đạo thân thể vậy mà đột nhiên bắt đầu hơi hơi phát run đôi k i ế t như như sư tử sắc bén con người giờ phút này thậm chí ẩn ẩn có hơi nước tại hội tụ lý dương võ nhất thời mộng hắn l ờ i này chưa thấy qua l á o c h a dạng này không đúng từng có qua một lần trong chốc lát lý dương võ não hải bên trong lóe qua một đạo không thể tin suy nghĩ chính c h ậ m nhanh phi hành hắn đột nhiên tăng thêm tốc độ v ọ tới t trước một khoảng cách hắn rốt cục thấy rõ tô hồng dẫn theo đổ vật là cái gì đó là một viên hai mắt trở lên nhìn qua chết không nhắm mắt đầu khi thấy rõ đầu khuôn mặt m ấ y mắt lý dương võ toàn thân cứng ngắc như là một bức tượng điêu khắc tâm tình sôi động như hai lãng giống như dâng lên giờ k h ắ c này đối với lý thừa đạo cùng lý dương võ hai người dường như chỉ là một cái trước mắt lại tốt giống như đi qua không biết bao lâu thằng đến tô hồng đi vào bọn hắn trước thân lần nữa đem thiên hoàng đầu l u n g l a y hai người mới rốt cục như ở trong n ộ n g mới tỉnh lấy lại tinh thần hô lý thừa đạo nghiêm mặt quai hàm nâng lên hơi thở trầm trọng nhìn chằm chằm thiên hoàng đầu ánh mắt bên trong sát ý cùng tưởng niệm đang không ngừng quần q u ư ợ lý dương võ không ngừng nuốt nước bọt thất thần giống như tiến lên theo tô hồng trong tay tiếp nhận thiên hoàng đầu nhìn một hồi lâu mới ngẩng đầu nói khẽ người chết tô hồng yên lặng g ậ t đầu hắn bị chết rất thảm ngay vậy ngóc t r ẻ mấy giây sau lý dương võ khỏe miệng đầu tiên là câu lên một vệ đường cong ngay sau đó càng ngày càng nghiêm trọng sau cùng tiêu tan giống như cười to vài tiếng làm được tốt lý dương võ đưa tay vô vỗ tô hồng bà bay thế nhưng là giờ khác này tâm tình của hắn thực sự quá kích động dẫn đến lực đạo không có khống chế tốt vỗ xuống trong n á y mắt lý dương võ thì ý thức lực đạo dùng đến quá lớn nhưng đã không kịp thu lực một cái bàn tay thì đập vào tô hồng trên bờ v a i trong chốc lát lý dương võ trong mắt lóe lên một vệ kinh hoàng đồ đệ vừa đem hắn giết mẹ cửu nhân giết chết chính mình muốn là trở tay một bàn tay đem đồ đệ đập đặc thương chuyện này là sao thế mà kết quả vượt quá dự liệu của hắn một trường đi xuống tô hồng đánh g i ắ m không có ngược lại là lý dương võ cảm thấy mình bàn tay tê dại một hồi ừng lý dương võ tại chỗ ộ n g cái này ngoài dự liệu một màn thậm chí trực tiếp đem hắn đại thù đến báo cảm xúc đều cắt đứt không phải tình huống gì a đây là tô hồng không có bị hắn đập thương vậy khẳng định là chuyện tốt nhưng hắn cái này hơi tê tê bàn tay là cái gì tình huống lao sư có một tin tức tốt nói cho ngươi nghe vậy lý dương võ trong lòng lần lần có chút dự cảm không tốt sau một khắc chỉ thấy tô hồng lộ ra vô cùng nụ cười sán lạn ta đã là tôn giả chương bảy trăm hai mươi ba tô tô giả n h a cái này không tô tô giả lao sư sao mấy ngày không thấy như thế kéo chương bảy trăm hai mươi ba tô tô giả n h a cái này không tô tô giả lao sư sao mấy ngày không thấy như thế kéo ta đã là tô n giả cái này vừa nói lý dương võ đại não tại chỗ đ ứ n g máy chỉ có câu nói này không ngừng tại não hải bên trong quanh quẩn tôn giả rồi đồ đệ của ta thành tôn giả rồi cái này cái này ta cũng còn không có thành tôn giả đâu lý dương võ miệng mở rộng đường này đều nói không ra lời cùng lúc đó một bên vừa lấy lại tinh thần lý thừa đạo mắt nhìn không có tiền đồ nhi tử hắn tặng hắn một cái miễn cưỡng duy trì sư công cái kia có bình tĩnh không tệ so người lão sư lợi hại hơn nhiều hắn coi như trầm ổn dù sao bị nhi tử bị tô hồng v ư t qua cũng không phải hắn người sư tổ này cảnh giới không bằng đồ tôn nghe vậy lý dương võ khỏe miệng bắt đầu co c ắ p có thể hết lần này tới lần khác không phản bắt được hắn chẳng thể nghĩ tới vừa mới lao đầu tự còn cố ý lấy chuyện này mở cho đ ù a đâu kết quả trở tay tô hồng thật thành tôn giả cái này dù là hắn lại không vui thừa nhận vậy cũng thật sự là hậu sinh khảo ý thắng vũ lam vừa nghĩ tới về sau người khác nhìn thấy mình liền sẽ nói cái gì ai cái này chẳng nhiều người nào nhà tô Tô giả lão sư ai tô Tô giả lão sư mới là đại tông s ư a thật sự là thu cái hảo đồ đệ đồ đệ so lão sư đều lợi hại có thể làm tô tô giả l ã o sư đây là mấy cái đời đều tu không đến phúc b á o à cái này ra hỏa cái này may mắn chỉ là suy nghĩ một chút lý dương võ trong lòng thì dâng lên một c ô cuộc đời chưa bao giờ có xấu hổ cảm giác mụ nó đến liều mạng tu luyện tiếp tục như vậy sao được một bên đến đây gấp rút tiếp viện các tôn giả này lại cũng không nhịn được nguyên một đám chừng mắt nhìn hướng đáy liệt lao đái cái này thật hay giả đoạn thời gian trước tụ tập ở phong đương điện đối với đánh bại vương tiên đ ư ơ n g tô hồng bọn hắn có thể nói là ấn tượng cực kỳ sâu sắc tuổi trưa qua mười chín đã là bắt giai đại công sư chiến l ự c càng là biêu hãn cùng cực muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn trong âm thầm bọn hắn đều từng âm thầm thảo luận qua lấy tô hồng thiên phú đột phá tôn giả chỉ sợ không cần thời gian mấy năm ngắn ngủi mấy năm tô hồng nhiều nhất cũng mới chừng hai mươi chừng hai mươi tôn giả chỉ là suy nghĩ một chút đều đủ để phân chấn nhân tâm có ai nghĩ được đến vừa mới qua đi bao lâu thì chính t h ai nghe thấy tô hồng nói mình là tôn giả mười chín tuổi tôn giả cái này đổi người nào ai dám tin thật đ á i liệt khẳng định gật đầu nhất thời một đám tôn giả còn đến không kịp trấn kinh chỉ nghe đáy liệt đằng sau bổ sung một câu Ma thiên thành nhất chiến tô hồng không chỉ đột phá tôn giả ấy nhìn đến thiên hoàng đầu đi đây là tô hồng đơn đấu giết chết a đơn đấu giết tất cả tôn giả lại một lần ngây n g ẩ n cả người đái liệt lời nói này trùng kích lực thậm chí so tô hồng đột phá tôn giả tin tức còn kinh khủng hơn được nhiều thiên hoàng là thực lực gì đây chính là tại chư thiên tôn giả bên trong đều có thể xếp hàng đầu nhân vật có bao nhiêu khó giết cũng không cần nói thêm lý thừa đạo hận nhiều năm như vậy đều không tìm được cơ hội giết chết kết quả ngươi bây giờ nói cho ta biết tô hồng một người đem thiên hoàng cho làm chết khô chính âm thầm hạ quyết tâm muốn liều mạng tu luyện lý dương võ nghe thấy lời này nhất thời sửng sốt mà vừa còn miễn cưỡng có thể bảo trì bình tĩnh lý thừa đạo này lại đều có chút ngồi không yên thứ độ gì thiên hoàng là bị thiên hoàng đơn độc giết chết hắn vừa nghe thấy tô hồng nói là chính mình giết hắn bộ ý thức liền cho rằng là một đám người vây công sau cùng tô hồng cho thiên hoàng một kích cuối cùng đây cái này thiên hoàng là người đơn độc giết lý dương võ kinh ngạc thanh âm đều cao mấy cái để xị bèn gặp lao sư sư công cùng đến đây gấp rút tiếp viện tất cả tôn giả toàn bộ đều trơ mắt nhìn chính mình tô hồng cũng biết mình lúc này biểu hiện được quá mức kinh người cây cao chịu do lớn biểu hiện được quá mức xuất chúng đến đón lấy thiên thần tam tộc cùng cổ thần tộc cùng âm thầm phản đồ khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết chết chính mình dù sau mười chín tuổi giết chết thiên hoàng tôn giả cái này đã đủ để gây nên p h o n g vương cường giả coi trọng nhưng là tô hồng lại không hối hận có thể giết lại không giết vậy ta chẳng phải là trắng đột phá tôn giả mà lại thiên hoàng là tô hồng giết quan ta vô tướng c ắ c thiếu các chủ chuyện gì giờ phút này thấy mọi người trông mong chờ đợi mình chính miệng trả lời chắc chắn nếu là đổi lại tô hồng bình thường tính cách c ũ nhưng g liền n b ì tĩnh một chút gật n h đầu.、Nhưng、là nha thấy mình lúc này đem lão sư cùng sư công đều cho cả kinh trận mắt hốc mộn tô hồng trong lòng cũng lên một chút tại thân cận chi người trước mặt đắc ý một chút ý nghĩ sau đó hắn thằng hắn một cái phong k i n h vân đ ạ n nói ừ m thiên hoàng là ta đơn độc giết hắn xác thực rất lợi hại ta vừa mới đột phá tốt hơn dạ giết chết hắn quả thực phí hết một phen công phu nói xong tô hồng còn hướng về phía lao sư cùng sư công cười hắc hắc n ế u mày nói lao sư sư công không cho ngươi nhóm mất mặt đi lý dương võ hỏng lúc này thật cho tiệu tử này trăng lên lý thừa đạo không được bình thường đồ tôn cảnh giới là không có vượt qua chính mình có thể cái này chiến lược là chuyện gì xảy ra n g ư ờ i nói cái gì tô hồng đột phá tôn giả rồi mà lại lúc đó hoàng là bị tô hồng đơn độc giết chết a mà thiên thành phụ cận đang cùng đại tông sư nhóm quét dọn chiến trường lý kiếm tâm tạo vô quy biết được tin tức này về sau hai người tại châu ngốc trệ không chỉ có là bọn hắn hai người theo tin tức chuyển khắp càng ngày càng nghiêm trọng rất nhanh tất cả tham chiến nhân tộc võ giả đều biết được việc này nhất thời toàn trường s ô i tr ả o đúng lúc lúc này đường chân trời kích xạ đến một đống điểm đen chính là trở về tô hồng cùng đái liệt một đ o à n người giờ khắc này trên mặt đất tất cả võ giả ánh mắt cơ hồ đều tập trung ở tô hồng trên thân đầy giấy đều là sùng bái cùng kính nghệ thân sắc nhất là những tên tuổi trẻ võ giả nhìn hướng tô hồng ánh mắt đã có thể dùng c ù n g nhiệt để hình dung bất thình lình đột nhiên có người hét lớn một tiếng tô tô giả đi vũ sau một khắc một tiếng lại một tiếng tô tô giả liên tiếp vang tận mây sai a n tô giả tô hồng trong lòng vui mừng cũng không nói nhảm trực tiếp lấy ra mấy d ọ t trận chiến này thu thập tới tôn giả tinh huyết tại chỗ bắt đầu luyện hóa thấy thế đái liệt chờ tôn giả nhìn nhau cười một tiếng cũng lấy ra một số tinh huyết luyện hóa sau một lát ẩn chứa năng lượng ba động vô số huyết c h â u bay khắp trời trên mặt đất vừa đi qua một trận đại chiến nhân tộc võ giả như gặp cam lâm toàn thân thương thế cấp tốc khép lại có một ít b ố n là khoảng cách đột phá chỉ kém tới cửa một chân võ giả tại huyết c h â u phụ trợ dưới tại chỗ đột phá không lâu sau đó ngươi xác định không vào thành đái liệt hỏi không tiến bảo đan minh hành động thích hợp nhất ta tô hồng khoát tay áo rất nhanh hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong đến tại trận chiến này chiến công hắn không lo lắng chút nào lấy nhân tộc lực ngưng tụ còn không người có thể làm được loại kia tham ô chiến công sự t ỉ n h tới xuyên thẳng qua tại trong tầng mây c i nhìn phía dưới đại điện tô hồng khỏe miệng n i t lên một vệ đường cong rốt cục tôn giả hắn hôm nay c h i t để đứng ở chư thiên chiến l ư ợ c đỉnh đầu đỉnh đầu chỉ có phong vương cảnh cường giả đẹ ép nhớ lại mới tới vô tận thú bực lúc liền thân phận chân thật cũng không dám bại lộ cẩn thận từng ly từng tí lại nhìn lúc này phá trận nhãm nhập tôn giả sắt thiên hoàng theo trận chiến này tin tức chuy chư thiên vạn tộc đều muốn chấn động c h i t để nhìn thẳng vào chính mình muốn đến nơi này cho dù trong lòng vẫn có cổ thần tộc cùng phản đồ bao phủ mù mịt tô hồng cũng không nhịn được cất tiếng cười to tiếng cười như lôi đỉnh vang vọng tứ phương kinh k h ủ n g uy áp bao phủ xuống trên mặt đất những cái kia bị huyết đ ỉ n h ăn mòn sớm đã không có không linh trí h u n g thú giờ phút này đều bản năng thân thể phát run cũng đôi hướng nơi xa chạy trốn giống đột nhiên một đầu sâu không thấy đáy đu trong đ à m một đầu thân thể dài đến hơn ngàn mét cựu dai dao lòng phóng lên tận trời chừng lấy đỏ như máu mắt rộng chạy bộ nước miệm to như chậu máu liền hướng tô hồng cắn sẽ mà đến để ngươi cắn tô hồng không nhúc đ í c h bỏ mặc răng rồng cắn lấy trên người hắn hắn nhục thân phản phất là thiên truy bách luyện nôn răng rồng liền phá phòng đều làm không được chỉ cùng da thịt ma s á t ở giữa bắn ra vô số tia lửa giống mặc dù không có không linh trí trông thấy tình cảnh này đầu này cựu dai dao l o n g t r o n g con ngươi đều xuất phát từ bản năng hiện hiện vẻ sợ hãi đúng lúc này theo mắt rồng bên trong phản chiếu thiếu niên kia toàn thân chấn động từng viên răng rồng cấp tốc trải rộng vết rách tiếp lấy rầm rầm nổ bể ra tới dao lòng trong miệng máu thịt bé b é dễ dỉ hướng phía dưới gũ đàm bên trong bỏ chạy chạy trốn chạy trốn giao long phát giác bầu trời dường như đều trong nháy mắt tối xuống nó vô ý thức ngoái nhìn nhìn một cái chỉ thấy một đạo bao phủ nửa bầu trời linh lực trưởng ấn mang theo không gì địch nổi vì thế từ trên trời giáng xuống sau một khắc một tiếng vang thật lớn đại đ ị a rung động khói đặc nổi lên một phía đợi khói đặc tán đi thời điểm giao long tan thành mây khói h u đàm tức thì bị trực tiếp san thành bình đ ị a mà trên bầu trời chỉ có một đạo hóa thành lưu quang thân ảnh hướng chân trời mau chóng đuổi theo chương bảy trăm hai mươi bốn thần diễn thần đạo tri tử nhưng h à t h có quan hệ ma thiên thành chiến g báo là trừ h có phong vương tham chiến chiến dịch bên ngoài trước tiên bị chư thiên vạn tộc chỗ lọt qua không khác thật sự là chiến báo phía trên một số tin tức quá mức nghe rợn cả người dựa theo tình huống bình thường tới nói cho dù một phương chiến bại làm đỉnh đầu chiến lực cứng giả đại bộ phận đều có thể yên ổn thối lui cho dù chiến đấu khốc liệt đến đâu lại không tốt cũng có gần nửa cường giả có thể rút lui có thể kết quả trấn thủ ma thiên thành thiên thần tam tộc tôn giả vậy mà toàn quân bị d i ệ t liền một cái đều không trốn tới cái này tại đương đại linh khí khôi phục đến nay đều là hiếm thấy tới cực điểm sự t ì n h mà hết thể này đều không vòng qua được một cái tên tô hồng đối với nhân tộc tô hồng vị này được vinh dự nhân tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường yêu nghiệt v õ giả chư thiên vạn tộc cường giả phần lớn đã nghe nhiều nên thuộc nhưng dù vậy c h i n bao phía trên dọa người nội dung vẫn là để chư thiên vạn tộc lần nữa chấn động đơn thương độc mã ẩn nút tiến ma thiên thành một mình phá mất vương cấp trận nhãn mười chín tuổi tôn giả vừa vừa đột phá liền đơn sát thiên hoàng sau cùng càng là tay cầm mông tiên kỳ đem ma sát chờ tam tộc tôn giả thu sạch nhập trong đó đây là toàn d i ệ t tam tộc quyết định của tôn giả tính nhân tố không chút nào khoa trương nói lấy phía trên bất kỳ một cái nào tin tức lấy ra đều đủ để tại chư thiên nhấc lên nổi sóng mà bây giờ lại hết thể tập trung vào trên người một người cái này khiến chư thiên triệt để xôi c ả o đối với chuyện này chú ý thanh âm thậm chí đẻ xuống một số tình hình chiến đấu rằng có phong hương chiến trải qua trận này về sau tô hồng đã ẩn ẩn có được xưng là chư thiên đệ nhất yêu nghiệt xu thế liên loại này tên tuổi đều xuất hiện cũng mang ý nghĩa tô hồng triệt để tiến vào các tộc phong vương cảnh cường giả t ầ m mắt bên trong 19 tuổi tôn giả không coi trọng cũng khó khăn cổ thần tộc tổ tinh đây là một viên tinh cầu khổng lồ nhìn một cái chỉ thấy tinh cầu mặt ngoài trải rộng viết hồng vẹn vẹn tồn tại cực kỳ thưa thất đại lục làm tiến vào tinh cầu nội bộ từ trên cao hướng phía dưới nhìn xuống thì sẽ thấy vô biên vô tận tươi máu hải dương đó cũng không phải cổ thần tộc tổ tinh lúc đầu diện mạo cái này trải rộng tinh cầu huyết hồng chi sắc chính là cổ thần tộc vô số năm qua thu thập máu tươi nguyên bản trên mặt đất sông núi tại dài giang giặc tuế n g m i dưới đã sớm bị vô cùng vô tận máu tươi b á o phủ giờ này khác này ở vào hải dương màu đỏ ngòm nơi trung tâm nhất chỉ thấy mấy ngàn c ố quan tài ngay tại biển máu phía trên nồi lơ lửng mỗi một cái quan tài mặt ngoài đều khác lấy biểu tượng thân phận chữ viết những thứ này tại quan tài bên trong lâm vào ngủ say tồn tại toàn bộ đều là cổ thần tộc cực giả chí ít tôn giả các bước đại đa số tôn giả cấp quan tài đều đã mở ra còn thừa gần hơn một ngàn bộ quan tài như cũ đóng chặt lại trong đó người còn tại ngủ say bên trong nếu như từ trên cao nhìn xuống đi thì sẽ phát hiện tại những thứ này quan tài phía dưới huyết hải bên trong có một đạo to lớn thân ảnh n g âm tại huyết hải chỗ sâu toàn bộ huyết hải phía trên không có bất cứ động t í n h gì chỉ có huyết chiều của cuộn sóng máu đập tại quan tài phía trên thanh âm lúc mà văng lên đúng lúc này hư không bị xé đứt đi ra một đạo thân ảnh đây là một vị tóc bạc mặt hồng hào lao giả hắn mới vừa xuất hiện cho dù không có chản lan ra bất kỳ khí tức gì huyết hải cũng vì đó trì trệ phong vương cảnh lao giả đầu tiên là quỳ tại hư không bên trong thần s ắ c thành t í n h chân thành tha thiết như là quỷ bái thần minh đồng dạng hướng về phía huyết hải chỗ sâu to lớn thân ảnh dập đầu một lát sau hán mới đứng người lên ánh mắt lướt qua vô số quan tài sau cùng dừng lại tại trung tâm n h ấ t một bộ lộng lấy quan tài phía trên cái này quan tài mặt ngoài khắc lấy hai hàng chữ nhỏ thần đạo c h i tử thần diễn phong hảo thần vương khoảng cách một lần cuối cùng linh khí khôi phục chỉ còn lại một năm là thời điểm tỉnh lại thần vương đại nhân đến thống ngự toàn tộc lão giả thì thảo một tiếng rội ra ngón tay thưa không một điểm sau một khắc huyết hải quần quần ở giữa biến thành một đầu huyết trụ từ phía dưới đem cô kia lộng lấy quan tài theo trong biển đ ỉ n h hướng hư không lao giả vung tay lên một cái quan tài mở ra trong nháy mắt hắn liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút liền lập tức quỷ bái tại hư không bên trong thấp cao n g ạ o đầu hắn không nói một lời chỉ yên tĩnh chờ đợi người trong quan tài theo ngủ say bên trong thức tỉnh thời gian chậm rãi trôi qua chẳng biết lúc nào liên tiếp xương cốt tiếng va chạm vang lên dường như nhiều năm không động cơ quan lần nữa thôi động cùng lúc đó quan tài bên trong một cô yếu ớt khí tức tràn lan mà ra theo khí huyết ba động nhìn qua chỉ có không đến nhị giai dù là như thế lão giả như cũ không rên một tiếng tiên lặng quỷ bái vào hư không rất nhanh một đạo trắng non như ngọc giống như tay cầm nắm tại quan tài một bên sau một khắc một đạo thân ảnh từ đó đứng lên đó là một tên cho dù mặt không có chút máu n h ư cũ phong thần như ngọc thiếu niên tóc đen hắn đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra trong đôi mắt huyết sắc như đầy sao giống như tô điểm tại mắt đen xung quanh thần vương đại nhân lão giả cung kính hô lại ngay cả đầu cũng không dám nâng lên thần diễn nhìn cũng không nhìn quỷ bái trước người lão giả liết một chút mà chính là chậm rãi liết nhìn một phía hắn ánh mắt t i ế tĩnh không nhìn thấy mảy may ngủ say nhiều năm liền một chỉ á i c ớ p m thấy thần diễn một cước này chậm rãi rơi xuống thời khắc huyết hải bên trong máu tươi phóng lên hóa thành một đạo huyết sắc bậc thang tướng thần diễn chân nâng lên thần diễn nuôi phóng ra một bước máu tươi ngưng tụ thành bậc thang liền một cách tự nhiên tại dưới chân hắn xuất hiện Đầu ngắm nhìn huyết trô sâu thân ảnh, thần i diễn h h ì n y trong giọng nói không có một tia gặp lại cố nhân vui sướng ánh mắt của hắn dường như không đáy đũ đàm không thấy mảy may cảm xúc thần tứ thần tứ có thần vương đại nhân ban cho tên lại trải qua hơn lần huyết đỉnh luân hồi ta rốt cục may mắn bước vào vương giai cách nay đã có hơn ngàn năm lão giả cũng chính là thần tứ vẻ mặt tươi cười trả lời thần diễn thản nhiên nói đã đem ta tìm lại nói rõ khoảng cách khôi phục vụ hàng ngày đã không xa một lần cuối cùng chư thiên đại chiến đã nâng lên hắn nhìn như hỏi thăm ngữ khí lại hết sức chắc chắn tựa như thần vương đại nhân vừa mở ra không lâu t h ầ n tứ vội vàng xé rách hư không nói đại nhân còn xin theo ta hồi tộc bên trong các phương chiến báo vừa đưa tới cũng tốt hướng ngại giải thích bây giờ chư thiên bố cục cùng cụ thể tình hình chiến đấu phóng qua huyết h ả i cổ thần tộc tổ tinh phía trên còn sót lại một khối đại lục đập vào b i mắt đại lục phía trên cung điện san sát nối tiếp nhau trong chính điện hơn mười vị cổ thần tộc cường giả chính nhữ mày nhìn lấy chiến báo trong giọng nói khó nén chấn kinh c h i sắc cái khác chiến báo đều như chúng ta dự đoán đồng dạng có thể cái này m à thiên thành nhất chiến là chuyện gì xảy ra cái này tô hồng mười chín tuổi liền đã đột phá tuân giả, mà lại vừa đột phá liền đem tiên h hoàng g i ế t đi cái này chiến lực khó trách chư thiên ẩn ẩn có đem hắn chuyển vì chư thiên đệ nhất yêu nghệt i xu thế đúng lúc này thư không mở rộng thần tứ chống đỡ không gian vết nước thần diễn chắp hai tay sau l ư n g đi ra thần vương đại nhân một chúng cổ thần tộc phong vương cảnh cường giả đều là mặt lộ vẻ vui mừng thì phải quỳ lạy bị thần diễn đưa tay đánh gãy thần diễn nhanh chân hướng phía trước đi đến lấy nhị giai tu vi ngồi tại chủ v ị tại chỗ phong vương không bất kỳ khác thường gì chỉ cảm thấy đương nhiên tại chủ v ị vào chỗ t h ầ n diễn cái này mới c h ậ m d ã i nói cái gì chư thiên đệ nhất yêu nghiệt t h ầ n tứ vội vàng giải thích là nhân tộc một vị tuổi trẻ yêu nghiệt h ắ n gọi là tô hồng thiên tư cũng xác thực kinh người bất quá cùng thần vương đại nhân ngài vị này thượng cổ chư thiên công nhận vô địch cảnh giới đệ nhất người so ra vậy dĩ nhiên cầu thí không phải định n u ậ t mà nói liền không cần phải nói t h ầ n diễn khoát tay nói đem cái này tô hồng cụ thể chiến tích trình lên ta tự có phán đoán nghe vậy cả đám đội vàng đem có quan hệ tô hồng tin tức thu t h ậ p lên cơ bản đều là bọn hắn cho rằng hết sức kinh người sau cùng liền mang theo chiến báo mới nhất cùng nhau hiện lên cho thần diễn thần diễn tiếp nhận m ặ t không thay đổi liếc nhìn lên một cái c h ư ớ c mắt cũng không có dừng lại h i ệ n nhiên cái này bị một đám phong vương cho rằng đầy đủ kinh người chiến tích trong mắt hắn cũng không tính là gì sau cùng làm thần diễn nhìn hướng ma thiên thành chiến báo thời điểm hắn ánh mắt mới rốt c ụ c một trận chương bảy t r ư ơ i lăm cả đời chỉ có một lần thua trận tổ tiên tinh huyết tư bị thật mạnh a chương bảy cả đời chỉ có một lần thua trận thổ tiên tinh huyết tư vị thật mạnh a thần diễn không hề bận tâm ánh mắt bên trong rốt c ụ c hiện hiện một vệ hứng thú hắn để xuống chiến báo bình tĩnh hỏi phần này chiến báo là khi nào mới nhất có phong vương đội vàng trả lời chắc chắn ngay sau đó trầm giọng nói thần vương đại nhân cái này tô hồng mười chín tuổi liền đột phá tôn giả vừa vừa đột phá lại giết cựu giai cao đoạn thiên hoàng hơn nữa còn có bài trừ vương cấp trật nhãn thậm chí có thể đem nông thiên kỳ lạc ấ n xóa đi cổ khoái năng lực ta cảm thấy nhất định phải lập tức phái ra tôn giả thậm chí phong vương trong bóng tôi giết chết hắn lấy tuyển hậu hoạn một đám phong vương phụ hoạn. Cái gì? thần diễn còn không có phản ứng vừa đi tỉnh lại dẫn đến không nghe thấy chiến báo thần tứ cái này sẽ trực tiếp mở to hai mắt nhìn cái này tô hồng coi là thật yêu n g h i ệ t như thế sau khi hết khiếp sợ thần tứ cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn thần diễn lúc này mới lên tiếng phụ họa b á t giai liền có thể xóa đi vương cấp trận pháp lạc ấn đột phá tôn giả liền có thể bài trừ vương cấp trận nhãn loại này năng lực ngược lại là cùng ta ký ức bên trong nhân tộc một môn định cấp thiên phú thần thông có chút giống nhau thần diễn ánh mắt bên trong hứng thú tri sắc nồng nặc mấy phân hắn hỏi phù hoàng ta bảy mấy đạo chư thiên đại trận có thể có dị dạng thần tứ chân thành nói không có bất kỳ cái gì dị dạng tất cả chư thiên đại trận đều có thể vận chuyển bình thường mà lại những cái k i a trải rộng chư thiên quan trọng trận nhãn vị trí đều có một tôn phong vương và c h ấ n tại đại trận bên ngoài còn bố trí đủ nhiều vương cấp trận p h á t qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ xảy ra vấn đề như thế kỳ quái t h ầ n diễn cảm thấy ngoài ý mớn trong mắt lõe lên một vệ t n g h i hoặc cái k i a khiến người ta tộc không cách nào giáp tỉnh thiên phú thần thông chư thiên đại trận đã không có mất linh cái này gọi là tô hồng nhân tộc t h i ê tài lại là như thế nào giáp tỉnh cái này giống như là phá vọng tâm đồng thiên phú thần thông đây chính là tất cả có quan hệ tô hồng tình báo thần diễn bình thản nói cái này thiên hoàng là thiên thần tộc lại là cựu giai cao đoạn một thân khí lực tại chư thiên những cựu giai bên trong cần phải đều khó gặp địch thủ mới đúng cái này tô hồng vừa vừa đột phá khí lực thì có thể lực ép thiên hoàng một bậc là cái gì đặc thủ thể chứ ngay vậy thần tứ chờ phong vương lẫn nhau đều là mặt lộ vẻ có chút do dự bọn hắn kỳ thật trong lòng có suy đoán cảm thấy tô hồng rất có thể là bá vương thể nhưng lại có chút thật không dám nói nguyên nhân nha tự nhiên là vị này thần vương đại nhân trong cả đời duy nhất một lần bị thua chính là thua ở tôn này thượng cổ bá vương thể trong tay khi đó thần diễn đã bước vào phong vương mấy năm một lần một lần tình cờ gặp phải vừa đột phá phong vương thượng cổ bá vương thể song phương đại chiến lấy thần diễn bị thua chấm dứt kỳ thật nói là bị thua đều đã là điểm tô cho đẹp lúc đó nếu không phải nắm chắc tôn cổ thần tộc vô địch cảnh kịp thời đổi tới đã bị cái kia thượng cổ bá vương thể đánh thành trọng thương thần diễn chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu nhưng dù cho như thế đến tôn cổ thần tộc vô địch cảnh đối mặt lúc đó mới đột phá phong vương thượng cổ bá vương thể đều không thể đem chi giết chết cuối cùng chị có thể che chở thần diễn rời đi vô địch cảnh giới đệ nhất người cái này tết đuổi trước kia chính là tôn này thượng cổ bá vương thể thẳng đến người này từ tại thượng cổ trận đại chiến kia về sau mới rơi xuống thần diễn trên đầu tại thượng cổ chư thiên phong vương cường giả bên trong thần diễn xác thực không phải tôn này thượng cổ bá vương thể đối thủ nhưng cũng b ẹ n b ẹ n không phải là đối thủ của người nọ thần diễn trong cuộc đời cũng chỉ có một lần kia thua trận mà thôi chỉ bất quá thần diễn cùng thượng cổ bá vương thể chiến đấu là ngẫu nhiên bạo p h á t người biết cũng không nhiều giới hạn tại cổ thần tộc bên trong một số cường giả biết bọn hắn đương nhiên sẽ không cố ý nhắc đến thần vương bại trận sự tình mà tôn này thượng cổ bá vương thể cũng chưa từng cùng người nhắc đến qua một trận chiến này dường như từ đầu đến cuối liền không có đem thần diễn để ở trong lòng chính là thượng cổ bá vương thể loại thái độ này mới là bọn hắn thật không dám nói nguyên nhân chỗ năm đó thương thế khôi phục thần diễn trước tiên liền muốn lại tìm tới cổ bá vương thể một lần nữa nhất chiến có thể kết quả là biết được cái sau tử tại đại chiến bên trong tin tức đánh bại chính mình cường đ ị c h chết đi mang ý nghĩa vĩnh viễn không có cơ hội chuyển bại thành thắng cái này khiến thần diễn đối với cái này một mực canh cánh trong lòng thậm chí tại ngủ say trước giờ thần diễn đều cố ý đã thông báo nếu là lại có bá vương thể xuất hiện bất cứ lúc nào đều muốn đem hắn tỉnh lại hắn muốn tự tay đem chi giết chết Cái này đối với cổ thần tộc mà nói hiện tại tô hồng đã xem như một cái không lớn không nhỏ b i ế n số trực tiếp phái tôn giả thậm chí phong vương thân tự xuất thủ đem trong bóng tôi giết chết mới là thỏa đáng nhất cho nên bọn hắn vừa mới mới có thể cực lực chủ trương Trực、tiếp r ự c t phái cường giả đem tô hồng trong bóng tối r ế t chết dù sao thần diễn canh cánh trong lòng nhiều năm một khi để hắn biết được sẽ phát sinh cái gì còn thật khó mà nói nhưng là thần diễn mười phần bén nhạy phát g i á c trong đó không thích hợp trực tiếp mở miệng hỏi thăm hiện tại bọn hắn nếu là nói dối ngày sau bạn nhất bị biết được liền thiện t h o á i cuối cùng vẫn là thần tứ nhắm mắt nói thần vương đại nhân cái này tô hồng hư hư thực thực bá vương thể hắn lời nói còn chưa nói xong chỉ nghe chiếc ghế bị bóp nát tiếng vang vang lên thần diễn mặc không đổi sắc có thể nguyên bản đặt ở chiếc ghế trên lan căn tay năm ngón tay đã thật sâu lâm vào viện trong tay thế thế, bao quát thần tứ ở bên trong một đám phong vương toàn bộ sụp mi thuật mắt mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm làm như không nhìn thấy bá vương thể rốt cục xuất hiện đáng tiếc trung quy không phải hắn cũng không biết cái này một tôn bá vương thể lại có hắn mấy phần thực lực tuyệt đối không nên quá yếu nếu không ta sẽ rất thất vọng thần diễn trong đôi mắt cái kiếp như đầy sao giống như quay t r u n g quanh mắt đen phụ cận huyết điểm huyết quang đại chán mắt nhìn n g ậ p miệng không nói thần tứ bọn người thần diễn híp h í mắt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì ta tự sẽ lấy đại cục làm trọng thần diễn trầm tôn này bá vương thể vừa mới đột phá cựu giai, cho dù hắn trưởng thành lại nhanh, cũng kém xa ta hấp thu tinh huyết khôi phục cảnh giới tới cũng nhanh, đợi ta cựu giai lúc tìm một cơ hội tới cùng cảnh nhất chiến, một khúc mắt, chỉ cần nhất chiến. Thần diễn dựng thẳng lên một ngón tay, bình tĩnh nói. t a như thắng, hắn liền chết. t a như bại. vậy liền phái gia trong tộc hết thể có thể điều động phong vương cảnh cường giả, trực tiếp đem chi giết chết, không cho mảy may cơ hội. nghe vậy, thần t ứ chờ người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thở dài một hơi. thần vương đại nhân vẫn là lấy đại cục làm trọng. nhất chiến cơ hội. đây đã là mạo hiểm thấp nhất cách làm. bọn hắn vẫn là có rất nhiều biện pháp có thể cung cấp nhất chiến cơ hội đã chư thiên đại chiến đã khai hỏa thu thập máu tươi chư thiên đại trận bây giờ các trận nhãn chỗ tập hợp đầy một lần máu tươi chu kỳ rút ngắn bao nhiêu thần diễn vẫn chưa bởi vì bá vương thể xuất hiện mà xem nhẹ chính sự lúc này bắt đầu hiểu rõ lên tình huống cụ thể vẩn báo thần vương đại nhân nhắc đến cái này thần tứ căn bản không cho những người khác cơ hội mở miệng đ o ạ tại mọi người trước lập tức mở miệng nói tại chư thiên đại chiến mở ra trước các nơi trận nhãn tập hợp đầy một lần máu tươi đại khái cần ba tháng t h hưu bây giờ đại chiến vừa mới khai hỏa chu kỳ liền đã cấp tốc rút ngắn đến một tháng. y theo dĩ vang kinh nghiệm làm đại chiến đạt tới kịch liệt nhất tình huống dưới chu kỳ nên có thể rút ngắn đến nửa v ầ n trăng thậm chí mười ngày thần diễn gật đầu lại hỏi chư thiên đại trận bên ngoài lại bố trí rất nhiều vương cấp trận pháp đ i ể m hộ điểm ấy các ngươi làm tốt lắm bất quá tập hợp đầy máu tươi vận chuyển về tổ tinh quá trình bên trong có thể từng có n g o à i ý m u ố n n g o à i ý muốn cực kỳ hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có thần tứ nghiêm mặt nói tại chư thiên đại chiến trước vì che giấu hai mắt người chúng ta đều là lấy mười vị tôn giả vì một tiểu đội phụ trách một chỗ quan trọng trận nhãn máu tươi vận chuyển cho dù ngẫu nhiên bị người phát hiện cũng có thể đánh chết tại chỗ bây giờ chư thiên đại chiến khai hỏa trong tộc mỗi lần vận chuyển đã cải thành một tôn phong vương cảnh tự mình dẫn đội chín vị tôn giả đi theo cái này đội hình đã đầy đủ đem bại lộ mạo hiểm áp đến thấp nhất không chỉ có như thế mỗi tiểu đội tùy thân đều mang theo từ mẫu ngọc một khi xuất hiện ngoài ý liệu vấn đề chỉ cần bóp nát từ mẫu ngọc những tiểu đội khác liền sẽ nhanh chóng đến đây trợ giút nhiều vị phong vương tập kết phía dưới đủ để đủ để đem hết th Chư、phi. Có người có Phi. người thân ể để một tiểu đội liền bóp đều một mẫu hội nát tử liền ngọc không có, nhưng chỉ bằng bóp b có, cơ chỉ y giờ i chư h t ê lại ai có có tứ h Thân ể làm được. t khét tôi nói qua nhiều năm như thế chưa bao giờ bị người phát giác qua mặc dù có cũng có thể lập tức b ó p chết lại thêm bây giờ chư thiên đại chiến vạn tộc đều đã úp còn không mang nổi mình úp lùi về tổ tinh lùi về tổ tinh đại chiến đại chiến lại không người có dành chú ý chúng ta bản này thì vô cùng ẩn nấp động tác làm tốt lắm này công ta sẽ đi lại đợi phụ hoàng g i á c tỉnh thời điểm vì ngươi chờ t r a n công nghe thấy thần diễn câu nói này thật tứ bọn người đều là mặt lộ vẻ cuồng thị chi sắc tiếp đó lại đi qua một phen hỏi thăm về sau thần diễn đối bây giờ chư thiên cục thế đã cơ bản hiểu rõ hắn không nói nhầm nữa để người mang tới tinh huyết bắt đầu khôi phục cảnh giới cùng lúc đó chân long tộc tổ tinh một chỗ sáng kim trong cung điện một tiếng vang thật lớn từ vang d ò n g luyện chế thành cửa lớn ẩm vang b a y ra sau một khắc một đầu thân thể dài đến hơn ngàn mét ngũ trào kim long theo trong cung điện gào thét mà ra phóng lên tận trời tiếng long â m vang vọng tự phương a ha ha không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá tôn giả tổ tiên tinh huyết tư vị thật mạnh à hiện tại ta cuối cùng tạm thời vượt qua tô hồng đi ngao h u y ề n trên không trung bay muốn một hồi lâu mới hướng mặt đất rơi đi sau khi rơi xuống đất ngao h u y ề n liếc mắt liền thấy tại cung điện bên ngoài một đám trong tộc trưởng bối một đám người cùng nhau trên mặt hiền lành nụ cười nhìn lấy chính mình thấy thế ngao h u y ề n không có chút nào ngoài ý mớn hắn sớm đã thành thói quen mỗi lần đột phá thời điểm trong tộc trưởng bối đều sẽ toàn bộ đến không có cách là ngũ trào kim long chân long tộc bảo bối quý giá chính là cái này lãnh ngộ đại gia gia nhị gia mười tám mãi mãi ngao hiển cười hì hì bẫy tay trong miệng thuần t h u ộ c hô hào tôn sưng đám người này đều không ngoại lệ tất cả đều là chân long tộc phong vương cảnh cờ giả nhưng rất nhanh làm đến gần một khoảng cách về sau nga o huyền phát giác được có chút không đúng hắn phát hiện một đám trưởng bối tuy nhiên trên mặt nụ cười nhưng nụ cười nhiều ít có chút cứng ngắc thậm chí làm ánh mắt của hắn nhìn lại lúc đại gia ra vậy mà đem cầm trong tay đ ồ vật cho dấu ở sau lưng thứ gì nga o huyền một mặt hồng nghi giả bộ như không thèm để ý tới gần về sau một cái xê dịch thì hướng đại gia ra sau lưng chui vào muốn tìm hiểu ngọn ngành chân long tộc long vương cũng chính là ngao huyền đại gia gia lúc này tay như tàn ảnh giống như vũ động gặp ngao huyền cùng cái tiểu cầu giống như ngao ngao đoạn hắn có chút bất đắc gì nói cũng là phần nhân tộc bên kia chỉ báo ngươi thật muốn nhìn nhân tộc chỉ báo cái này có cái gì tốt giấu ngao huyền nơi nào sẽ tin như cũ gào gào kêu lấy đoạn được được, được đừng ư ợ c đ nhảy nhót cho ngươi xem chính là bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt long v ư ơ n g l ắ t đầu đem chiến báo đưa cho ngao huyền ha ha thật đúng là chỉ báo mà thiên thành ngao huyền có chút ngoài ý muốn tiếp lấy nghe thấy đại lời của gia gia h ắ nhất n thời cảm thấy mặc danh kỳ diệu nhìn phong chiến báo mà tôi h còn muốn làm gì chuẩn bị tâm lý lại kinh người như vậy có thể kinh người ở đâu ngoa tạo quét chiến báo hai mắt nao g huyền s ư n g sở định thần nhìn lại sau một k h ắ c mắt rồng kém chút đều theo trong hốc mắt bắn ra tới c h t r ư ơ g 726, chân long tộc miệng méo l o n g vương linh yêu hai tộc phong ba long vương xuất hành hết thể tránh r a c h t r ư ơ g 726, chân long tộc miệng méo l o n g vương linh yêu hai tộc phong ba long vương xuất hành hết thể tránh da cái này cái này cái này nhìn trong tay chỉ báo nga o huyền hai mắt chừng tròn xoe nói chuyện đều không lưu loát trong miệng cái này nửa n g à y hắn mới hồi phục tinh thần lại lập tức q u a y đầu nhìn hướng thân v ị chân long tộc long vương đại gia g i a hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó lập tức tức giận nói đại gia g i a ta đều thành niên ngài đừng còn cùng khi còn bé một dạng đùa ta chơi được không long vương ngao kiền sửng sốt một chút lúc này không có đùa ngươi ha ha ngài giả đến mức là rất giống nhưng phần này chiến báo sơ hở rất rõ ràng xem xét cũng là giả nga huyền dựng thẳng lên một ngón tay một bên dao động vừa nói tô hồng là lợi hại ta thừa nhận hắn so ta trước đột phá tôn giả được ta đây cũng nhận đến nơi đây phần này chiến báo tính chân thực cũng không tệ lắm nga o huyền khỏe miệng nghiêng một cái nhưng là n g à i ngàn vạn lần không nên biết đằng sau một câu kia vừa đột phá tôn giả tô hồng dết thiên hoàng ha ha thật coi ta sẽ t ì n a gặp nga o huyền bộ dáng này ngao kiền nhị n cười không được hắn lúc cười lên theo thói quen khỏe miệng nghiêng một cái lệnh ra đến đường con so ngao huyền còn muốn khoa trường không ít xem xét nga o huyền cũng là cùng hắn học phần này chiến báo đúng là thật a nga huyền n h ữ n ô i đang muốn nói cái gì ngao kiền miệng méo cười nói ngươi cảm thấy ta đang trêu t r ọ ngươi vậy ngươi lại có thể hỏi một chút ngươi mấy vị mãi mãi các nàng tổng sẽ không theo ta liên hợp lại đùa ngươi chơi à gặp nao g k i ề n một bộ rất có việc bộ dáng nao g h u y ề n trong lòng lộn b ộ một tiếng có chút cười bất động hắn mãi mãi cái này chiến báo chẳng lẽ lại là thật tô hồng thật vừa đột phá tôn giả liền đem tiên hoàng cho làm nao g h u y ề n khó có thể tin vội vàng nghiêng đầu mãi mãi nhóm cái này chiến báo là thật nao g h u y ề n nhất thời ngây ngẩn cả người sau một khắc hắn mãnh liệt mà đối đầu lại nhìn về phía chiến báo ánh mắt chừng đến cực lớn mỗi chữ mỗi câu xem hết xác định chính mình thật không nhìn lầm về sau trực tiếp trầm mặc trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực là loại kia rõ ràng chính mình đã rất n g ư ỡ bức kết quả đánh mắt nhìn một cái phát hiện người khác so với chính mình còn n g ư ỡ bức cảm giác bất lực thấy thế ngao kiền một đám người lấy nhau gần như đồng thời n ở đủ cười giờ khắp này bọn hắn không hiểu có loại đã từng đùa tiểu ngao huyền lúc cảm giác mà một đám long mãi mãi nhóm thấy thế tức g i ậ n tới mức tiếp đưa tay một cái linh lực công kích đánh vào ngao kiền đám này ra mà không kính lao đầu từ trên thân cười cái gì không thấy tiểu huyền thụ đà kích ngao kiền bất đắc gì nói không có chuyện tiểu huyền nào có như thế chịu không được đà kích ngươi còn nói thấy các nàng trừng mắt nao g kiền sáng suốt ngập miệng lại còn không nợ i lòng n ã i n ã i nhóm lên tiếng an ủi t r ầ mặc m nao g huyền đột nhiên tiêu tan giống như cười hắn lắc đầu cười mắng cái này quái vật thật không phải là người theo cái này một mắng nao g huyền thì điều chỉnh tốt tâm tính được rồi dù sao không phải lần đầu tiên bị tô hồng cái này quái vật đặc kích bao nhiêu cũng tập mãi thành thói quen không cùng hắn so ta cái này chừng hai mươi tôn giả cũng rất nhiều thấy thế, thế nao g kiền buông tay nói ngươi xem đi ta liền nói tiểu huyền tâm tính tốt đây hơn nữa lại không phải lần đầu tiên bị tô hồng đ ặ kích hắn khẳng định sớm đã thành thói con nhà Sú lao đầu ngươi nói cái gì bị vạch trần tâm lý ngao huyền nhất thời có chút thẹn quá thành giận xông đi lên liền muốn đi nắm chặt ngao kiền dâu rồng ngao kiền này lại cũng không có chút nào long vương minh nghiêm đầu tả diêu hữu hoảng trong miệng còn tiện như vậy hô ai nắm chặt không đến nắm chặt không đến có tức hay không t ngươi thật nắm chặt a gặp cái này hai người lại bắt đầu náo loạn một đám lao đầu cười ha hả nhìn lấy một đám lao n ã i n ã i thì một mặt cương triệu mà nhìn xem ngao huyền thỉnh thoảng còn ra âm thanh để ngao huyền hung hăng nắm chặt chơi bữa sau khi ngao h u y ề n trong tay dắt lấy nửa sợi dâu rồng dương dương đắc ý đi trở về tại phía sau hắn ngao kiền bưng bít lấy dâu rồng trong miệng tat a hút không khí tiểu tử ngươi thật nắm chặt ta có biết hay không ra ra ta cái này dâu rồng bộ dạng như thế giải phải bao lâu ngao kiền cười mang lấy một bàn tay quất vào ngao h u y ề n sau quất đến cái sau một cái lảo đảo hắc lao đầu tử ngươi còn hăng hái ngao h u y ề n làm bộ liền muốn lại đi nắm chặt dâu rồng、Ngừng. ngao kiền nghiêm mặt nói không theo ngươi náo loạn nói điểm chính sự ngao hiền một mặt hồ nghi cảm thấy đại gia ra đây là tại cố ý nói sang chuyện khác nhưng hắn vẫn là dừng động tắc lại người tốt nhất thật có chính sự lúc này t r ư thiên đại chiến khai hỏa linh tộc yêu tộc bên kia tựa hồ sẽ ra chút tình huống chúng ta chân long tộc trước mắt trên mặt nội còn là ở vào trung lập tại t r ư thiên chiến trường cũng không thể công khai đi giúp n h â n tộc cho nên ta chuẩn bị mượn viếng thăm cố hữu danh nghĩa dẫn ngươi đi linh tộc yêu tộc đi một chuyến nhìn xem cụ thể là cái gì tình huống linh yêu hai tộc đều là theo linh khí khôi phục lúc theo t r ư thiên vạn tộc tổ tinh phía trên chạy đến chư thiên chiến trường tại đại bộ phận chủng tộc tổ tinh phía trên lúc làm dị loại linh yêu hai tộc đã từng đều khó tránh khỏi từng chịu được nhất định nhất bởi vậy linh yêu hai tộc đối với phần lớn chư thiên chủng tộc đều là ôm lấy nhất định ý lý cho dù không có ý lý cũng sẽ không có bất luận cái gì hảo cảm chỉ có số rất ít tại chủng tộc tổ tinh phía trên lúc không có ước hiếp bọn hắn ngược lại lấy thành đối đại chủng tộc bây giờ mới có thể cùng linh yêu hai tộc duy trì nhất định l ư u hảo quan hệ chân long tộc là thuộc về một trong số đó ngay vậy ngao huyền lập tức đoan chính thái độ cao mày suy tư một lát sau nói cái này chư thiên đại chiến vừa khai hỏa linh tộc cùng yêu tộc thì xảy ra vấn đề rồi cụ thể cái gì tình huống là cổ thần tộc dợ trò quỳ sao Ngao Kiên lắc đầu nói, tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng rất có thể là cổ thần tộc trong bóng tối động tay chân, nếu thật là bọn hắn, vậy nhất định sẽ tìm kiếm nghị đoan uổng nồi đen nội lên nhân tay kiếm tối trên lắc là là cụ có cổ tộc cách tộc đầu đem đầu. thể rất thể thật tìm rõ vậy sẽ dù sao nếu như có thể để linh yêu hai tộc cũng gia nhập nhằm vào nhân tộc t r ậ n danh đối cổ thần tộc cùng thiên thần tam tộc tới nói đây là t r ă m lợi mà không có một hại dù là không cách nào làm cho nhân tộc c ó nổi chỉ cần có thể đem linh yêu hai tộc kéo xuống nước làm đến m u ố n là hỗn loạn chư thiên đại chiến càng thêm hỗn loạn đây cũng là cổ thần tộc muốn xem đến Dừng một chút ngao kiền nói ra cho nên ta mới chuẩn bị lấy viếng thăm cố hữu danh nghĩa mang ngươi cùng nhau đi linh yêu hai tộc đi một chuyến làm rõ ràng đến tột cùng là cái gì tình huống ngao kiền một đám người theo chân long tộc tổ tinh phía trên rời đi linh yêu hai tộc cường giả quan hệ cũng không t ệ lắm thỉnh thoảng sẽ lẫn nhau t h ă m viếng một phen chư thiên vạn tộc cơ bản đều rõ ràng cái này một điểm cho nên h ắ n đại khái có thể quang minh chính đại lấy viếng thăm cố hữu danh nghĩa thì đến sẽ không để cổ thần tộc phát giác được bọn hắn chân long tộc đã đứng đội nhân tộc sự thật ngay vậy ngao hiền như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu rất nhanh còn nói thêm nhưng chúng ta cũng chỉ là theo chân long tộc tổ tinh đi ra linh y ê u hai tộc cường giả quan hệ không tệ nhưng cổ thần tộc cùng thiên thần tam tộc tổ tinh phía trên đồng d ạ n g cũng có linh y ê u hai tộc cường giả đi ra ngoài a có khả năng hay không những người này trong bóng tối đã hướng cổ thần tộc thần phục lần này linh y ê u hai tộc phong ba cũng là những người này đạt được bảy mưu đặc kế sau cố ý làm ra ngao h u y ề n suy tư lại nói hơn nữa còn có một cái rất vấn đề mấu chốt linh y ê u hai tộc theo các tộc tổ tinh bên trong đi ra về sau mới chậm rãi hội tụ tại chư thiên chiến trường lai lịch của bọn hắn đều là chính mình báo lên đó căn bản không thể nào kiểm chứng nếu quả thật có trong bóng tối thần phục cổ thần tộc linh tộc yêu tộc cường giả cha trộn vào đi bọn hắn hoàn toàn có thể dở cho bị b ợ m loạn báo ra môn ngao kiền khoe miệng nghiêng một cái ra vẻ kinh ngạc nói n h a tiểu tử ngươi hiện tại biết dùng đầu góc rồi ngao h u y ề n sắc mặt tối đen tức giận nói nghiêm chỉnh mà nói đâu đừng đ ù a ta cười cười ngao kiền nghiêm mặt nói ngươi nói những vấn đề này cũng có thể tồn tại cho nên chúng ta chuyến này mới phải đi tận khả năng t r a rõ ràng bây giờ chư thiên đại chiến khai hỏa chư thiên cục thế vốn là hỗn loạn vô cùng cho dù bọn hắn những thứ này chư thiên thập cường trung lập trung cũng kỳ thời có khả năng sẽ bị cổ thần tộc cho k é o xuống nước h ú ố n g chi thượng cổ ngũ t r ả o kim long tử bọn hắn chân long tộc thế nhưng là thể báo thủ này lúc này đã lựa chọn đứng đội nhân tộc dù là hiện tại bên ngoài còn không chen tay được trong bóng tối tự nhiên muốn ý nghĩ s u ấ t một chút lực mới được tuất khi nào thì đi nga o huyền hỏi hiện tại miệng méo long vương vừa dứt lời trong chốc lát nga o huyền đều không kịp phản ứng liền bị xé mở hư không ngao kiển đưa tay bắt bỏ vào trong đó rất nhanh hai người thông qua trong tộc chư thiên thông đạo đi vào chư thiên chiến trường、đi. ngao kiền mang theo ngao huyền đằng không mà lên thẳng vào t â m mây một tiếng long ngâm vang vọng tử phương sau một khắc chỉ thấy bầu trời bên trong một đầu thân thể có một vạn mét chiều dài to lớn cự vật ra thiên thế nhật phương biên không biết bao nhiêu dặm khu vực đều triệt để tôi xuống tất cả tại chân long thành phụ cận vạn tộc võ giả toàn bộ đều mặt lộ vẻ hoảng sợ đứng tại chỗ ngửa đầu nhìn lên trời tại cái kia khủng bố cùng cực khí tức phía dưới bọn hắn toàn thân cứng ngắc không thể động đậy lúc này thanh â m huy nghiêm vang vọng tử phương đem tin tức thả ra lão phu chuyến này chỉ vì tiến đến linh y hai vực viếng thăm cố hữu chư thiên đại chiến thích làm gì thì làm gì. vô luận cái nào chủng tộc nếu là dám can đảm đem chiến h ỏ a đốt tới ta chân lòng tộc trên đầu vậy cũng đừng trách lao phu không k h á c h khí sau một khắc ba theo thần long bại vĩ ngao kiền đằng vân giá b ụ mang theo ngao huyền nên ngang thẳng đến chư thiên lớn nhất sườn đông linh yêu hai vực mà đi chư bảy trăm hai mươi bảy p h á p tác không ra áo nghĩa áp đảo cao hơn hết chư bảy trăm hai mươi bảy p h á p tác không ra áo nghĩa áp đảo cao hơn hết vô tận thú vực làm khoảng cách vô tướng thành chỉ còn lại hơn mười dặm lúc trên không trung chạy như bay tô hồng đột nhiên nghe thấy đường chân trời chuyển đến một tiếng lăng nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu to lớn cự vật tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua mà đến thỉnh thoảng phá vân mà ra lúc uy nghiêm đầu dòng đập vào m í mắt chân long tộc phong v ư ơ n g cảnh tô hồng có chút kinh ngạc chân long tộc không phải đã nói trước mắt sẽ không hạ chẳng à, cái này cái gì tình huống trong n g a y mắt cự long chạy nhanh đến làm vượt qua tô hồng đỉnh đầu thời điểm to lớn mắt dòng hướng phía dưới quét qua sau một khắc ngao kiền lập lại lần nữa một lần trước đây đã nói sau đó liền nhắm hướng đông chết gào thép mà đi rất nhanh biến mất trong tầm mắt đi linh yêu hai vực tham bạn tô hồng nhữ mày nhắc lại hắn n h ạ cảm phát giác được có chút không đúng cái này chân long tộc phong vương cảnh đầu tiên là nhìn hắn một cái lại mở miệng hiển nhiên là tận lực nói cho mình nghe linh yếu hai vực ra chuyện rồi là cổ thần tộc bắt đầu có động tác chân long tộc long vương đây là đánh lấy tham bạn danh nghĩa đi điều tra lấy tô hồng nắm giữ tin tức cái này cũng không tính toán khó đoán cổ thần tộc động tác có thể rất nhanh như thế không kịp chờ đợi sao tô hồng trong mắt lóe lên một vệnh lanh ý tăng thêm tốc độ hướng vô tướng thành tiền đến cùng nên thiếu các chủ làm đeo hắc kim mặt nạ tô hồng đi vào vô tướng các trong các võ giả cùng hô lên trong chốc lát tại trong các mua bán tình báo vạn tộc võ giả đều đem ánh mắt ném đi qua xì xào bà tán đây chính là vô tướng các thiếu các chủ nghe huyết minh thả ra tin tức nói cũng là hắn giết cổ thần tộc thần tôn b ọ n người thần tôn thế nhưng là có thể giết tôn giả đó à nếu là tin tức là thật vị này thiếu các chủ có thể khó lường huyết minh tô hồng hai con ngươi hít lại càng qua đám người đi vào vô tướng các tầng cao nhất cửa lớn để ra các chủ đang cùng chín vị hộ pháp nghị sự thiếu các chủ nhìn thấy tô hồng chín vị hộ pháp cấp tốc đứng dậy chăm miệng một lời trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hiếu kỳ cùng rung động h i ệ n nhiên đã biết được ma thiên thành xảy ra chuyện gì như bức g a thiếu các chủ thật là mạnh cung t ô hồng quen thuộc nhất cửu hộ pháp nhịn không được nói hắn gái này vừa mở miệng cái khác tám vị hộ pháp cũng ào ào mở miệng trong ngôn ngữ đều là ngưu bức vô địch loại hình tự ngữ đây cũng không phải là lấy l ò n g đều là phát ra từ đ á y l ò n g thậm chí trong giọng nói mang theo vài phần tự hào mười chín tuổi tôn giả vừa vừa đột phá liền có thể sát thiên hoàng đây chính là chúng ta vô tướng các thiếu các chủ tức đừng lính hót đều đi ra ngoài trước các chủ cười mắng chờ chín vị hộ pháp rời đi cửa lớn lần nữa đóng lại lúc các chủ nhìn hướng tô hồng sâu xa nói còn nhớ rõ trước khi đi ta lời nhắn n ủ lời nói sao biết a cái kia chạy liền chạy mạng nhỏ trọng yếu các chủ giận dữ nói t r à trộn vào ma thiên thành coi như xong còn chữ tiếp độc thân phá trận nhãn hưởng cho ngươi làm được sơ ý một chút nhưng là cắm tô hồng cười nói cắm không được ta có n ắ m chắc các chủ nhị n cười không được t r e o ghẹo nói n ộ t phá tôn giả lực lượng rất đủ a sát thiên hoàng thụ t h ư ơ n g không nhẹ a thì một chút vết thương nhỏ vệ trên đường đi cơ bản thì khôi phục hả các chủ xương sở ngữ khí có chút không bình tĩnh ngươi chăm chú đương nhiên gặp tô hồng sắc mặt rõ ràng hơi kinh ngạc tựa hồ không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy các chủ khoe miệng co giật một chút cấp tốc đứng lên nói đến đánh ta một q u y ề n nhìn xem đột phá tôn giả về sau thực lực ngươi đến tội cùng đạt tới một cái cái gì trình độ tô hồng sắc thiên hoàng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là có chút kinh ngạc dù sao nắm giữ lấy nhập môn cấp thời không áo nghĩa l i ề u mạng giết chết thiên hoàng còn có thể nói còn nghe được thế nhưng là vẹn vẹn tụ một chút vết thương nhỏ đây là thật có chút đem các chủ cho kinh đến tới tô hồng cũng không khắc k h thôi động linh huyết toàn lực một quyển thì đánh vào các chủ trên bàn tay một tiếng vang thật lớn các chủ không nhúc ních tí nào thế nào các chủ tô hồng hiếu kỳ nói vừa đột phá hắn n ô i chính mình chiến lược cũng không có một cái rõ ràng trực quan khái niệm các chủ kinh ngạc nhìn bàn tay của mình sau một lúc lâu mới lắc đầu cảm khái nói nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta sẽ không tin tưởng có người có thể tại tôn giả cảnh lúc có như vậy kinh khủng lực lượng cho dù là những cái kia đạt tới cựu giai cực hạn tôn giả cũng không có mấy cái có thể theo n g ư ờ i so d ừ n g một chút các chủ nói nhỏ sát thiên hoàng cũng chỉ là vết thương nhỏ người cái này chiến tích so tôn này thượng cổ bá vương thể đều cường hãn hơn không ít tô hồng xương sở hiếu kỳ nói các chủ ngươi còn đối với thượng cổ bá vương thể có hiểu một chút vị này thượng cổ phong vân nhân vật các chủ tự nhiên có ghi chép bất quá chỉ là ghi lại hắn cuộc đời một số kinh người chiến tích tô hồng càng thêm tò mò để các chủ giảng một chút cùng là bá vương thể hắn cũng có thể mượn người này chiến tích đến sớm tìm hiểu một chút ngày sau chính mình đại khái sẽ đạt tới dạng gì chiến lược các chủ trầm ngâm một lát trầm giãi nói thượng cổ bá vương thể cũng như ngươi đồng dạng lục giai giết tông sư thất giai giết bắt giai bắt giai giết t u n giả mới vừa vào tôn giả liền triệt để nắm giữ một môn nhập môn cấp áo nghĩa trực tiếp giết một tôn cự giai cao đoạn tôn giả bất quá là huyết chiến s á t chết không giống ngươi vẹn vẹn là chút thương nhỏ tô hồng trừng mắt nhìn mặt mũi tràn đầy ngoài ý mớn cái này chiến tích tuy nhiên đầy đủ kinh ngợi nhưng cùng chính mình so ra tựa hồ còn kém một chút hắn trước đó thế nhưng là nghe ngao huyền nhắc tới vị này thượng cổ bá vương thể tại phong vương cạnh lúc nhất chiến giết mười mấy tôn vô địch cảnh sau cùng kiệt lực mà chết cái này chiến tích trước sau khoảng cách không khỏi cũng quá lớn chí ít tô hồng tự giác lấy trước mắt hắn t r ạ n thái cho dù đột phá phong vương liền xem như có thể giết vô địch cũng tuyệt đối giết không được nhiều như vậy đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra các chủ nhị cười không、được. cái này tự nhiên là có nguyên nhân lấy ngươi thiên phú tương lai đột phá phong vương về sau chiến tích chỉ sợ sẽ càng thêm dọa người nguyên nhân gì tô hồng truy vấn các chủ nghĩ nghĩ hỏi người trước mắt đối đột phá phong vương cảnh hiểu bao nhiêu chỉ biết là muốn đạt tới tôn giả cự c hạ sau đó nắm giữ chí ít một môn áo nghĩa lại vượt qua lôi k i ế p mới có thể trở thành phong vương cụ thể khí huyết muốn đạt thành trình độ gì cũng không rõ ràng tô hồng đàng hoàng nói các chủ cười cười bắt đầu cho tô hồng phổ cập khoa học đầu tiên là khí huyết tiêu chuẩn cựu giai sơ đoạn một trăm vạn khí huyết cựu giai trung đoạn ba trăm vạn khí huyết cựu giai cao đoạn sáu trăm vạn khí huyết về sau chính là hướng tôn giả cực hạn phát triển tôn giả cực hạn năng lượng cao nhất đạt tới chín trăm chín mươi chín vạn điểm khí huyết đạt đến cực hạn về sau khí huyết cũng không cách nào tăng lên nữa chỉ có đột phá vượt qua lôi k i ế p càng tiến một bước trên lý luận đột phá cựu giai cao đoạn về sau liền coi như tiến vào tôn giả cực hạn cái này phạm vi giống như là thiên hoàng h ắ n đột phá cựu giai cao đoạn không tính lâu khí huyết cần phải tại bảy trăm vạn tả hữu mà chư thiên trước mắt đã biết đạt tới tôn giả cực hạn võ giả ngươi sư công lý thừa đạo tính toán một cái hắn được vinh dự có khả năng nhất đột phá phong vương võ giả một t r o n g đây cũng không phải là không có đạo lý đừng nhìn lý thừa đạo cùng thiên hoàng đều xem như cựu giai cực hạ nhưng nếu thật một đối một c h é m giết lý thừa đạo một trăm có thể đem thiên hoàng giết chết m ớ i linh mở nguyên nhân chính là như thế thiên hoàng mới có đầu rút cổ tại thiên thần tộc tổ tinh phía trên nhiều năm như vậy làm tới gần chư thiên đại chiến thì mới dám mạo hiểm đầu kết quả tránh thoát lý thừa đạo trở tay liền bị ngươi làm thịt ừ n g một chút các chủ tiếp tục nói ngươi biết vì cái gì chư thiên đến nay có bắt giaiết cựu giai ví dụ nhưng lại chưa từng có tôn giả giết phong vương án lệ sao tô hồng lắc đầu bởi vì trong đó t r ê n l ệ n h quá xa giống như danh trời đồng dạng bất luận cái gì một tên phong vương cảnh cho dù là vừa đột phá đều có thể tiện tay giết chết tốt lưng dạ nguyên nhân nằm ở chỗ cái này lôi k i ế p phía trên tô hồng dựa hay lắng nghe rất nhanh minh bạch đột phá phong vương lúc lôi k i ế p đã là nguy cơ đồng dạng cũng là kỳ ngộ gánh không được lôi k i ế p võ giả chết nhưng nếu là có thể chống đỡ nổi thì là vô cùng lớn tạo hóa một khi vượt qua lôi kép đứng mũi chịu xào chính là khí huyết sẽ trực tiếp tiêu thăng đến một nghìn năm trăm vạn điểm tả hữu trừ cái đó ra đi qua lôi kép tẩy lễ n h c thân linh lực khí huyết tuy i n h t nhiên hết đều tôn giả cực hạn cũng là chín trăm chín mươi chín vạn điểm khí huyết nhưng dù là giả thiết tôn giả khí huyết có thể đạt tới một nghìn năm trăm vạn điểm đồng dạng sẽ bị đồng khí huyết phong vương cảnh một bàn tay gặp chết đây chính là đi qua lôi k i ế p thuế biến cũng là vì cái gì từ xưa đến nay chưa từng có tôn giả vượn cấp giết chết phong vương nguyên nhân chỗ cho dù là tôn này thượng cổ bá vương thể tại kiểu giai cực hạn lúc cũng chỉ có thể đối cứng phong vương toàn thân trở ra chỉ là phần này chiến tích phóng nhãn của kim cơ hồ đều đã tìm không thấy thứ hai trường hợp thì ra là thế cái này lôi kép lại còn có thuế biến hiệu quả tô hồng nghi ngờ nói có thể đây cũng không phải là thượng cổ bá vương thể vừa đột phá phong vương liền có thể giết mười mấy tôn vô địch nguyên nhân a dù sao tất cả vượt qua lôi k i ế p phong vương cảnh đều sẽ đi qua lôi k i ế p tẩy l ễ thực hiện t h ủ y biến bá vương thể là một mặt nhưng càng trọng yếu nhất chính là một nguyên nhân khác ngươi nói phong vương cảnh trọng yếu nhất chính là cái gì tô hồng s ứ n g sở đương nhiên là áo nghĩa nói xong gặp các chủ c ư ờ i tùng tìm nhìn lấy chính mình tô hồng lập tức kịp phản ứng hỏi cái này thượng cổ bá vương thể có thể vượt dai giết mười mấy tôn vô địch tư bản ngoại trừ là lực lượng vô song bá vương thể bên ngoài hắn chẳng lẽ lại còn nắm giữ lấy nhiều loại áo nghĩa nhiều loại các chủ lắc đầu nói không thôi ta mới vừa nói qua cái này bá vương thể tại đột phá tôn giả không lâu sau liền nắm giữ nhập môn cấp áo nghĩa ngươi có phải hay không không có chú ý tới tô hồng sửng sốt một chút hắn nhưng thật ra là nghe được chỉ là không có coi ra gì thậm chí hắn còn cảm thấy làm sao tôn giả mới nắm giữ chậm như vậy nghe vậy các chủ im lặng đầu đen r a u m ù n g nói tiểu tử ngươi thiên phú là quá người tiên thậm chí là khắp sách cổ ta đều tìm không ra thứ hai trường hợp đến thất g a thì lĩnh ngộ áo nghĩa hình thức ban đầu bởi vì cái này giai đoạn đối võ đạo lý dài sâu nhất tựa như lục giai đột phá tông sư thì muốn chuyển hóa linh huyết thường thường đều là lục giai cao đoạn mới sẽ bắt đầu tiến hành linh huyết chuyển hóa đạo lý là giống nhau chỉ có số rất ít thiên tài có thể tại kiểu giai trung đoạn bắt đầu lĩnh mộ áo nghĩa một số thiên tư nghịch tiên yêu nhiệt g mới có thể tại kiểu giai sơ đoạn lĩnh mộ áo nghĩa mà tôn này thượng cổ bá vương thể là tại bát giai lúc thì nắm giữ áo nghĩa hình thức ban đầu đột phá tôn giả về sau áo nghĩa trực tiếp đạt đến nhập mực gấp dùng các chủ mà nói tới nói thiên tư này đã yêu nhiệt g tới cực điểm ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi tiểu k h á i vật này giống như thất giai thì nắm giữ áo nghĩa hình thức ban đầu rồi các chủ bất đắc gì nói ta lúc đó vì cái gì để ngươi sử dụng vô tướng đại thủ lẫn lúc tuyệt đối đừng bị người phát hiện bởi vì một khi bị người phát hiện tất nhiên t r ư thiên sôi trào bởi như vậy ngươi cũng sẽ không đứng tại cái này chỉ sợ sớm đã không biết bị người t r ô n ở nơi nào tô hồng nghe được xấu hổ các chủ kiểu nói này hắn mới hoàn toàn ý thức được chính mình thiên phú vạn cổ vô song hàm kim lượng là cỡ nào cao thượng cổ bá vương thể tại đột phá phong vương về sau đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu loại áo nghĩa tô hồng cứng rắn nói sang chuyện khác hỏi quan tâm nhất đề tài chỉ ít không dưới mười mấy loại mà lại trong đó một số áo nghĩa đều đạt đến tiểu thành cảnh giới hình thành áo nghĩa lĩnh vực tại đa t r ọ n áo nghĩa lĩnh vực dưng hợp ra chỉ dưới cho nên hắn có thể nhất chiến giết mười mấy tôn v sau cùng kiệt lực mà chết các chủ nói ra bình thường tới nói tôn giả bao quát một số phong vương ở bên trong một môn áo nghĩa cũng đủ để nghiên cứu cả đời ai cũng biết nhiều loại áo nghĩa lợi hại nhưng trung quy tinh lực có hạn dù là nắm giữ lấy nhiều loại áo nghĩa nhập môn cũng không tốt một môn áo nghĩa đạt tới tiểu thành hình thành áo nghĩa lĩnh vực tới mạnh đổi lại người khác ta lời kế tiếp có lẽ sẽ dạy hư học sinh nhưng lấy ngươi cái này yêu nghiệt cùng cực thiên tư tận khả năng nhiều đến nắm giữ áo nghĩa đi theo phong vương thậm chí theo tôn giả bắt đầu áo nghĩa tầm quan trọng thậm chí so khí huyết cùng tinh thần lực cái này hai đại cơ sở đều trọng yếu hơn đây là quyết định chiến lược cực hạn lớn nhất quan trọng pháp tác không ra áo nghĩa áp đảo cao hơn hết lấy thiên tư của ngươi nếu là có thể tại tôn giả cảnh nắm giữ nhiều loại áo nghĩa thậm chí đạt tới áo nghĩa tiểu thành hình thành áo nghĩa lĩnh vực có lẽ ngươi có thể hoàn thành cái kia từ xưa đến nay đều không người đặt thành thành cựu tôn giả giết phong vương hiểu rõ tô hồng gật đầu chuẩn bị đi tiêu hóa ma thiên thành nhất chiến có được võ đạo giá trị còn có một việc các chủ gọi lại tô hồng nghiêm túc nói gần nhất cổ thần tộc hoạt động so trước kia thường xuyên rất nhiều ta trong bóng tôi phát hiện một chỗ địa điểm chỗ đó vòng ngoài bố trí nhiều loại vương cấp chợ pháp thậm chí trước mấy ngày có một chi từ cổ thần tộc phong vương cảnh dẫn đội tiểu đội ra và qua ta quan sát đi sau hiện bọn hắn từ đó sau khi ra ngoài trên thân mùi máu biến đến cực kỳ trọng ta sơ bộ phán đoán trong đó có khả năng lại là cổ thần tộc võ tần h bày chư thiên đại trận một chỗ quan trọng trận nhãn dư một chút các chủ trầm giọng nói kết hợp bọn hắn trên thân mùi máu đến phỏng đoán cái này chư thiên đại trận có lẽ cũng là chuyên môn dùng để thu thập tại chư thiên đại chiến bên trong chết đi võ giả máu tươi